A Văn biết Tú Nhi nhất định bị không nhỏ kinh hách, thả chuyện này còn không có xong, liền trấn an nói, các ngươi đừng vội, chuyện này ta sẽ nghĩ cách, chỉ là nếu là muốn chặt đứt toàn mạng ý niệm, chỉ sợ Tú Nhi vẫn là đến xuất giá, riêng là đính hôn cũng sẽ làm hắn có cơ hội thừa nước đục thả câu. Vừa nói muốn xuất giá, Tú Nhi nước mắt lại bá bá bá chảy xuống tới. Lương Thị trên mặt trầm xuống, nói, đừng cho ta tưởng chút có không, nếu A Văn cô nương nói rất đúng, gả đến tiết ra liền có thể miễn phiền thoái. Người hai ngày này hảo hảo ngốc trong phòng, ta đây liền đi cùng tiết ra thương lượng hôn sự. Đây là làm nàng không cần nghĩ lại bảo. A Văn nhớ tới lần này tới mục đích, lại nói, thôn trưởng, ta có chút muốn nói với ngươi giảng, Tú Nhi tỷ tỷ có không về trước tránh một chút. Tú Nhi giật mình, không rõ có nói cái gì nàng nghe không được, bất quá vẫn là gật gật đầu đi ra ngoài. Lương thị nhìn A Văn, có chuyện gì cứ nói đừng ngại. A Văn nhìn mắt cảnh tang, người sau chỉ là cười, trong mắt là duy trì. Ta đại khái nghe nói vì cái gì cam tuyển thôn cùng thủy ma thôn như thế bất hòa, việc này ngược dòng lên, vẫn là cam tuyển thôn sơ kiến lúc ấy. Ta biết. Lương thị nhàn nhạt nói. Một khi đã như vậy, kia này kỳ thật cũng không phải không thể giải quyết vấn đề, theo ý ta tới, hoan gia nên giải không nên kết, huống hồ nhiều năm như vậy qua đi, có lẽ thật lâu trước kia hai cái thôn là quan hệ không tốt, nhưng hiện tại nột, các ngươi không xâm phạm lẫn nhau, rồi lại không tương lui tới, mà là ai đều không muốn bước ra kia một bước. Lương Thị một trận trầm mặc, A Văn nói kỳ thật rất đúng, nhiều năm như vậy qua đi, từng người trong thôn cũng tới không ít ngoại lai dân cư, đây cũng là vì cái gì rất nhiều người cũng không biết này trong đó ân đoán, lại bởi vì này thói quen vẫn luôn kéo dài xung dưới, lúc này mới dẫn tới hiện tại hai cái thôn người lẫn nhau không hướng tới. Nay đối ngoại người tới khẩu có lẽ thật sự không có gì, Hoa Hảo cũng liền một câu, nhưng Lương Thị lại là đời đời tương truyền xung dưới, cái loại này lan tràn đến trong xương cốt thù hận, không phải nói diệt là có thể diệt. Chuyện này không nên từ ngươi một cái tiểu cô nương mở miệng, ngươi không hiểu biết sự rất nhiều, dừng ở đây đi. Tiết viên ngoại gia công tử ta đã thấy, người thực không tồi, trong nhà lại hảo, tú nhi gả qua đi sẽ không có hại. Nàng thái độ cường ngạnh, A Văn nghĩ nghĩ, liền cũng không nói thêm nữa, dù sao lương thị trong lòng ngạnh tiêu hóa không được, nàng nhiều lời cũng không ý. Vậy ngươi hảo sinh nghỉ ngơi, chúng ta về trước. Nàng cáo biệt. Trên đường trở về, cảnh tang thấy nàng trầm mặc không nói, liền hỏi nói, còn đang suy nghĩ. Đúng vậy, ta suy nghĩ, như thế nào làm Dương Thị thu tay lại, như thế nào có thể thành toàn đại bảo cùng Tú Nhi. Này đó kỳ thật cũng không cần ngươi quản. Cảnh Tăng nhàn nhạt nói, lại nói chính là lời nói thật. A Văn nâng má, ta cũng biết ta, nhưng Vương Thẩm Nhi cùng chúng ta quan hệ không bình thường a, Ta xem đại bảo đối Tú Nhi là thiệt tình, bọn họ có thể có trung thành thân thuộc, ta cũng vui vẻ, nói không chừng còn vì chính mình tích đức, tương lai gặp được cái lưỡng tình tương duyệt người. Cảnh Tăng cười cười, không nói chuyện nữa. Bởi vì nhà mới còn không có hoàn toàn làm xong, vì không phiền thoái, A Văn đem đã hoàn thành một gian tiểu phòng ở trang hoàng hảo sau, chính mình cùng Lưu Thị tạm thời dọn đi vào trụ. Về nhà sau, A Văn làm Lưu Thị cấp chuẩn bị một bao vải chùm làm bánh bột ngô cùng thủy, sau đó hai lời chưa nói, thế nhưng liền ra cửa. Huyện nha cửa sau, A Văn chừng mắt một đôi che kín tơ máu hai mắt, tóc lộn xộn ngồi sổn một sư tử bằng đá mặt sau, trong miệng gặm bánh bột ngô uống thủy, lúc này khoảng cách nàng rời nhà đã là ngày thứ ba. đen nhánh bầu trời đêm lộ ra lạnh băng chúc gái mò vang lên ba tiếng lúc này đã qua canh ba thiên a văn gom lại trên người miên thảm tận lực đem chính mình giấu ở sư tử bằng đá mặt sau ai chẳng lẽ lại muốn một đêm không có kết quả nàng thở dài nhưng mà vừa mới nói xong đột nhiên nhắm chặt cửa sau truyền đến một tia rất nhỏ động tĩnh nàng tinh thần chấn động càng thêm đem chính mình ẩn với trong bóng đêm chỉ thấy cửa sau chậm rãi mở ra một cái khe hở tiếp theo liền dò ra một cái đầu khẩn trương nhìn xung quanh hai mắt Xác định không người sau, mới lại rụt trở về, lại trong chốc lát, liền từ cửa sau đi ra hai cái hắc ảnh tới. A Văn trong lòng một trận mừng như điên, trời xanh không phụ người có lòng, cuối cùng làm ta tóm được, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thật là có làm vạ vạ giặt tỉ tiềm chết. Ra tới người đúng là ngụy Trung Trì cùng là Phúc hai người. Phía trước nghe Lương Thị nhắc tới quá, nàng cùng ngụy Trung Trì từ bị A Văn gặp được sau, liền không có lui tới. Cậu không đổi được căn phần ngụy Trung Trì này an vụng tật xấu, A Văn tin tưởng. Tuyệt đối không ngừng một người, quả nhiên, nàng ở chỗ này trồm hôm ba ngày hai đêm, cuối cùng là có điều hoạch lúc này còn lén lút ra cửa, không phải hẹn hò lại là làm cái gì. A Văn không nhanh không chậm theo đôi ở ngụy trung trì hai người phía sau, thẳng đến hai người quẹo vào một cái ưu ám nó nhỏ, lại vào một phiên môn, nàng mới từ bỏ. Ở trước cửa làm hạ ký hiệu, A Văn lúc này mới vô vỗ tay, cuối cùng không hưởng phí công phu. Hôm sau, A Văn viết phong thư, tiêu cái tiểu khất cái làm đưa đến huyện nhà. Phong thư thượng có Dương Phu nhân thân khải chữ. Gã sai vật được tin lập tức liền truyền tới Dương Thị trong tay, đương Dương Thị mở ra giấy viết thư vừa thấy, thế nhưng viết ngày mai đêm khuya lại tục, kia quên tú tú lệ tự thể, vừa thấy chính là xuất từ nữ nhân tay, thả đơn chiêu thức ấy hảo tự, là có thể phán đoán ra đối phương định là dáng vẻ không lầm. Dương Thị phiên sở hữu cùng chính mình giao hảo quý phụ nhân, đều không tìm được cùng với tương đồng búc tích, nàng lại nghĩ tới phía trước điều tra ra Lương Thị, chạy nhanh làm người tìm được rồi Lương Thị búc tích Chỉ là lại vẫn là bất đồng, cái này làm cho nàng trong lòng chung cảnh báo sao vang. Ngụy trung chỉ làm không thể nói không tốt, hắn sở dĩ sai rồi một chút, chính là có tật giật mình, nếu là hắn không có năm lần bảy lượt tìm tới a Văn, lương thị lại như thế nào đem lực chú ý chú ý tới cái này bình phàm nha đầu trên người, lại như thế nào thuận đằng dắt dưa tìm ra lương thị đâu, chỉ là bất hạnh không có vô cùng xác thực chứng cứ, lúc này mới muốn làm toàn mãng ra tay. Hầu hạ ở bên người nàng nha hoàn xảo nhi nhìn ra chút manh mối, nghi hoặc nói, Phu nhân, nếu thật là lao ra bên ngoài người viết, vì sao dám như thế trắng trận táo bạo đưa vào tới? Nay chẳng phải là muốn chiêu cáo thiên hạ. Dương Thị cười lạnh một tiếng, hừ, hắn như thế nào biết đưa đến trong phủ tin đều sẽ từ ta trong tay quá một lần. Này phong thư dùng chính là hoàng bị giấy, chợt xem dưới ai đều sẽ cho rằng định là quan viên lui tới tin hàm. Người này nhưng thật ra thông minh. Xào nhi tưởng tượng, cũng đúng, càng là nguy hiểm liền càng là an toàn. Lén lút đưa vào tới ngược lại dễ dàng làm người hoài nghi. Đơn giản quang minh chính đại đưa vào tới, chính là nhà mình phu nhân cũng không phải đèn cạn dầu a Phu nhân, kia hiện tại làm sao bây giờ? xảo nhi hỏi, còn có thể làm sao bây giờ, chẳng lẽ muốn cho đôi cậu nam nữ kia tiêu dao Ừ, ngày mai đêm khuya đúng không, ta nhưng thật ra muốn nhìn, là cái cái dạng gì hồ ly mị tử. Lưu thị đối A Văn hai đêm chưa về ra là lại tức lại cấp, cho nên đương A Văn nói muốn lại lần nữa ra cửa khi, nàng trực tiếp sụ mặt nói, ngươi nếu là lại không về ra. Về sau liền không cho phép ra môn, ngươi có biết lần này lo lắng chết nương, một cái tiểu cô nương ra bên ngoài không về, này chuyển ra đi nhưng như thế nào cho phải, may mắn không xảy ra chuyện gì, nếu không ngươi kêu nương làm sao bây giờ. A Văn cũng ý thức được chính mình lần này có chút qua, nàng không có biện pháp quên chính mình đã là cái hai sáu người trưởng thành, cho nên hành sự làm việc đều có chút làm theo ý mình. A Tăng ca không phải theo như ngươi nói sao, ta đi ra ngoài là nửa điểm nhi chuyện này. Nàng giải thích nói, Ngươi có thể làm chuyện gì, tiểu hai tử một cái, mất công lợi này là tang nhi đối ta nói, ta mới thả chút tâm, nếu là đổi làm người khác, ngươi không phải muốn cấp chết vì nương. Lưu thị lần này là thật sự sinh khí, nữ nhi hai ba thiên không trở về nhà, nàng chính là đem tâm nhắc tới cổ học nhi, một mình không biết sở soạn nhiều ít nước mắt. A Văn lấy lòng phe phẩy lưu thị cánh tay làm nũng nói, ta đã biết nương, lần này hài nhi sai rồi, về sau không bao giờ biết, đương nhiên hôm nay ta còn là sẽ vắn hồi. Bất quá ta làm A Tăng ca bồi ta, cho nên ngươi không cần lo lắng. Ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Như thế nào lại muốn văn về Lưu Thị vừa nghe, trên mặt tức khắc lánh xuống dưới. tiên tâm hảo, ta quay đầu lại cùng ngươi nói, Thật sự, hôm nay làm A Tăng ca bồi ta, ngươi nếu là lo lắng, đi hỏi một chút hắn, khẳng định sẽ không ra tình huống như thế nào. Lại là một trận khuyên căn mãi, A Văn mới khuyên lại Lưu Thị. Cảnh Tăng lúc này đang ở trong phòng đọc sách. A Văn một chân bước vào đi. Cười nói, liền biết ngươi đang xem thư, ngươi như vậy còn không bằng khảo cái tú tài tiến sĩ, cuối cùng lại chung một cái trạng nguyên, kia không chỉ có là cảnh thúc cùng chúng ta, chỉ sợ toàn bộ thủy ma thôn đều phải lấy ngươi vì vinh. Cảnh tang nhìn nàng, cũng không nói lời nào, nhưng trong ánh mắt lại phảng phất có hiểu rõ hết thảy cơ chí. A Văn cảm thấy hắn lại biết chính mình quyết định như thế nào, không cấm hỏi, ngươi có phải hay không biết ta muốn làm cái gì? Tự nhiên không biết. Cảnh tang lắc lắc đầu nói. A Văn không quá tin tưởng. Tựa hồ nàng làm cái gì, cảnh tăng đều có thể như thế đạm nhiên nghe, nàng thậm chí có loại ảo giác, người sau đã sớm biết nàng sợ làm hết thảy, chỉ là sao có thể đâu, nàng mỗi lần kế hoạch đều không có đối bất luận kẻ nào nói lên quá, này liền tương đương với tâm sự của mình, chỉ có thể ở trong lòng tưởng, lại là nói không nên lời đi. Có thể là chính mình suy nghĩ nhiều đi. Như vậy tưởng tượng, nàng cười nói, hôm nay muốn thỉnh ngươi xem diễn, ngươi cũng không thể nói không đi, tuy rằng thời gian chấm điểm, bất quá hẳn là thực hảo chơi. đại nương nơi đó hẳn là sẽ thực lo lắng đi cảnh tang cười nói nay không phải có ngươi sao ngươi bảo vệ tốt ta là được nương tin tưởng ngươi ta cũng tin tưởng ngươi a văn tự đáy lòng nói mau đến đêm khuya thời điểm a văn cùng cảnh tang một thân y phục dạ hành xuất hiện ở phía trước làm tốt ký hiệu cái kia ngõ nhỏ tới trên đường nàng đã đem sự tình tiền căn hậu quả nói cho cảnh tang sự tình tựa hồ rất đơn giản nhưng có một chút cảnh tang lại tưởng không rõ không cấm hỏi Ngươi như thế nào làm nàng kia cấp ngụy trung chỉ viết thư? A văn dung đùi đắc ý bán cái nút, ngươi đoán à, ngươi như vậy thông minh, nói không chừng một đoán liền trung. Cảnh tăng bất đắc dĩ lắc đầu, lược một chấm tư, liền cười nói, ngươi cùng nàng kia xưa nay không quen biết, muốn cho nàng viết thư, định là tìm người nào, ở người sau trước mặt nói gì đó lời nói, lúc này mới làm nàng kia chủ động viết thư tương mời. A văn kinh lớn miệng, không dám tin tưởng nói, ngươi này đầu rốt cuộc trang cái gì? Như vậy đều có thể đoàn cái thất thất bát bát kỳ thật cũng không phí cái gì công phu. Bất quá chính là tìm cá nhân cùng ta diễn chẳng diễn, nói ngụy trung chỉ muốn cùng hắn phu nhân hòa ly nàng kia thấy đôi ta cũng không quen biết, liền không có nhận thấy được thật sự lừa nàng, còn tưởng rằng thực sự có chuyện lạ. Vì bắt lấy ngụy trung chỉ, nàng đương nhiên phải nhanh một chút ra tay. Nàng gặp người còn chưa tới, nhàm chán lại nói, ngươi như thế nào không hiếu kỳ ta như thế nào biết kia tin nhất định sẽ dừng ở dương thị trong tay. cảnh tang khỏe miệng gợi lên nhàn nhạt cười tới ngụy trung Chỉ từ trước đến nay sợ chính mình phu nhân tuy rằng trên quan trường sự hắn định đoạn nhưng nhà cửa bên trong khẳng định đều là dương thị ở quảng này tin tuy là đưa đến huyện nhà, dương thị cũng nhất định sẽ trước quá chính mình tay nếu không ngụy trung Chỉ cũng sẽ không trên lưng sợ vợ danh a văn bẹp bẹp miệng có chút mất hứng không thú vị ngươi liền không thể coi như không biết làm ta khoe khoang một vài sao thiết cảnh tang cười xoa xoa nàng đầu ý bảo nàng im tiếng lại nguyên lai like là ngõ nhỏ nội truyền đến rất nhỏ tiếng bước chân ngụy trung chỉ thu được tin sau trong lòng đầu tiên là một sợ sợ không cẩn thận bị dương thị nhìn đến có thể thấy được người sau sát mặt tựa hồ cũng không cảm kích cũng đúng đây chính là đưa tới công đường hoàng bị tin như vậy tưởng tượng trong lòng lại là vui vẻ trước kia mỗi lần ra cửa hắn đều sẽ ở trong nhà trâm an thần hương như vậy là có thể làm dương thị ngủ say không biết hôm nay cũng là như thế la phúc ở hắn phía trước đánh đèn một bên nói lao ra tiểu tâm dưới chân. Lại đợi một trận, chờ đến hai người biến mất, thế nhưng lại chuyển đến một trận tiếng bước chân, chỉ là lần này nhân số thượng nhiều chút, A Văn tinh tế đếm qua đi, thế nhưng đều là chút nữ hán tử, chừng năm sáu người, trong đó còn có một vị quần áo phú quý, cùng Dương Thị có sáu phần tương tự nữ nhân, A Văn liền tưởng người này định là Dương Thị nhà mẹ đẻ người. Tỷ tỷ, quả nhiên tỷ phu có ngươi chồng người, chúng ta hiện tại liền đi vào bắt lấy bọn họ này đối cầu nam nữ. Nàng kia nói, Dương thị khí hàm răng cắn đến khanh khách rung động, nếu không có nàng để lại cái nội tâm đem miệng ngui che lại, lúc này tất nhiên còn ở hôn mê. Ngụy trung trì, các ngươi nhiều năm phu thê một hồi, ngươi cũng dám như thế đối ta, vậy đừng trách ta không nói phu thê tình cảm. Dương thị trong lòng hung hăng nghĩ đến, dương lên tay, mọi người lại tiếp tục đi tới, thẳng đến nhìn đến Ngụy trung trì vào một phiên môn, nàng mới sai người trụ chân, chính mình cùng xảo nhi tắc đi vào. Đây là cái không luôn sân, trong viện chỉ có hai gian phòng. một nhà chính một phòng bếp nhà chính đèn sáng trên cửa sổ còn có thể nhìn đến hai cái mơ hồ bóng người a văn cùng cảnh tang ghé vào đầu tường vừa lúc đem trong viện tình hình xem đến rõ ràng rồi lại không bị người phát hiện phòng trong nữ tử kiều thanh mềm giọng nói lao ra nô ra nhớ ngươi muốn chết như thế nào hiện tại mới đến a ngụy trung chỉ cả người đều mềm mại căn bản chống đỡ không được cười tiến lên ở nữ tử trắng non trên mặt hung hăng lau một phen du ta này không phải tới sao một ngày không thấy liền tưởng ta hát nha thật là làm cho người ta thích. Nữ tử cười duyên một tiếng, lại là một trận mềm nông thì thẩm ve vãn đánh yêu. A Văn đang muốn đem lỗ thai đóng lại, rồi lại nghe nàng kia nói, "Lao ra, nô gia theo ngươi lâu như vậy, ngươi chừng nào thì mới có thể đem ta tiếp trở về a? Ta chính là hoàng hoa khuê nữ một cái, đi theo ngươi, cái gì trong sạch đều từ bỏ, ngươi nếu là muốn phụ ta, ta cái thứ nhất không buông tha ngươi." Nàng nói, Âu phục tức giận bộ dáng ở ngụy trung chỉ cái mũi thượng nhẹ nhàng một chút. Ngụy trung chỉ chỗ nào còn có thể tưởng mặt khác ra, lập tức nói, nhanh nhanh, lại quá chút thời gian, ta nhìn chuẩn cơ hội liền đem ngươi mang về. Nữ tử vừa nghe, nổi giận, ngươi mỗi lần đều nói qua chút thời gian, này đều qua đã lâu như vậy, chẳng lẽ ngươi thật sự như bên ngoài theo như lời, như vậy sợ cái kia chết phì bà. Cái kia phỉ bà có cái gì tốt, còn không bằng hưu nàng cưới ta, lão ra nô ra nô ra đã có ngươi cốt đủ. Cuối cùng một câu lại là tất cả hủy khuất. Ngụy trung chỉ cả người chấn động. Tựa hồ không thể tin được, ngươi nói nói cái gì. Có có. Nữ tử ngượng ngùng gật gật đầu, hai người lại ôm ở bên nhau khinh thanh tế ngữ lên. Dương thị đứng ở ngoài cửa, đem bên trong mỗi một câu đều nghe được rõ ràng, nàng khí cả người phát run, phanh một chân suy ở trên cửa. Từ a văn góc độ này xem qua đi, vừa lúc có thể nhìn đến phòng trong trấn kinh ngụy trung trì cùng nàng kia. Hảo ngươi cái ngụy trung trì, ngươi đã quên năm đó nhà của chúng ta là như thế nào nâng đỡ ngươi, ngươi cái này vong ân phụ nghĩa đồ vật. Lương Tâm bị cẩu ngẩm, ngươi cái vô tâm không phổi vô tâm gan đổ vật ta như thế nào liền gả cho ngươi như vậy một người, ngươi năm đó vẫn là cái mã phu thời điểm, ta nhưng ghét bỏ quá ngươi, hiện tại ngươi có quyền thế, liền đã quên dị vãng đủ loại, ngươi cái tăng lương tâm, cẩu đổ vật Dương Thị mắng rất khó nghe, trên tay nàng bưng lên ghế liền chiều Ngụy Trung Chỉ tạp qua đi. Ngụy Trung Chỉ không biết Dương Thị vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, lúc này hắn trong lòng khủng hoảng, một bên trốn tránh một bên giải thích nói, "Phu nhân, phu nhân, ngươi nghe ta giải thích." Ngươi trước buông ghế, nghe vi phu giải thích ra. Ngươi vì cái cái gì phu, ngươi là vì cái này hồ ly tinh phu mới đúng đi, như thế nào, hiện tại liền tưởng hưu ta. Hảo a, chúng ta ngày mai liền hòa ly, ta xem ngươi ngụy hướng ly chúng ta dừng ra, ngươi còn có cái gì. Còn có ngươi nàng phẫn nộ nhìn kia tránh ở góc run bần bật nữ tử, ngươi cái này hồ ly tinh, nam nhân, ngươi hại không é e lệ, ngươi cái mất mặt xấu hổ đồ vật, tăng đức hồ mị tử, ngươi loại này nữ nhân, nên cầm đi tròng lồng heo. có lẽ là nữ tử trong bụng hải tử duyên cớ ngụy trung trì vừa nghe lại lập tức không né lăng là làm kia ghế nện ở chính mình trên trán tức khắc máu tươi một tào hạt toát ra tới hắn không kịp sát đem nàng kia hộ ở sau người lớn tiếng nói tìm nhi là vô tội nàng còn hoài ta hải tử phu nhân tính ta cầu xin ngươi này về sau ngươi muốn như thế nào liền như thế nào chỉ cần đem tìm nhi tiếp trở về làm nàng hảo hảo sinh hạ hải tử ngươi còn muốn cho cái này tiện nhân sinh hạ tiện loại ngụy trung trì Ngươi có phải hay không cánh nạnh, liền không lo ta nói là một chuyện, hôm nay ngươi chỉ có hai lựa chọn, hoặc là, làm nữ nhân này phá thai lăn ra trường thủy huyện, hoặc là, ngươi liền từ bỏ ngươi huyện Thái gia thân phận tiếp tục đi uy người mã. Dương thị hoán độc nhìn chăm trầm nữ tử cùng Ngụy Trung Trì, hung hăng nói. Lúc này, xảo nhi đã đem bên ngoài người mang theo tiến vào, tức khắc đem toàn bộ nhà ở đều vây đầy. Diệp tim hoảng sợ nhìn cường thế Dương thị, xúc ở Ngụy Trung Trì phía sau, nước nở nói, lao ra, không cần à. đừng làm ta phá thai lão ra ta hỏi đại phu đây là đứa con trai là con trai à? a văn nghe được nơi này không cấm cười lạnh một tiếng thật là cái xuẩn nữ nhân lúc này nói cái gì nhi tử dương thị tiếp nối đó là không có nhi tử hiện tại nếu là làm một cái bên ngoài người hoài nhi tử nàng mặt mũi thượng không qua được không nói còn sẽ uy hiếp đến chính mình chủ mẫu địa vị như vậy nhi tử nàng như thế nào có thể làm hắn sinh ra quả nhiên ngụy trung chỉ trên mặt tuy rằng vui vẻ nhưng dương thị lại là trong mắt gác độc hiện lên chiều phía sau xảo nhi ý bảo liếc mắt một cái cả giận nói ngươi cái hồ ly tinh nơi nơi nam nhân ai biết này trong bụng hoài chính là ai giã loại đem nữ nhân này cho ta bắt lại ta nhưng thật ra muốn nhìn một cái này trong bụng rốt cuộc là cái cái gì loại năm sáu cái phụ nhân tiến lên đem diệp tìm bắt lấy không thể động đậy nàng lúc này mới sợ hãi lên biết chính mình nói sai rồi lời nói vội la lên phu nhân tha mạng à nô tỉ biết sai rồi đứa nhỏ này không phải đứa con trai Đại phu nói, là cái nữ hài nhi, nô tỷ là lừa gạt ngươi, phu nhân, nô tỷ không cầu mặt khác, chỉ cầu ngươi buông tha đứa nhỏ này, nô tỷ nguyện ý đi xa tha hương, chỉ cần đứa nhỏ này bình bình an an, về sau tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện ở chỗ này. Diệp tìm khóc hoa lê dính hạt mưa hảo không thương tiếc, chỉ xem đến ngụy trung trì một trận đau lòng, hơn nữa kia lệ ông tôi ở buổi này nam hải nhi, hắn trung quy là đau lòng bất quá, giữ chặt dương thị tay cầu đạo, phu nhân, xem ở hài tử phân thượng, ngươi tạm tha tìm Nhi. Nàng bất quá là cái tiện tỳ, nhiều lắm tính cái thiếp, đến lúc đó hài tử sinh hạ tới cũng là giáo dưỡng, nàng sẽ không e ngại địa vị của ngươi, hài tử cũng sẽ, còn thỉnh xem ở chúng ta nhiều năm như vậy phân thượng, lưu. Lại đứa nhỏ này đi. Ngụy trung chỉ nói như là đánh thức dương thị giống nhau, nàng đống nhiên tưởng tượng, một cái thiếp căn bản không thể có được chính mình hài tử, nếu là con trai nói, nàng từ nhỏ nuôi nấng, tương lai còn sẽ trở thành chính mình dưỡng lao bảo đảm, như vậy tưởng tượng, tuy rằng như cũ phẫn nộ, lại buông lòng chút. Đã có hài tử, vậy tạm thời đem tiện nhân này lưu lại, về sau sinh hài tử, lại đem nàng trục xuất đi, nếu không, chính là các ngươi hai người cùng nhau cút đi." Nàng lanh lùng nói. Ngụy Trung Chỉ liên tục gật đầu, lôi kéo Diệp Tìm liên tục nói lời cảm tạ. Diệp Tìm tuy rằng trên mặt là vui sướng, nhưng đấy mắt lại là một mảnh nùng không hòa tan được thù hận. A Văn bị cảnh tang ôm từ đầu tường rơi xuống, van vẹo bủn rủn eo, cười nói: "Đi thôi, chỉ cần ngày mai lại đi phiến quạt gió điểm điểm hỏa." Dương thị đầu mâu liền sẽ toàn bộ chuyển hướng, cái này tìm nhi, sẽ không lại tìm lương thị phiền thoái. Diệp tim cuối cùng vẫn là bị mang về huyện nha phủ, Dương thị cũng thế nhưng còn không so đo hiểm khích trước đây an bài nàng chỗ ở, lại bắt hai cái nha đầu cùng nàng, thiếp không coi là có thể lên đài mặt, cho nên trong phủ cũng không có cử hành yến hội. Vốn dĩ dựa theo Dương thị cách làm, nàng có thể làm được này đó đã là tận tình tận nghĩa, nhưng Diệp thị cũng không biết ở ngụy trung trì bên thai nói gì đó lời nói. Người sau thế nhưng chết sống muốn ở trong phủ làm yến hội, cuối cùng Dương Thị chỉ có thể lui ra phía sau một bước, đáp ứng bên trong phủ làm tịch là được, lại không thể thỉnh bất luận kẻ nào. Lúc này mới vừa tiến vào, liền như vậy kiêu ngạo ương ngạnh, này sau này còn phải hiểu rõ. Dương Thị thừa dịp người đều đi dùng cơm trưa thời gian, hoán giận lên. Sào nhi hầu hạ ở bên người nàng, khuyên đủ, phu nhân, ngày trước đừng tức giận, chỉ cần nàng hài tử sinh ra, chúng ta liền nhận nuôi lại đây. Đến lúc đó hải tử đến gọi ngài mẫu thân, chỉ cần nhẫn qua này nhất thời, thì tốt rồi, đến lúc đó tùy tiện phu nhân như thế nào xử trí kia nữ nhân đều có thể. Dương thị tức giận thoáng tan chút, lại nói, thỉnh đại phu khi nào đến. Nhanh, nô tỳ thỉnh chính là trung sơn đường từ đại phu. Xào nhi đáp, vẫn là ngươi hiểu chuyện, ta cũng liền tin được hắn, nếu là làm ta cha ra tiện nhân này dám gạt ta, vậy đừng trách lòng ta tàn nhẫn. Dương thị vừa mới dứt lời. ngoài cửa liền truyền đến một trận ồn ào náo động thanh nàng mày nhăn lại xào nhi lạnh lùng nói người nào ở ồn nào ngụy vân thu đẩy ra ngăn ở cửa người truyền xuống vào vừa thấy dương thị còn chưa nói lời nói nước mắt liền trước chảy ra nương cha thật sự muốn cho cái kia tiện nhân sinh hạ kia tiện loại này sao lại có thể ngươi khuyên nhủ cha làm nàng đem kia nữ nhân đuổi ra đi dương thị đầy ngập lửa giận vừa mới mới tiêu tán chút lúc này lại bị nàng cấp đề ra đi lên cả giận nói ngươi cho rằng ta nguyện ý Ngươi nếu là con trai, ta tội gì như thế, nhiều năm như vậy ta cho ngươi sùng ái còn thiếu. Ngụy vân thu nước mắt lưng tròng, nàng tưởng tượng đến sẽ có một cái đệ đệ chia sẻ chính mình hiện tại hết thảy, kia trong lòng thù hận liền phát sinh, phảng phất ngay sau đó liền sẽ từ lồng ngực tràn ra tới dường như, nàng không thể chịu đựng. Dương thị còn có thể suy xét đem kia hài tử ôm đến chính mình dưới gối nuôi ấng, nhưng nàng lại là cái gì chỗ tốt cũng không có, ngược lại nhiều cá nhân phân tài sản, như thế nào có thể không oán hận. Nương Ngươi nghe một chút này trong phủ ti nhạc, chúng ta lại bao lâu như vậy hưởng thụ quá, nữ nhân này gần nhất liền như vậy kiêu ngạo, về sau khẳng định còn sẽ bỏ đến nương trên đầu. Làm càn, ngươi cho ta cơm mồm. Dương Thị hung hăng một phép cái bàn cả giận nói. Ngụy vân thu sợ tới mức cổ co rụt lại, đem nước mắt thu lên, chỉ nhất chịu nhất chịu nghẹn nào. Rốt cuộc là chính mình nữ nhi, Dương Thị trong lòng mềm nút, hòa hoan nói, nương biết ngươi trong lòng nghĩ như thế nào, ngươi yên tâm, liền tính tương lai có cái này đệ đệ. ngươi ở vì nương cùng cha ngươi trong mắt như cũng là bảo bối nữ nhi vĩnh viễn sẽ không thay đổi xuân phương các gần nhất nhiều chút lưu hành một thời quần áo kiểu dáng đi cùng nương đi đi dạo đi ngụy vân thu lúc này mới một lần nữa cười ra tới xuân phương các là trường thủy huyện nổi tiếng nhất y địa phường tới đây người cũng đều là thể diện phú quý người dương thị cùng ngụy vân thu ở xảo nhi cùng đi hạ ở các nội nhìn các loại quần áo mới hình thức nghe nói không có cái kia diệp tìm rốt cuộc thành dương thị lỗ thai một dựng Đem chính mình cùng Ngụy Vân thu ẩn ở cây cột mặt sau. Hôm qua liền nghe nói, không nghĩ tới nàng thật là có mấy lần, huyện Thái Gia kia phu nhân chính là Bưu Hãn, nàng thật là có biện pháp. Một người khác lại nói, ngươi thổi đi, việc này hôm nay mới truyền ra tới, ngươi như thế nào liền ngày hôm qua sẽ biết. Hắc ngươi đừng không tin, ta cùng với Lương Mầu nhận thức, nàng nói cho ta. Kia này Lương màu lại như thế nào trước tiên đã biết. Này ngươi cũng không biết, Lương màu chính là giúp đỡ Diệp tìm cùng huyện Thái Gia hẹn hò. Mấy ngày trước còn nghe nói huyện Thái Gia phu nhân tìm lương ngẫu phiền Thoái, nàng còn không biết chính mình tìm lầm người nột. Ha ha, thế nhưng còn có bực này chuyện này. Mặt sau hai người lại nói chuyện cái gì, Dương thị đã không có tâm tình nghe xong, kia hai người trong miệng lương thị tự nhiên chính là nàng cho rằng Ngụy Trung Chỉ, không nghĩ tới thế nhưng còn có có chuyện như vậy, này Diệp Tìm Đảo cũng thông minh, hôm nay nếu không có nàng nghe được những lời này, chỉ sợ đến cuối cùng đều còn ở lương thị trên người bỏ công sức. Đi thôi, đi trở về. Nàng đã không có tiếp tục dạo tinh thần, Ngụy Vân Thu cũng là nghe hiểu thất thất bát bát, lúc này là hận đến nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không chỗ phát thiết, chỉ có thể nổi giận đùng đùng rời đi. Đợi cho ba người đi rồi lúc sau, kia cây cột mặt sau một người lại nói, đúng rồi, hàn huyên lâu như vậy, còn không biết ngươi là vị nào trong phủ phu nhân. Ha ha ta a, kêu ta Tú Nhi là được, nha, thời gian cũng không còn sớm, ta đây liền trước cáo tử, về sau có duyên lại tục đi. Tú Nhi hơi hơi mỉm cười. lấy áo trên liêu liền rời đi đi mà chờ ở xuân phương các ngoại a văn nhìn thấy tú nhi an toàn ra lạp nhẹ nhàng thở ra chạy nhanh đón nhận trước nói ta thấy các nàng trên mặt cùng dẫm tức chó dường như khó coi xem ra ngươi làm không tội tú nhi thẹn thùng cười ta đời này còn không có như vậy lừa gạt hơn người nhạ ngươi quần áo nơi này quần áo cũng thật quý nàng quay đầu lại nhìn mắt xuân phương các a văn cầm quần áo một lần nữa phong tới tú nhi trong tay quần áo là so ngươi dáng người nhi mua ta cũng xuyên không được Coi như khi ta trước tiên tặng cho ngươi lễ vật đi, phỏng chừng ngươi cùng đại bảo ca chuyện tốt cũng sắp gần. Tú Nhi mặt bá đỏ lên, tiếp theo cũng không phải không tiếp cũng không phải, nhìn thấy A Văn đáy mắt trêu trọc, càng thêm vô thố lên. Hảo hảo, ngươi cũng đừng khi dễ ta, còn so với ta tiểu, ta xem ngươi là nhỏ mà lanh, này đó chủ ý cũng có thể nghĩ ra được, ta là như thế nào đều không nghĩ ra được. A Văn đạm đạm cười, kỳ thật chủ ý đều là người nghĩ ra được, có chút người có thể nghĩ ra được, có chút người lại không nghĩ ra được. không phải ai thông minh ai buồn, mà là ở chỗ hay không nguyện ý, Tú Nhi bản tính thiện lương, đối này đó có hại, chỉ có thể đem đoán hận nuốt đến trong bụng đi, nhưng nàng A Văn liền không giống nhau, có lẽ là thu được hiện tại giáo dục nguyên nhân, nàng không phải cái thiện lương chủ nghĩa giả, ở nàng thế giới quan bên trong, ngươi nếu kính ta một thước, ta kính, ngươi một trượng, ngươi hại ta một thước, ta cũng trả lại ngươi một trượng. Phân biệt thời điểm, Tú Nhi lại mặt ủ mày hơi lên, nàng lôi kéo A Văn tay nói, A Văn Ngươi nói nương không đáp ứng ta cùng đại bảo ca sự làm sao bây giờ, hôm nay ta có thể ra tới đều là năn nỉ ỉ ôi nói thật lâu, nàng hiện tại một lòng muốn cho ta gả cho tiết thiếu ra, nhưng ta không thích hắn, ngươi nói làm sao bây giờ a? Việc này ta đã nghĩ kỹ rồi, ngươi đi về trước, hôn kỳ không phải định ở một tháng sau sao, còn có thời gian. A Văn chút nào không lo lắng nói. Tú Nhi thấy nàng như vậy tự tin, trong lòng hoảng loạn thiếu vài phần, lại vẫn là câu mày, này tiết ra đã cầu hôn. Nương cũng đáp ứng rồi, còn có thể từ hôn không thành. Liên tính có thể từ hôn, này, này ảnh hưởng cũng là thật không tốt. A Văn biết nàng trong lòng suy nghĩ, nơi này nữ tử, nếu là đính thân lại bị nhà chồng lui thân, tên kia dự thượng là thực bị hao tổn, có chút tố chất tâm lý thoáng nhược một ít, sợ là đều có phí hoài bản thân mình ý niệm, nhưng nếu là làm nhà gái từ hôn nói, này tiết ra cũng sẽ không đáp ứng, hơn nữa đắc tội một phương viên ngoại đều vẫn là một khác nói. Nàng nắm túi nhi tay lời nói thâm tiếng nói, Ta sẽ nghĩ cách, ngươi trước đừng lo lắng, có thể thành tắt thành, nếu là không thể thành, ta lại đi hỏi thăm hỏi thăm tiết gia thiếu gia nhân phẩm, đều không tồi nói, này cũng vẫn có thể xem là một cái hảo quy túc nữ nhân nhất quan trọng chính là tìm cái có thể yêu thương chính mình người, người yêu thương ngươi là hắn nhẫn mại ngươi, ngươi ái người còn lại là ngươi nhẫn mại hắn. Tú nhi đầu tiên là ngẩn ra, tiện đa hốc mắt đỏ lên, ngươi nói đều đối, nhưng ngươi còn nhỏ, không biết thích thượng một người là cái gì cảm giác, đó là một loại. mặc dù bị ủy khuất lại còn vui vẻ chịu đựng cảm giác ta liền thích đại bảo ca vì hắn ta ăn có ăn chấu cũng không có vấn đề gì nếu không phải đại bảo ca cho ta cẩm ý thì ngọc thực ta cũng sẽ không vui vẻ a văn dừng một chút trong lòng hiểu rõ tú nhi bất quá mới 14 tuổi lúc này vốn chính là cái tình đầu sơ khai ngây ngô tuổi có lẽ nơi này người đều trưởng thành sớm nhưng cái loại này đối tình yêu không màng tất cả sức mạnh vẫn là một cái 14 tuổi nên có thái độ không sai tú nhi tuổi này Là nhìn chúng tình yêu không coi trọng bánh mì, A văn tưởng, nếu là chính mình không có sinh hoạt ở thế kỷ 21 cái kia hiện thực xã hội, có lẽ cũng có thể dễ dàng ở tình yêu cùng bánh mì chúng tuyển chọn tình yêu. Liên hướng ngươi những lời này, việc này ta cũng cho ngươi làm xong. Nàng vỗ bộ ngực bảo đảm nói, vốn dĩ nói lời này là muốn cho Tú Nhi có cái chuẩn bị tâm lý, như vậy nàng cũng không hảo đem sự tình kế hoạch quá tuyệt, nhưng nếu là Tú Nhi như thế kiên định nói, kia chỉ sợ cũng muốn suy xét binh hành hiểm chiêu. Thời gian luôn là ở chờ đợi chung quá thực mau, trước mắt liền một tháng qua đi, mà lại có ba ngày, chính là Tú Nhi cùng tiết ra công tử hôn sự. Tú Nhi bị lương thị nhốt ở trong phòng, nàng chỉ có thể làm trong thôn cùng chính mình muốn tốt Vũ Nhi tới cấp A Văn truyền tin. Vài lần hỏi đến sự tình như thế nào kế hoạch thời điểm, A Văn đều là tránh mà không nói, đảo không phải nàng út út mở mở, mà là việc này biết đến người càng ít càng tốt. Nàng thậm chí liền lưu thị đều chưa từng nói cho, cảnh tăng đối nàng kế hoạch cũng là chỉ biết một mà không biết hai. nay đoạn trong lúc bởi vì bận về việc tú nhi sự đạo quán sự nàng liền rất thiếu nhúng tay, bất quá đều có tôn lượng giảng bài, đảo cũng không cần lo lắng. ngày nay là đạo quán phóng một thời gian, tôn lượng tìm được rồi a văn, người làm im hỏi tham sự im nghe được, cái này tiết tam công tử, tên là tiết nhân, tướng mạo tuấn tiêu không nói, người cũng thực không tồi, nghe cam tuyển thôn người đều nói vị này tiết công tử là cái hiếm có hảo nhi lang, thế nhưng là người tốt. a văn tấm tắc hai tiếng, có chút đáng tiếc nói, tuy rằng chưa thấy qua. bất quá hẳn là không kém, chỉ Tiết Tú Nhi cùng hắn sau quen biết, nếu không này Tiết công tử thật đúng là cái không tồi lựa chọn. Tôn Lượng có chút kinh ngạc, tiêm còn tưởng rằng ngươi là đứng ở đại bảo ca bên này nhi. Ta là đứng ở đại bảo bên này, chỉ là thoáng cảm khái một chút mà thôi, rốt cuộc vô duyên, có đôi khi này duyên phận a, còn chính là như vậy kỳ quái, chúng chi cải đỏ cải trắng mỗi người mỗi sở thích. Tôn Lượng đôi mắt đều sáng, cười hì hì nhìn A Văn, cải đỏ cải trắng mỗi người mỗi sở thích, lời này Diêm Thích A Văn bất giác có hắn, đứng dậy nói, ta đi tìm Á Tăng Ca, ngươi về trước đi. Có chuyện gì mang lên yếm A, dù sao yếm cũng không có việc gì làm. Tôn lượng có chút sốt rồi nói. A Văn nghĩ nghĩ, liền gật đầu nói, kêu hành, ta đi thôn trưởng ra. Đi thôn trưởng ra làm cái gì? Tôn lượng không cấm đuổi theo đi hỏi. A Văn không đáp, kêu lên cảnh tang, ba người liền tới rồi thôn trưởng ra. La Tiểu Hoa ánh mắt đầu tiên nhìn đến A Văn ba người khi, kia khiếp sợ ở trên mặt thật lâu dừng lại. Mã thị đã cho nàng đính thân, nàng gần nhất cũng đều ở nhà học chút nữ hồng, tựa hồ thật lâu chưa từng nhìn thấy A Văn, nhưng mà tái kiến khi, lại cảm thấy người sau đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệ đất. Phần 19 Kia trắng non gương mặt, xứng với cao thẳng mũi, còn có màu son giống nhau môi đỏ, thanh lệ thoát tục dường như rơi vào thế gian tiên tử giống nhau, cái này hoàng Mao nha đầu, khi nào có như vậy dung mạo? La đại hưu đối A Văn ba người đã đến rất là kinh ngạc, thấy A Văn lại là tìm chính mình, càng là nghi hoặc. Mã thị đã sớm chờ ở một bên, mắt lạnh nhìn chằm chằm A Văn, tựa hồ muốn đem mặt nàng nhìn ra đoá hoa tới. A Văn đối với la tiểu hoa trong mắt ghen tị phảng phất không thấy, đối mã thị phòng bị cùng không tốt cũng là không thèm để ý, mở miệng liền nói, thôn trưởng, lần này tìm ngươi là muốn cùng ngươi nói chuyện cam tuyển thôn cùng thủy ma thôn sự. La đại hữu đầu tiên là sửng sốt, chợt lại là cười, cũng không có đem A Văn nói để ở trong lòng, mà là nói, khó được các ngươi có thể tới, A Văn nhà ngươi nhật tử nhưng thật ra càng ngày càng tốt đều cái khởi nhà mới, chỉ là này nữ hoa tương lai đều là phải gả người này phòng ở cái đến lại hảo, cũng là dư thừa A Văn cười cười cái này liền không nhọc thôn trưởng lo lắng hôm nay tìm ngươi, là muốn hỏi một chút ngươi làm lâu như vậy thôn trưởng hay không đối hiện tại hết thể cảm thấy mỹ mãn bất quá ta xem thôn trưởng còn trẻ, chỉ sợ không cam lòng với chúng ta thủy ma thôn vẫn luôn nghèo khổ như vậy đi xuống đi này đó không phải ngươi tiểu hải tử này có thể nhúng tay, chạy nhanh trở về đi La Đại Hưu không rõ A Văn vì sao tìm tới chính mình, bất quá hắn lại không có kiên nhẫn cùng cái hải tử nói chuyện. Kỳ thật ta hôm nay tới, là ứng cam tuyển thôn thôn trưởng yêu cầu, nàng cố ý muốn cho Thủy Ma Thôn cùng cam tuyển thôn hòa hảo, liền xem thôn trưởng ngươi bên này là cái gì ý tưởng. A Văn tiếp tục nói. La Đại Hưu khiếp sợ trừng lớn mắt nói không nên lời lời nói, nửa ngày mới lắp bắp nói, này lời này thật sự. Nàng thật sự nói như vậy. Chuyện này không có khả năng à. Chúng ta hai cái thôn nhiều năm như vậy cũng chưa cùng, như thế nào sẽ hiện tại đột nhiên liền cùng. Này ta cũng không biết. A Văn lắc đầu xua tay nói, dù sao nàng là như thế này nói với ta, chỉ là nàng một cái nữ tác nhân ra, chủ động nói ra cũng không tốt, cho nên muốn muốn thỉnh thôn đến lúc đó chủ động nói ra, như vậy nàng cũng có thể theo dưới bậc thang. La Đại Hữu còn không có lên tiếng, mã thị lại hừ lạnh một tiếng nói, cái kia như thế nào sẽ vô duyên vô cớ muốn cùng, nói nữa, liền tính muốn cùng. Thế nhưng muốn ngươi tới truyền lời, này xem như thanh ý. Ta xem chỉ sợ là có cha đi. A văn đối mã thị cũng là tức giận, nhàn nhạt nói, này đó liền không phải ngươi như vậy. Nữ tác nhân ra có thể nghĩ kỹ, chứ không nói hai cái thôn hòa hảo đối hai bên tới nói liền phương tiện rất nhiều. Này lập tức tháng 6 tới rồi, chính là bán củ sen thời điểm. Vì cái gì mỗi lần cam tuyển thôn củ sen giá cả đều so với chúng ta cao. Mã thị trên mặt tức khắc chầm xuống, cả giận nói, không giáo dưỡng nha đầu, dám như vậy cùng ta nói chuyện. chạy nhanh lan nơi này không chào đón các ngươi a văn xem đều không liếc nhìn nàng một cái chuyển hướng la đại hưu tiếp tục nói còn không phải cam tuyền thôn tới gần cam tuyển hà mỗi lần củ sen sản xuất đều có thể trước tiên từ thủy lộ thượng vận đến các nơi đi nhưng chúng ta không có hà lại bởi vì cùng bọn họ bất hòa chỉ có thể đi vận chuyển đường bộ tha đường vòng không nói củ sen mới mẹ cảm cũng không bằng nhân gia hảo mua bán phạm vi cũng không người khác quảng như thế nào so nếu là chúng ta cùng cam tuyển thôn hòa hảo Này cam tuyển hà liền có thể tùy ý sử dụng. La đại hữu lâm vào trầm tư, kỳ thật hắn cũng không phải thủy ma thôn sơ kiến giả hậu đại, cho nên đối cái này hai thôn không tương lưu tới rất là bất đắc dĩ, nhưng mọi người đều làm như vậy, hắn làm thôn trưởng tự nhiên muốn gương cho binh sĩ gương tốt hảo. Hiện tại nghe A Văn vừa nói, này cùng cam tuyển thôn hòa hảo chỗ tốt vẫn là rất nhiều, cam tuyển hà chỉ là một bộ phận mà thôi. Mã thị khinh thường nói, một cái mà thôi, có thể đỉnh cái gì dùng, ta xem người miệng la đại hữu quát hắn cau mày cân nhắc một phen thế nhưng cảm thấy hòa hảo là có thể hành đến thông thật sự đây là lương thôn trưởng ý tứ hắn lại hỏi a văn khẳng định gật đầu tự nhiên bằng không ta như thế nào trở về nói cho ngươi kỳ thật lương thị cũng là trong lòng tổn tư tâm đại bảo ca cùng tú nhi tỷ tỷ lưỡng tình tương duyệt nhưng ngại với này phá quý củ hai người chỉ có thể đau khổ tương quên thôn trưởng nếu là đồng ý còn thành toàn một cọc mỹ sự Đến lúc đó lương thôn trưởng cùng tràn đầy mà ra đều cảm tạ ngươi, chẳng phải hảo. La đại hưu cái này thật sự tin, nếu A Văn không có nói cho hắn lương thị tư tâm, hắn có lẽ còn sẽ cảm thấy việc này có giả. Nhưng nếu lương thị dẫn đầu có nhu cầu, vậy có đến tin, hắn cười nói, kia được không, ta liền xem tú nhi kia nha đầu cùng đại bảo đứa nhỏ này thực đang đối. A Văn cười nói, kia hành, đến lúc đó còn thỉnh thôn trước mở miệng, rốt cuộc chuyện này không phải một người sự. Đến lúc đó không nói được còn có mặt khác thôn dân muốn phản đối, thôn trưởng hẳn là biết như thế nào hiểu chi lấy lý động chi lấy tình, chỉ cần ngươi kiên trì cùng chủ động, cam tuyển thôn cùng thủy ma thôn định có thể hòa hảo. La đại hưu ứng, đưa A Văn rời đi thời điểm, La tiểu hoa lại lấp kín nàng lộ, cười khởi nói, nghe nói toàn công tử coi trọng ngươi, nhưng thật ra phúc khí này đều phải nâng kiệu hoa tiếp ngươi, về sau chỉ sợ không ai dám cưới ngươi đi. A Văn cười cười, tuy rằng chuyện này lại là chuyện trong thôn ồn ào huyên náo. Cảm kích biết Á Vân cũng không có nhập tiểu hoa, không hiểu rõ, còn tưởng rằng Á Vân đã bị người cưới trở về, chỉ là loại này đồn đãi vớ vẩn nàng cũng không từng để ở trong lòng. Bất quá La tiểu hoa nếu nhắc tới chuyện này, nàng cười nói, nguyên lai là người, không thực hiện được tựa hồ không thế nào sảng, tiểu tâm đừng tức giận hỏng rồi chính mình, ta luôn luôn bản lĩnh đại, loại này tiểu kỹ xảo căn bản mại ta không gì. La tiểu hoa cắn môi, khế tìm không thấy phản bác nói, chỉ có thể giậm chân một cái xoay người rời đi, thuận tiện tướng muôn hung hăng đóng lại. Tôn lượng khó hiểu nhìn A Văn nói, có ý tứ gì? Nàng đối với ngươi làm cái gì? A Văn cùng cảnh tang liếc nhau, từ người sau trong mắt, nàng liền biết cảnh tang minh bạch, liền cũng không nói nhiều, quay đầu lại nói cho ngươi, dù sao không phải cái gì đại sự. La Tiểu Hoa từ kẹt cửa nhìn thấy A Văn biến mất bóng dáng, mối hận trong lòng nửa răng, nàng lúc trước chính là xem A Văn bất quá, mới ở toàn mãng bên thai xối rục vài câu, không nghĩ tới thật sự làm toàn mãng coi trọng A Văn, nàng biết toàn mãng là người. Trong lòng còn mừng thầm một phen, thầm nghĩ có thể làm A Văn rơi và hố lửa cũng không tồi, chỉ là không biết vì sao, sao lại chuyện này lại không giải quyết được gì, nàng cũng đã lâu chưa từng gặp qua toàn mãng. Chờ coi đi, một ngày nào đó, ta sẽ xé lạ ngươi kia há mổm. Nàng trong lòng hung hăng nói. A Văn ngồi ở túy hương lâu lầu hai sát cửa sổ nhã ra nội, đối diện ngồi lại là cảnh tang cùng tôn lượng hai người. Cảnh tang nhàn nhã uống trà, A Văn tự tại ăn đồ ăn, chỉ tôn lượng một người. Nhìn sang cái này nhìn xem cái kia. Cuối cùng bực bội vướt đầu. A Văn, chúng ta đến nơi đây tới làm cái gì? ngươi này không phải muốn giúp Tú Nhi thì sao? Sao ở chỗ này ngồi? liền ở bọn họ một hàng ba người rời đi la đại hưu ra sau. Lại không biết chỗ nào tới tiểu khất cái. Cấp A Văn mang theo câu nói. A Văn liền mang theo hắn cùng cảnh tang tới nơi này ngồi. Còn điểm một bản lớn món ngon. Hắn không biết A Văn muốn làm cái gì. Trong lòng vẫn luôn đổ. ăn cơm cũng ăn không hương. Hư đừng nói chuyện. A Văn đột nhiên buông trong tay chân gà, làm cái im tiếng thủ thế, nghiêng hai lắng nghe lên. Nơi này tuy rằng là nhã gian, nhưng cổ đại cách âm kỹ thuật thật sự không coi là hảo, nếu là nói chuyện thoáng lớn tiếng chút, là có thể nghe được cách vách nói chuyện, thật thật ứng câu nói kia, hai vách mạch dừng. Từ hiên huynh, chúc mừng, lại có ba ngày là có thể ôm được mỹ nhân về, ta nghe nói cái kia tú nhi cô nương chính là lớn lên thủy linh linh, tính tình lại ôn nhu. Từ hiên là tiết nhân tự, đây là A Văn trước tiên đã sớm hỏi thăm hảo Tôn lượng tuy rằng không biết tử Hiên, nhưng vừa nghe đến Tú Nhi, hắn cũng đoán được, trong lòng bừng tỉnh, nguyên lai A Văn là ở chỗ này đổ tiết nhân. Đối phương còn ở ngươi một lời ta một ngữ nói dỡn tán phiếm, A Văn nhìn cảnh Tang liếc mắt một cái, người sau hiểu ý, gật đầu cười cười. Ai cái này Tú Nhi cô nương thật là đáng thương. A Văn một lần nữa cầm lấy chân gà, gặm một ngụm, ậm ừ nói, thanh âm lại không nhỏ. Cảnh Tang thưởng thức trong tay chén trà, khó hiểu nói. Ta nghe nói nàng phải gả cho cam tuyển thôn tiết viên ngoại gia tam thiếu gia, này tiết gia công tử, vô luận là nhân phẩm vẫn là tướng mạo gia thế, đều là nhất đẳng nhất hảo, chỉ sợ hẳn là hưởng phúc, như thế nào đáng thương. A văn khinh thường nhóm miệng, này ngươi liền không hiểu, ta nghe nói tú nhi cô nương đã sớm cùng thủy ma thôn phùng Trấn tình đầu ý hợp, chỉ là ngại với hai cái thôn bất hòa, nhà trai vẫn luôn không hảo tới cửa cầu thân thôi, vốn dĩ việc này nếu là hảo sinh cùng hai bên cha mẹ nói nói, cũng không phải không có khả năng, nhưng hiện tại nột. Này tiết công tử tới cắm thượng một chân, ngạnh sinh sinh làm đồng đánh nguyên ương sự, đây là thiếu đạo đức vẫn là thiếu tâm nhãn nhi tới. Cảnh tang lại là không tán đồng nói, tiết công tử cũng không cảm kích, hiểu điệu thục nữ quân tử hảo cầu, có gì không thể. Này tú nhi cô nương nếu thật sự gả đến tiết ra, đó là hưởng không hết vinh hoa phú quý, có thể so gả cho một cái tiểu tử nghèo muốn hảo quá nhiều. kia vì sao tú nhi muốn tìm cái chết tìm sống nói cái gì phi phùng chấn không gả, nhân ra căn bản liền không để bụng cái gì phú không phú quý. Ngươi chưa từng nghe qua nguyện đến một lòng người đầu bạc không xa nhau sao, trên đời này, tìm được cái chính mình ái đã không dễ dàng, nếu là còn có thể được đến đối phương yêu quý, vậy càng là khó được, hoạn nạn nâng đỡ bạc đầu đến lão cũng không phải vinh hoa phú quý là có thể cấp, ta yêu ngươi, ăn, cỏ ăn chấu cũng vui vẻ chịu đựng, không yêu ngươi. Cầm ý ly ngọc thực cũng không được niềm vui. Nhưng này cũng không thể quái tiết ra công tử, này tiết tam công tử chính là xa gần nổi tiếng, nhân phẩm tướng mạo đều là không tầm thường. không tầm thường có cái dám dùng a a văn đánh gây hắn nói đúng vậy cải đỏ cải trắng mỗi người mỗi sở thích tôn lượng thấy hai người ngươi một lời ta một ngữ một cái diễn chính diện một cái diễn phản diện cắm không thượng miệng hiện tại cuối cùng có thể nói thượng câu nói đến bây giờ hắn cũng cuối cùng minh bạch a văn bản tính tiết nhân là cái giảng nghĩa khí trọng phẩm nước người người như vậy ở nghe được này phiên nghị luận sau khẳng định sẽ làm ra chút cái gì tới nói chuyện đến nơi đây tựa hồ hạ màn a văn tiếp tục ăn đã lạnh chân gà cảnh tang tiếp tục uống đã lạnh trà tôn lượng tầm mắt ở hai người trên mặt du tẩu hắn tổng cảm thấy a văn cùng cảnh tang chi gian có mạc danh liên hệ làm hắn cắm vào không được mà cách vách nhã gian nội không khí lại là trầm trọng lên tiết nhân gắt gao nắm lấy chén lớn rượu buông xuống đôi mắt trên mặt nhìn qua thật không tốt ngôi ở này đối diện bạn tốt lục thông cũng là sắc mặt không tốt từ hiên huynh ngươi đừng để ý này đó loạn khua môi múa mép người ta đây liền đi đưa bọn họ mang lại đây làm ngươi hảo hảo xả rợ xả nói liền phải đứng lên Từ từ nhân đức huynh bọn họ bọn họ là vô tâm có lỗi. Tiếp nhân có chút nghĩ một đằng nói một nẻo, mặc dù hắn lòng dạ to rộng, nhưng lúc này cũng không khỏi có chút năng kham, hắn vẫn luôn là cái nhìn trúng phẩm đức tu dưỡng quân tử, nhưng A Văn lại nói hắn là cái thiếu đạo đức thiếu tâm nhãn như người, cái này làm cho hắn rất khó tiếp thu. Lục thông căm giận nói, cái gì vô tâm có lỗi, ngươi chính là người quá hảo, loại người này nên hảo hảo giáo hấn một chút, ta đảo muốn nhìn là cái dạng gì người, dám như thế bản lộng thị phi. Thế nào cũng phải giáo hấn không thể Hắn hầm hầm đứng dậy liền phải đến cách vết đi Thiết nhân lại một phen giữ chặt hắn lắc đầu, lại ngồi xuống Lục thông nói hắn không như thế nào nghe đi vào kỳ thật đối với này phẩm đức vấn đề Hắn càng để ý chính là Tú Nhi Hắn cũng không biết Tú Nhi cùng phùng chân sự Nếu là biết đến lời nói Tất nhiên sẽ không làm ra loại này bỗng đánh nguyên ương sự tới Chỉ là hiện tại hôn sự đã định Thành kết cục đã định liền tính hắn nguyện ý từ hôn Nhưng đối nhà gái ảnh hưởng lại là cực đại A Văn xoa xoa miệng, thỏa mãn ngưỡng ở ghế trên, tiếp tục đề tài vừa rồi, kỳ thật ngươi nói rất đúng, rốt cuộc tiết công tử nhân phẩm ở đảng kê bãi, cái gọi là người không biết vô tội sao, nhưng ta khá tò mò, nếu là hắn đã biết Tú Nhi cùng Phùng Trấn Sự, sẽ xử lý như thế nào đâu? Chẳng lẽ từ hôn? Có thể nào từ hôn? Tôn lượng sốt ruột nói, nếu là từ hôn, cảm kích giả cũng liền thôi, nếu là không hiểu rõ, khẳng định muốn nghị luận Tú Nhi cô nương thị phi, một cái cô nương già, thanh danh này không hảo. chính là thực thảm. A Văn chống đầu lẩm bẩm nói, kia này đã có thể không dễ làm, từ hôn cũng không được, thành thân cũng không được, này không phải làm khó người sao? Cảnh tang lại là cười, kỳ thật cũng chưa chắc một hai phải từ hôn, nếu là này Tiết Công Tử thật sự có tâm thành toàn này có mỹ sự, còn có cái biện pháp. A Văn bị gợi lên lòng hiếu kỳ, thúc giục nói, còn có biện pháp? Biện pháp gì? Nói nhanh lên. Người ngoài chỉ biết tú nhi cô nương cùng với Tiết gia công tử hôn định, lại chưa nói nhất định là Tiết Tam công tử. cảnh tang dù bận vẫn ung dung nói a văn trắng liếc mắt một cái tiết ra đại công tử nhị công tử đều đã lập gia đình trừ bỏ tam công tử còn có thể có ai ngươi này không nói vô ích sao cảnh tang lại là cười trường thủy huyện lưu viên ngoại ví dụ lưu viên ngoại dưới trướng có ba cái nữ nhi lại như cũ có thể hưởng thụ con cháu dưới gối thừa hoan chuyện vui a văn đột nhiên vỗ tay một cái nhạc nói ta đã biết kia lưu viên ngoại chính là thu cái nghĩa tử tôn lượng cũng là bừng tỉnh đại ngộ tiêm đã hiểu các ngươi là tưởng nói Chỉ cần tiết viên ngoại thu Phùng Trấn làm nghĩa tử, là có thể thành toàn tú nhi cô nương cùng với hắn hôn sự, quả nhiên thông minh, bất quá tiết ra hẳn là không muốn đi, này Phùng Trấn tuy rằng nhân phẩm các phương diện cũng chưa nói, lại cân mẫn, nhưng rốt cuộc cùng tiết ra không có gì quan hệ, tiết ra dựa vào cái gì giúp cái này vội, đổi làm yêm yêm liền không muốn. A Văn một cái tắt chụp ở hắn đầu, cười nói, liền ngươi cái này thiếu tâm nhắn nhi, có thể cùng tiết công tử so không, nói nữa, lại không phải cái gì lên núi đao hạ chảo dầu sự. Chỉ là mượn cái danh nghĩa là có thể thành toàn này đối có. Ta nghe nói Tú Nhi cô nương đã không ăn không uống bài thiên, người tiểu tụy không được a. Kỳ thật cũng không phải ta lắm miệng, muốn ta xem a, Tú Nhi cô nương nếu là gả cho Tiết Công Tử, hai người không nhất định vui sướng, các ngươi tưởng a, Tú Nhi nhớ thương người khác, đối Tiết Công Tử tự nhiên không sắc mặt tốt, Tiết Công Tử chính mình cũng nghẹn quất, một cái hôn nhân lại dẫn tới ba người không thoải mái, hà tất đâu, phản chi nói, nhưng thật ra ba người đều thoải mái. Ít nhất tiết công tử còn có thể lại tìm cái chính mình ái mộ cô nương, lương tỉnh tương duyệt sinh hoạt mới. Sẽ không nhị ai. Lời này nói có lý, cảnh tăng tôn lượng đều là nhận đồng gật gật đầu. Sau đó ba người đối cái này để tải cũng mất đi hứng thú, bắt đầu nói đông nói tây nói chút mặt khác bắt quái. Lục thông nhìn tiết nhân đấy mắt thần sắc, thử nói, ngươi sẽ không thật sự muốn thành toàn bọn họ hai người đi, kia này quá có hại, liền ứng câu nói kia, bồi tức phụ lại chết binh a từ hiên huynh, chúng ta đi, coi như không nghe thấy. Tiết nhân cười nói, lời này cũng không phải là như vậy dùng nhân đức vinh, bất quá hắn dừng một chút, vị cô nương này nói không tồi, ta nếu khăng khăng nói, chỉ biết hại bọn họ hai người, ta chính mình cũng sẽ không vui sướng, nhân đức vinh, chuyện này, ta trở về lại cùng gia phụ thương lượng một phen, hôm nay liền như vậy đừng quá đi. A Văn nghe được cách vách mảnh một trận đông đưa, trên mặt cười nở hoa, đem cuối cùng một con gà chảo lấy ở trên tay nói, đi thôi, chúng ta cũng nên đi. Nói Tiết nhân về nhà sau. Lập tức liền phái người người đi hỏi thăm về phùng Trấn sự, về sau mới tìm được này phụ Tiết Trọng Thiên, đem sự tình tiền căn hậu quả nói. Cha nào con ấy, Tiết Nhân phẩm tính tốt đẹp, Tiết Trọng Thiên cũng là như thế, cho nên đối với Tiết Nhân đưa ra muốn thu phùng Trấn làm nghĩa tử nói, cũng không có phản đối, chỉ là nói muốn trước xem người. A Văn về nhà sau, đi trước tranh vương thẩm nhi ra, đối đại bảo nói chút Trấn ăn nói, sau đó mới trở về chính mình phòng nhi. Lưu thị mang theo vũ nhi đi vào phòng, A Văn ngẩng đầu nhìn mắt. Vũ Nhi trên mặt nôn nóng chi sắc rất đậm. A Văn tỷ, tú Nhi tỷ tỷ để cho ta tới hỏi một chút ngươi, rốt cuộc như thế nào, nàng đều mau vội muốn chết, kia đôi mắt khóc cùng cái gì dường như đều nhận không ra người. Vũ Nhi tuy rằng tuổi cùng A Văn giống nhau đại, khá vậy không biết như thế nào, nàng tổng cảm thấy A Văn so với chính mình lớn rất nhiều. Này thành tỉ cũng kêu thuần miệng. Trước kia mỗi lần A Văn đều sẽ hảo ngôn an ủi, hoặc là hỏi một đằng trả lời một nẻo, nhưng hôm nay nàng lại là vô Vũ Nhi đầu cười nói. yên tâm bãi đã an bài hảo ngươi đem ta nói cấp tú nhi mang về đó là tiễn đi vũ nhi a văn mới trường hu một hơi nằm ngửa ở trên giường trình hình chữ đại lưu thị đi vào tới mấy ngày nay nàng cảm thấy a văn luôn là xuất quỷ nhập thần nhưng vừa hỏi đứa nhỏ này lại cái gì đều không muốn nói bất quá nhìn thấy vũ nhi tới mấy tranh nàng cũng biết định là vì đại bảo cùng tú nhi sự phòng ở đã không sai biệt lắm hảo muốn đẩy làm ra cụ cũng đều định hảo phòng chừng quá hai ngày liền sẽ đưa lại đây Lưu Thị nói: "A Văn ngồi dậy, nàng hiện tại nơi phòng ở là trước tiên trang tốt, dư lại chỉ cần lại thỉnh những người này, 10 ngày qua liền có thể thu phục, chúng ta nhà mới trang hảo, đến lúc đó muốn làm gì truyền yến, trong thôn nên thỉnh đều phải thỉnh." Lưu Thị tán đồng gật gật đầu, lại nói: "Ớt cay ta nhìn nhìn, ngươi nói chờ đỏ lại bán, đã đỏ rất nhiều, phòng trừng lại 2 ngày đến tìm người trích ớt cay." A Văn vui vẻ, nàng trước mắt nguồn thu nhập chủ yếu chính là đạo quán học phí, này ớt cay nàng đã đợi thật lâu, quá nhiều. Chúng ta đến lúc đó muốn tìm người tới hỗ trợ, trực tiếp cho các nàng tính tiền công, mỗi người năm ly mỗi ngày, này tin tức trước thả ra đi, khẳng định có rất nhiều người nguyện ý tới, ngươi liền chuyên chọn cái loại này kiên định cần mẫn tuyển là được. Cùng cái tiểu lão cô dường như, tuổi như vậy tiểu, những việc này nên nương suy xét. A Văn cười hắc hắc, ta đây là trưởng thành sớm trưởng thành sớm. Hôm sau, ngày mới tờ mờ sáng, A Văn còn ngủ thục, Lưu Thị lại đem nàng diêu tỉnh, vội la lên, A Văn A Văn, nhanh lên lên. đã xảy ra chuyện, ngươi Vương Thẩm Nhi ra đã xảy ra chuyện. A Văn xoa xoa nhèm mắt buồn ngủ, nương, này còn sớm nuốt, xảy ra chuyện gì? Đại Bảo đứa nhỏ này Lưu Thị nói liền đỏ hốc mắt, sốt ruột không được, Đại Bảo không thấy, sáng sớm lên liền không có bóng người, ngươi Vương Thẩm Nhi gần địa phương đều tìm khắp, cũng không thấy người, chạy nhanh lên tìm xem, ngươi ngày thường cùng Đại Bảo muốn hảo, này thủy ma thôn liền như vậy điểm đại, hắn có thể đi địa phương nào? A Văn nghiêng người lên, nhanh chóng mặc tốt quần áo. Cũng là lo lắng nói, phủ cận đều tìm. Không ai. Không xong, hôm qua ta đi xem đại bảo ca thời điểm, hắn liền rất kỳ quái, sẽ không làm cái gì việc ngốc đi. Lưu Thị trong lòng lột bột một tiếng, vội lôi kéo A Văn ra cửa, vừa lúc nên diện đụng vào cấp khóc vương Thẩm nhi. Hoa thơm cọ lạ, ngươi nói đại bảo đứa nhỏ này có thể đi nơi nào. Hắn mấy ngày nay vì tú nhi sự, vẫn luôn rất suy sút, ta biết, ta đều biết, chính là, này cũng không phải ta đồng ý là có thể thành sự A, đứa nhỏ này. thật là muốn cấp chết ta à. Vương Thẩm Nhi nói liền khóc lên. A văn câu mày, Vương Thẩm Nhi, hôm qua ta đi xem đại bảo ca thời điểm, hắn còn cười, cùng ta nói rất nhiều lời nói, ta tổng cảm giác hắn như là muốn làm cái gì đại sự dường như. Vương Thẩm Nhi khóc đến không thành tiếng, đấm ngực dừng chân nói, thật là làm bậy, đứa nhỏ này luôn luôn ngoan ngoãn, ta nếu là sớm một chút đồng ý hắn, cũng sẽ không xuất hiện tình huống hiện tại, đại bảo hắn có thể hay không luẩn quẩn trong lòng a, Nay khó nói. Phía trước nhìn đến đại bảo ca ở vong nhân nhai cùng đối diện vong tình nhai thượng Tú Nhi tỉ tỉ cách nhai tương vọng, có thể hay không hắn ở nơi đó. Vương thẩm nhi cả kinh, đúng rồi, vong nhân nhai còn chưa có đi quá, hoa thơm cỏ lạ, phiền thoái ngươi đi trước nhìn xem, ta đây liền tìm hài tử hắn cha đi, đứa nhỏ này, hơn phân nửa là ở vong nhân nhai. Hắn nếu là có cái tốt xấu, ta thật sự sống không nổi nữa. Vương thẩm nhi biên khóc biên cáo biệt. Mà cùng lúc đó, cam tuyển thôn cũng là một mảnh làm ở mỹ Tú Nhi biến mất. Lương Thị sốt ruột vài lần dục té xỉu, ít nhiều trong thôn người đều giúp đỡ tìm, chính là tầm thường Tú Nhi có thể đi địa phương đều đi tìm, lại là không thấy bóng người, liền ở Lương Thị cấp bó tay không biện pháp thời điểm, Vũ Nhi lại đưa ra có thể hay không người ở Vong Tình ngai nói. Vong Tình ngai ở Vong Tình trên núi, địa thế thực đầu tiếu, Tú Nhi một cái cô nương ra như thế nào sẽ đi nơi đó, Lương Thị trong lòng hoảng hốt, chạy nhanh mang theo người lên núi đi tìm. Đại bảo, Tú Nhi, hai bên người đều ở hướng trên núi đi. Trong lúc nhất thời tiếng gào là vang vọng hai tòa ngọn núi, đại bảo nhìn đối diện tiếu lệ nhân nhi, tuy rằng thấy không rõ đối phương khuôn mặt, đã có thể như vậy đứng, cũng có thể từ lẫn nhau trên người nhận thấy được một kia an ủi, cùng kiên định bất di. Đương vương thị cùng lương thị phân biệt tìm được từng người hài tử thời điểm, hai người lại là nhìn nhau vừa nhìn, sau đó từng người lui về phía sau một bước, trong mắt có kiên quyết cùng không thể giao động. Vương thẩm nhi khóc hai mắt đỏ bừng, phùng thiên cũng là hốc mắt thức ác, đại bảo. Ngươi đừng nghĩ không khai, có cái gì chúng ta hảo thương lượng. Nhị nha hoa hoa khóc lớn, liền phải tiến lên, lại bị đại bảo một tiếng quát lớn nói, không cần lại đây, các ngươi ai nếu lại đây, ta liền nhảy xuống đi. Tất cả mọi người sợ tới mức không dám núp đích, cảnh tang đứng ở A Văn bên cạnh, không cấm thấp giọng nói, này nếu là thật sự nhảy xuống đi, ngươi như thế nào cho phải. A Văn trong lòng nhảy dựng, chạy nhanh tả hữu nhìn xem, may mắn không ai chú ý tới, chỉ tôn lượng một đôi mắt sáng lấp lánh nhìn chính mình. Như là cũng nhìn ra cái gì dường như Ngươi nhỏ rộng điểm Yên tâm đi Này huyền nhai bên cạnh ta đã làm chút chuẩn bị Liền tính nhảy xuống đi cũng không có việc gì A văn cười nói Kỳ thật nàng nói chuẩn bị cũng rất đơn giản Chỉ ở đại bảo tú nhi hai người mắt cá chân thượng trói lại vững chắc dây thừng Trên mách núi còn định rồi rất nhiều có gỗ Để không cẩn thận ngã xuống còn có thể dâm chân Lúc này đại gia cũng đều chú ý tới vong tình nhai thượng người Hai đám người mã ngươi xem ta ta nhìn ngươi Nhìn nhìn lại hai cái đương sự, trong lòng liền sáng tỏ, hóa ra này hai hải tử là chuẩn bị song song tuất tình. Lương thị tay run rẩy không được, nàng ý đồ tới gần một ít, ai ngờ chân vừa mới di động, tú nhi liền đột nhiên lui về phía sau một bước, lớn tiếng nói, nương, ngươi đừng tới đây, bằng không nữ nhi cũng chỉ có thể nhảy xuống đi. Hai tử, ngươi đừng xúc động, chuyện gì không thể giải quyết một hai phải nhảy vực, chạy nhanh lại đây, ngươi nếu là đi, ngươi kêu nương làm sao bây giờ, nương như thế nào sống. Lương thị nước mắt dầm nói, Tú Nhi hốc mắt đỏ lên, khóc ra tới, quỳ xuống cấp lương thị hung hăng dập đầu lẻ ba cái, mới nói, nương, nữ nhi bất hiếu, về sau không thể phụng dưỡng ở nương bên người, thỉnh nương tha thứ bất hiếu nữ, kiếp sau nữ nhi nhất định báo đáp ngài dưỡng dục tri ân. Vong nhân ngay bên này người cũng là chú ý tới Tú Nhi, vương thẩm nhi chạy nhanh coi trọng đại bảo, quả nhiên người sau cũng là quỳ xuống nói, cha, nương, nhi tử bất hiếu, cuộc đời này không thể cùng Tú Nhi làm một đôi phu thê. chỉ có thể đi cầu lại hà tam sinh thạch bên bên nhau nói liền phanh phanh phanh dập đầu phùng thiên lại cấp lại tức đỏ bừng mắt cái chán gân xanh tuấn ra cả giận nói hỗn chướng đồ vật ngươi là ta phùng gia trường tử không có một chút đảm đường không nói gặp được sự liền đòi chết đòi sống ngươi còn dám muốn cưới nhân ra cô nương ngươi đây là mất mặt mất mặt ta vương thẩm nhi khóc đến không thành tiếng đấm đánh phùng thiên có ngươi như vậy đường cha sao hai tử đều như vậy ngươi còn nói cái gì đại bảo nếu là không có ta cũng không sống. Vong tình nhai vong nhân nhai đều ở trình diễn một hồi khổ tình diễn, A Văn dù bận vặn đung dung chờ hai bên người đều mềm lòng đều lùi bước. Lương Thị cắn răng, nàng đau lòng Tú Nhi, Tú Nhi nếu là liền như vậy nhảy xuống đi, nàng sẽ không chút do dự trực tiếp đi theo nhảy xuống đi, nhưng nếu là làm nàng đáp ứng Tú Nhi cùng đại bảo hôn sự, nàng lại không an tâm đồng ngại. Mà đúng lúc này chờ, La Đại Hữu khoan thai tới muộn, đẩy ra đám người đi vào nhất bên ngoài, nhìn xa đối diện, lớn tiếng nói, "Lương tôn trưởng, xem ở hai đứa nhỏ phân thượng chúng ta đừng phân lẫn nhau từ nay về sau chúng ta thủy ma thôn cùng cam tuyển thôn chính là một lòng có phúc cùng hưởng có họa cùng chịu lương thị khiếp sợ đã quên khóc thút thít không chỉ có là nàng ở đây sở hữu vô luận cam tuyển thôn vẫn là thủy ma thôn người đều là khiếp sợ không thôi này hai cái thôn bất hòa đã thật lâu chẳng lẽ là có thể như vậy hai ba câu liền hòa hảo a văn ôm cánh tay cười tủm tỉm nhìn hết thể dựa theo nàng trong kế hoạch phát sinh la đại hữu thấy lương thị không đáp lời Về sau vi hậu ngại với nhiều người như vậy, liền lại nói, hoan Gian nên giải không nên kết, thủy ma thôn cùng Cam tuyển thôn nhiều năm như vậy tới vẫn luôn cắt quá cái, nhưng nhiều năm như vậy đã qua đi, cái gì ân oán cũng đều phai nhạt, chúng ta đều là sau lại người, hà tất phải vì tổ tiên nhóm khuyết điểm tới khó xử chính mình, theo ta thấy, hai cái thôn dứt khoát liền tổ tiên hòa hảo, này có lẽ cũng là chúng ta tổ tiên nhóm đã sớm nóng trông sự nột. A Văn thiếu chút nữa nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi, Hiếm thấy la đại hữu có thể nói ra như vậy có lý hữu được nói, xem ra vẫn là ích lợi ở phía trước không thể không hướng A, xác thật, hai cái thôn nếu là có thể hòa hảo, lẫn nhau đều hữu ích. Nương, ngươi liền đáp ứng đi, thành toàn nữ nhi đi, nữ nhi đời này thị phi đại bảo ca không gả, nếu không nữ nhi tình nguyện nhảy xuống này huyền ngai, trên cầu lại hà cùng đại bảo ca gặp nhau. Thú nhi hai mắt đấm lệ mông lung nói, lương thị rốt cuộc nhịn không được, lên tiếng khóc giống lên, nàng liền như vậy một cái nữ nhi. thời trẻ tăng phu, vẫn luôn đều cùng Tú Nhi sống nương tựa lẫn nhau, nhà mẹ đẻ đã sớm không ai, trên đời này, là thật sự chỉ có Tú Nhi cùng nàng là thân nhân. Hai tử, người đây là muốn nương mệnh A. Nàng ngã ngồi trên mặt đất, nửa ngày mới lầm bầm nói, cùng bãi, cùng bãi. Phía sau người một là bởi vì Tú Nhi, nhị là này hòa hảo cũng sắc thật có chỗ lợi, liền cũng không ai ra tiếng phản đối. Tú Nhi cả kinh, lại vui vẻ, rốt cuộc là lại khóc lại cười xông lên đi ôm lấy lương thị. mẹ con hai khóc làm một đoàn lúc này đã có người hướng đối diện truyền đạt lương thị ý tứ la đại hưu trên mặt vui vẻ thủy ma thôn người cũng đều vỗ tay trầm trồ khen ngợi vương thẩm nhi ngần người mới nghiêng ngả lảo đảo chạy tới ôm chặt đại bảo phùng thiên cùng nhị nha theo sau cũng vây quanh đi lên người một nhà cũng là khóc làm một đoàn bởi vì đại bảo thuộc về nhà trai cho nên vương thẩm nhi dứt khoát hoặc là không làm đã làm phải làm đến cùng liền xính lễ cũng chưa tới kịp chuẩn bị liền mang theo đại bảo đi cam tuyển thôn Mà còn có rất nhiều xem náo nhiệt cũng tùy đi. Rốt cuộc này tuân tỉnh cùng hai thôn không so đo hiểm khích trước đây hòa hảo chính là nhiều năm như vậy tới ít có đại sự. Hai đám người mã ở Lương Thị ra hội hợp, gặp nhau không nói gì. Vương Thẩm Nhi cũng biết Tú Nhi đã cho phép hôn sự, vì Nhi tử hạnh phúc, lại cũng chỉ có thể chủ động mở miệng nói. Lương Thôn Trưởng, ta biết Tú Nhi đã đính hôn cho Tiết Viên Ngoại gia, ngươi xem nếu là có thể nói, ta đi tìm Tiết ra nói tốt cho người. Lương Thị có chút do dự, còn không có hẳn là. Lại thấy Tiết Trọng Thiên mang theo Tiết Nhân bước lên muốn tới. Mọi người đều là cả kinh, tuy rằng biết Tiết ra đều là người lương thiện, nhưng rốt cuộc nhân ra có hôn ước trước đây. Lương thị có chút ấy nấy không dám nhìn hai phụ tử, lúc trước vẫn là nàng chủ động tới cửa đi làm ai. Tiết Trọng Thiên lại là cười ha ha, hôm nay nơi này náo nhiệt, vừa lúc, ta cũng muốn tuyên bố một sự kiện. Mọi người sôi nổi nhìn hắn, lại nghe hắn nói, chuyện này còn muốn Phùng Thiên Huynh Đệ đồng ý mới được, ta là muốn nhận Phùng Trấn làm nghĩa tử. Không biết chư vị ý hạ như thế nào. Phùng trấn Đó chính là đại bảo. Tất cả mọi người là sử sốt, tiện đà, có chút thông tuệ người, liền đã đoán được tiết viên ngoại tâm tư, sôi nổi giơ ngón tay cái lên tán thưởng. Đại bảo còn có chút ngơ ngác, A Văn lắc đầu, đẩy hắn một phen, còn không mau đi dập đầu, tú nhi tỷ tỷ ngày mai mới có thể thuận lợi cùng tiết ra công tử thành hôn. Đại bảo bị đánh thức, trên mặt vui vẻ, nhìn về phía phùng thiên cùng vương thị, nhìn thấy người sau gật đầu đồng ý sau. Mới đi đến Tiết Trọng Thiên trước mặt, cung kính quỳ xuống nói, Nghĩa Phụ tại thượng, xin nhận hài nhi nhất bái. Tiết Trọng Thiên lại là cười, đem đại bảo nâng dậy tới, vỗ người sau bả vai nói, ngươi là cái có khả năng hài tử, về sau có cái gì yêu cầu Nghĩa Phụ hỗ trợ, cứ việc tới tìm ta đó là. Phùng Thiên mang theo người một nhà thật sâu không lưng nói tạ, hắn biết, Tiết Trọng Thiên này nhất cử, là vì thành toàn đại bảo cùng Tú Nhi. Lương Thị cũng là minh bạch, mang theo Tú Nhi cùng người sau lại là nói lời cảm tạ lại là xin lỗi. Tiết trọng thiên nhất nhất bị, lại thuyết minh ngày làm tịch thời điểm nhất định phải đến, mới mang theo tiết nhân rời đi. Đám người dần dần tan, suy xét đến còn muốn chuẩn bị thành thân công việc, phùng thiên một nhà để lại, cùng lương thị thương lượng, lưu thị cũng là để lại, A Văn tắc cùng cảnh tang tôn lượng về trước. Trên đường trở về, ba người có một câu mỗi một câu nói chuyện thiếm. Hiện tại ngươi cuối cùng có thể bông tâm. Cảnh tang cười nói. A Văn gật gật đầu không tỏ ý kiến, này một tháng qua vì tú nhi sự, nàng lại là thao rất nhiều tâm. bất quá nói muốn mệt vẫn là tôn lượng nàng nhìn người sau tự đáy lòng nói trong khoảng thời gian này cảm ơn ngươi tiền công ta sẽ ấn ngày cho người kết toán nàng nói sự đạo quán giảng bài sự tôn lượng tao mày cùng im nói này đó vậy khách khí im không cần tiền ngươi nếu thật sự băn khoăn vậy giáo giáo im mặt khác chiêu thức năm nay cuối năm im muốn tham gia thi hương ngươi thật muốn khảo võ tú tài a văn kinh ngạc nói tôn lượng lắc đầu mắt một mí mị ở bên nhau cười sán lạ không phải tiêm muốn khảo võ Tráng nguyên. Bởi vì muốn đẩy làm đồ vật còn rất nhiều, cho nên Tú Nhi cùng đại bảo hôn sự liền sau này dịch một tháng thời gian. Mắt thấy ớt cay đã đỏ tảng lớn, bởi vì Lưu Thị trước tiên thả ra lời nói, cho nên trong thôn rất nhiều phụ nhân đều tới cửa, rốt cuộc ca văn cấp ra mỗi ngày năm ly thủ lao vẫn là thực khách quan. Lưu Thị dựa theo chính mình hiểu biết, tuyển chút phải cụ thể phụ nhân, hơn nữa nói ớt cay muốn như thế nào trích, hái được lúc sau đặt ở nơi nào vân vân. a văn tắc phụ trách liên hệ lấy ngô quyền cầm đầu các đại tiểu lâu trường quài đương nhiên trừ cái này ra bởi vì năm sau chủ nghệ tỷ thí ớt cay được đến năm đại chủ bếp khẳng định cho nên rất nhiều người đối này vẫn là tràn ngập tò mò vừa nghe nói ớt cay có thể bán sôi nổi tới cửa mua sắm vừa qua khỏi xong năm lúc ấy bởi vì ớt cay tương đối thưa thớt a văn bán cho ngô quyền ớt khô là 5 tiền mỗi hai bất quá hiện tại ớt cay số lượng nhiều nàng liền điều thành 5 phần mỗi hai kỳ thật cái này giá cả vẫn là thực khách quan Rốt cuộc sống ớt cay thực tạc cân, đương nhiên vẫn là có rất nhiều người đoán trách giá cả qua quý, nhưng dù vậy, tới mua sắm người như cũ nối liền không dứt, rốt cuộc mọi người đều đổ cái hiếm lạ. Lần đầu tiên thu sản, 4 mẫu nửa mà được 500 nhiều cân, trừ bỏ bán cho các đại tiểu lâu 300 cân, còn có giải rác tới cửa khách 50 nhiều cân. Dư lại A Văn liền đem ớt cay làm thành tương ớt, bởi vì tăng thêm gia vị nguyên nhân, 150 nhiều cân ớt cay cộng được 200 cân tương ớt, phân 200 bình, mỗi bình bán một hai nhị tiền. Bất quá này phê tương ớt nàng là bán được quanh thân huyện Trấn Đi. Kể từ đó, riêng là thu sản lần đầu tiên, liền tịnh kiếm lời gần 600 lượng, không thể nói không phải đại thu hoạch. Đương A Văn đem sở hữu thu vào đều tồn tại bạc trang thời điểm, trong lòng nhạc nở hoa, vì thế, nàng còn cố ý thượng trong huyện mua lớn lớn bé bé một hồi đồ vật. Mà lúc này, nàng thật bồi hồi ở xuân phương các nội, nhìn xem cái này sở sở cái kia, ngươi nói nương xuyên loại nào đẹp đâu. Cái này có thể không? Nàng cầm lấy một con sa tanh hỏi cảnh tăng nói. Cảnh tăng trầm tư một lát, có chút trần chờ nói, quá diễm chút, không rất thích hợp. A văn buông sa tanh, lẩm bẩm nói, cũng đúng, nương thích một mạc một chút, ta đây nhìn nhìn lại. Cái này đâu? Lúc này đây, nàng trợ thủ đắc lực phân biệt cầm hai thất sa tanh, bên trái màu tím nhạt, bên phải chính là xanh thảm sát, cái này cấp nương chính thích hợp, cái này sao thiệt tỉnh cùng ngươi xứng đôi, hôm nay ta đã phát tài, liền quyền cho là tâm tình hảo tặng cho ngươi lễ vợ. ngươi cũng không thể nói không cần nàng cầm xanh thảm sát xa tanh ở cảnh tang trước mặt tỉ thí một chút vừa lòng gật đầu phần 20 cảnh tang nhưng thật ra không cự tuyệt chỉ ư một tiếng dỗi tay tiếp nhận a văn trong tay đồ vật xuân phương các cửa một chiếc bình thường xe ngựa lẳng lặng lập a văn cười tủm tìm đem đồ vật toàn bỏ vào trong xe ngựa lại chịu mến sờ sờ mã đầu lần này ớt cay bán lúc sau nàng làm chuyện thứ nhất chính là mua chiếc xe mã đương nhiên còn có này thất tiểu mã làm một cái nông thôn hộ khẩu có thể có được một chiếc chính mình xe ngựa, thật sự coi như xa xỉ sự. Khó được ra tới, chúng ta đi túy hương lâu ăn, hôm nay ta mời khách, đây chính là rất khó đến. A Văn Hảo phóng vô cảnh tang bả vai nói. Nô Quyền hiện tại đối A Văn đã là quen thuộc không được, vừa thấy đến nàng, lập tức gương mặt tươi cười đón nhận đi, A Văn ớt cay ở hắn trong tiệm bán thực hảo, hắn còn nghĩ lần sau muốn nhiều mua chút, tự nhiên muốn cùng chủ nhân ra đánh hảo quan hệ. A Văn điểm một bàn tốt nhất đồ ăn, cũng mới hoa hai lượng. hai người lại điểm chút rượu liền vừa ăn vừa nói chuyện lên ai sinh hoạt như thế tốt đẹp thật là làm ta không yêu cũng không được nàng hơi có chút thỏa thuê đắc ý nói cảnh tang hơi hơi mỉm cười sát thật a văn lại nghiêng đầu tự hỏi lẩm bẩm này ớt cay nhiều nhất có thể thu cái bảy tám thứ hơn nữa mỗi lần sản lượng đều càng ngày càng ít năm nay ta xem như chiếm cái tiên cơ năm sau mọi người đều sẽ loại ớt cay đến lúc đó ớt cay nhất định sẽ trở thành cải trăng giới Có lẽ đến lúc đó ngươi còn có thể nghĩ ra mặt khác cái gì tới. Cảnh tang chân ăn nói. Cũng đúng, bằng ta đầu, như tài biện pháp vẫn là dư giả. A Văn đắc ý rào rạt nói. Nhưng mà nàng lời nói vừa mới lạc, chỉ thấy trước mắt một đạo ngân quang hiện lên, ngay sau đó, bên thai vài sợi sợi tóc đánh toàn nhi hạ xuống. A Văn dại ra vẫn không nhúc đích, thậm chí liền hô hấp đều đình chỉ. Cảnh tang lại là biến sắc, nhanh chóng đem A Văn kéo lại chính mình bên người, lạnh lùng nói, người nào? Liên ở A Văn đối diện mặt trên vách tường, đang cắm một phen còn ở đong đưa trường kiếm, chói mắt thực. A Văn như là đột nhiên sống lại dường như, thở phao một hơi, chân run rẩy thiếu chút nữa thua tại trên mặt đất, may mắn cảnh tang đỡ nàng, nàng thì thào nói, rốt cuộc sao lại thế này. Người rất khó tưởng tượng ăn cơm ăn ngon tốt, đột nhiên nên diện bay tới một phen trường kiếm, hơn nữa kia kiếm vẫn là vừa mới từ người bên thai quạ qua, loại này phảng phất đi ở đám mây cảm giác. A Văn may mắn chính mình trái tim đủ hảo. nếu không nhất định sẽ trái tim bệnh đột phát mà chết. Cảnh tang nói rơi xuống, vốn dĩ nhắm chặt hồng sơn cửa gỗ bị người phanh mà một tiếng phá khai, sau đó đó là một đám không biết chỗ nào toát ra tới người bị mặt cầm trong tay đại đao vọt tiến vào. Trường hợp này quá mức kích thích, A Văn trong lúc nhất thời đều đã quên phản ứng, chỉ có thể tránh ở cảnh tang mặt sau. Người tới không sai biệt lắm có 10 người tới, các vừa thấy đều là thân thủ bất phàm, thả mọi người đang xem chúng cảnh tang A Văn hai cái mục tiêu sau, không chút do dự quần công mà đến. cảnh tang một tay đem a văn đẩy đến chính mình phía sau rửa cửa sổ vị trí sau đó tay không phản kháng những cái đó vây lại đây người nhưng rốt cuộc quả bất địch chúng còn muốn phòng ngừa những người đó đột phá phòng tuyến xúc phạm tới a văn cho nên không bao lâu trên người liền treo mấy chỗ màu a văn cấp đôi mắt đỏ bừng ngó trái ngó phải cũng không tìm được thích hợp có thể lấy thượng thủ đồ vật liền ở nàng chuẩn bị tay không vọt vào vòng vây trợ giúp cảnh tang thời điểm bên thai lại có chút hơi đau đôi mắt thoáng nhìn, đập vào mắt chính là lộ ra hàn khí ngân bạch Trên cổ có chút hơi lạnh cùng đau đớn, nàng có thể cảm giác được một tia máu đang ở từ cổ chỗ xôi dòng mà xuống, cuối cùng chảy tiến cổ áo, nhào nhào dính dính khó chịu không được. Người bịt mặt đều sôi nổi lui ra phía sau, cảnh tang không kịp nghi hoặc, đột nhiên quay đầu lại, lại nhìn đến A Văn thật bị một phen trưởng kiếm bắt góc, mà này phía sau cửa sổ thượng, đang đứng một vị toàn thân hắc nam tử, hắn đáy mắt chấm xuống, từ người bịt mặt trong tay đoạt lại đây trưởng kiếm liền phải đã đâm đi, lại nghe người nọ chậm gì gì nói, đừng núp đích Nếu không ta nhưng không cam đoan nàng này cái đầu ngay sau đó còn có thể tại trên cổ. A Văn rõ ràng cảm giác được trên cổ đau đớn càng lúc càng lớn, nàng lại mày cũng chưa nhăn một chút, thậm chí đều không có quay đầu lại đi xem phía sau người liếc mắt một cái, chỉ lẳng lặng lở, an tĩnh không bình thường. Phía sau người nhẹ nhàng di một tiếng, tựa hồ có chút kinh ngạc một cái như thế tiểu nhân hải tử vì sao không khóc không náo, thầm nghĩ câu thú vị, tuy rằng không có buông ra A Văn, bất quá trong tay lực đạo lại thu thu. a văn cảm thấy trên cổ cảm giác gáp bách thiếu chút như cổ tim đập cũng thoáng thông thả chút nàng nghĩ nghĩ thử thăm dò nói ta thật là cái mệnh đồ nhiều trông gai người ba ngày hai đầu luôn có người tới ám sát ta chỉ là không biết các hạ hay không cùng đàn hương chùa chính là một đám đâu nàng cực lực làm chính mình miệng lưới nghe đi lên không đội không táo bình thản như là cùng người nhà ăn cơm giống nhau phía sau người kỳ quái nhìn nàng hắn đột nhiên có chút tò mò này nữ hải tử trông như thế nào lại không có trả lời a văn nói mà là nói Ngươi chuyển qua tới. Lạnh lùng thanh âm truyền đến A Văn Lô thai, nàng giật mình, nhìn đến cảnh tang đáy mắt nôn nóng, ánh mắt ý bảo hắn chú ý sau lưng đám kia người, sau đó mới chậm rãi quay đầu. Lúc này hoàng hôn tây lạc, ngay đối diện cửa sổ vị trí, nhàn nhạt, nhạt nhá nhem quang chiếu vào A Văn trên mặt, vì kia bình tĩnh trên mặt tăng thêm một phần mỹ lệ sắc thái, cặp kia nho đen dường như mắt to liền như vậy nhìn trầm chằm vào ngươi, làm người có loại linh hồn đều không chỗ che giấu ảo giác. A Văn xem tiến cặp kia thâm trầm mà lạnh băng con ngươi. Chỉ liếc mắt một cái, nàng là có thể khẳng định, người này nhất định là tay nhiễm vô số máu tươi sát thủ, kia hai mắt, có một hai phân đối nàng tò mò, tuy rằng nàng không biết này tò mò từ đâu mà đến, nhưng càng nhiều còn lại là lạnh băng vô tình, Tựa hồ ngay sau đó hắn là có thể không chút do dự nhất kiếm huy xuống dưới, hơn nữa cởi nhìn ở không trung vẽ ra độ cung nàng đầu. Người bịt mặt trong lòng cảm thấy kỳ quái, hắn giết người vô số, có thể nói là cái dạng gì chết dạng đều gặp qua. Nhưng Duy Độc chưa thấy qua như thế an tĩnh mà không chút hoang mang người, loại này đáng sợ bình tĩnh xuất hiện ở như thế tiểu nhân một cái cô nương trên người, hắn tổng cảm thấy có chút quái dị như vậy tưởng tượng, trong tay trường kiếm lại bóng chốc một tay. A Văn cuối cùng nhìn hắn một cái, kia trong mắt có nhàn nhạt ý cười, lại là lênh đáng sợ, này chỉ sợ mới có thể xem như danh xứng với thực cười lạnh đi. Người nọ nhàn nhạt liếc mắt một cái, sau đó thế nhưng cái gì cũng chưa làm thả người nhảy, biến mất ở cửa sổ. ngay sau đó lại là bá bá bá vài tiếng a văn quay đầu lại lại là kia mười người tới cũng đều không thấy bóng dáng này thật đúng là tới vô ảnh đi vô tung không nghĩ tới cổ đại công phu quả nhiên xuất quỷ nhập thần thần bí mặc dù nó vi phạm địa cầu trọng tâm dẫn lực a văn còn ở vào ngây người trạng thái chung cảnh tang một phen kéo qua nàng nhìn nàng trên cổ huyết đã động lại chút mày gắt gao nhăn ở bên nhau ngạnh thanh nói đi thôi đi y ghẹ quán ngươi còn không phải là đại phu sao a văn dùng ngón tay nhẹ nhàng gõ cổ Thả lỏng lại sau, mới cảm thấy thật sự đau, sắc mặt cũng có chút không tốt. Cảnh tang nắm tay gắt gao nắm lấy, nửa ngày, mới nói, yên tâm, ta sẽ tra ra rốt cuộc là người phương nào. A Văn gật gật đầu, không có ăn cơm tâm tình, buồn tính toán trực tiếp đi, nghĩ nghĩ, lại làm tiểu nhị đem dư lại hơn phân nửa đồ ăn đánh bao, sau đó mới đi ra túy hương lâu. Thật là ra cửa bất lợi không thấy hoàng lịch, hảo hảo tâm tình trong nháy mắt liền không mỹ lệ. Nàng oán giận bĩu môi, ngồi trên xe ngựa. Cảnh tăng lái xe vừa đi vừa nói, chúng ta đi trước y quán cho ngươi băng bó miệng vết thương, hai ngày này ngươi không cần một mình ra cửa. A văn nga một tiếng, rất là hạ xuống, đốn nửa ngày, mới khó hiểu nói, ta này rốt cuộc là số con dẹp đâu vẫn là trước kia đắc tội người nào, này người khác cả đời đều nộ không đến bị ám sát sự, cố tình ở ta trên người cùng chuyện thường ngày dường như, ta rốt cuộc nên là đại hỷ đâu, vẫn là đại bi đâu. Cảnh tăng đẳng ra một bàn tay, ở nàng trên đầu trấn an xoa xoa, cười nói. Ta sẽ tra ra là ai động tay, bất quá ngươi đắc tội người đảo cũng không ít. Cũng đúng. A Văn không thể không nhận đồng gật gật đầu. Xe ngựa nên ngang mà đi. Có lẽ là đối phương quá thần bí, cảnh tăng cũng không có tìm được bất luận cái gì manh mối. Cái này, A Văn liền không thể không suy xét hay không là ngụy Trung trì cùng toàn tiền hai người. Rốt cuộc nàng ở chỗ này đắc tội cũng liền này hai ôn thần. Nếu là hai người nói, có thể làm được không cho người phát hiện chút nào, cũng xác thật khó được. Đối này... cảnh tang lại là cầm bất đồng cái nhìn dùng hắn nói ngụy trung trì cùng toàn tiền còn tìm không ra như thế cao tố chất sát thủ tới a văn nghĩ nghĩ cảm thấy cũng đúng quan trọng nhất chính là ngụy trung trì lúc này hẳn là bận về việc ở thê thiếp chi gian kẽ hở cầu sinh nàng đã sớm nghe xong hàng xóm láng giềng nghị luận sôi nổi thật đúng là câu nói kia nói rất đúng thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó diệp thị ủy vào trong bụng hài tử ở huyện nha phủ diêu võ dương ai không được mà luôn luôn cao cư thượng phong chính thê dương thị cũng thế nhưng cũng có chút chống đỡ không được. bất quá này hai cái đều là người cường ta càng cường người. nói vậy lúc sau rất dài một đoạn thời gian. ngụy trung chỉ nhật tử muốn cái vui trên đời rất nhiều. ớt cây ban thực hảo, mà kế tiếp vài lần thu sản, tuy rằng mua người không nhiều như vậy, bất quá a văn đúng lúc lại điều thấp chút giá cả, hơn nữa đem càng nhiều bán được quanh thân khu vực đi. kể từ đó, càng ngày càng nhiều người biết ớt cây, cũng càng ngày càng nhiều người tiến đến rất nhiều mua sắm. đảo mắt hạ trí. Tháng sáu Thủy Ma Thôn cùng Cam Tuyền Thôn lại có một đạo lượng lệ phong cảnh, đó chính là mênh mông vô bờ hoa sen đường, đương nhiên này không phải cung người thưởng thức, mà là dùng để bán. A Văn tuy rằng gặp qua hoa sen, lại chưa thấy qua như thế đại diện tích hoa sen, Người có thể tưởng tượng mãn ngoài ruộng nở khắp một đóa rửa gần một đóa hoặc đạm hồng hoặc phấn bạch nụ hoa như sao, đứng ở bờ ruộng thượng, liền phảng phất chân chính đặt mình trong hoa điền bên trong, quanh quẩn ở cánh mũi gian tràn đầy thanh hương hoa sen mùi hương. Đương nhiên nếu là có thể ở xứng với cái Mỹ Nam đổ liền càng hoàn mỹ. Như thế nào ở chỗ này? Nàng trong lòng còn ở y y, bên hai lại là cảnh tang thanh âm vang lên. Nghiêng đầu vừa thấy, vừa lúc đối thượng cảnh tang một đôi cười ôn nhu con người, A Văn trong lòng hung hăng run lên, đó là bị lượng đến, không thể không nói, nam đại mười tăng biến, tuy rằng còn bất mãn mười tám tuổi, nhưng cảnh tang rõ ràng đã trưởng thành cái Mỹ Nam tử, tựa hồ thiếu chút từ trước ngây ngô, nhiều một tia nội liễm. A Văn nàng lại quay đầu nhìn về phía bên kia, nên diện mà đến lại là một nên hướng dương quan mắt một mí ánh mặt trời xoay ca, màu đồng cổ da thịt lộ ra một cổ tử khó có thể hình dung mị hoặc cùng gợi cảm. A Văn giật mình, mập mạp không đúng, tôn lượng, trong bất chi bất giác thế nhưng cũng lớn lên như vậy nhân mô cầu dạng, nàng tại tả hữu hai bên nhân thân thượng nhìn quét, tổng cảm thấy tình cảnh này quá mức cầu huyết Quỳnh Giao một ít, hay là chính mình còn có thể tại sinh thời làm một hồi Quỳnh Giao kịch nữ chủ. nàng một bên hoài nghi chính mình hay không có lớn như vậy mị lực một bên nhịn không được xoa gương mặt bóng loáng mà non mịn đúng là rất tốt tuổi tác Tôn lượng ở a văn trước mắt cơ cơ lộ ra một hàm răng trắng a văn ngươi suy nghĩ cái gì a nga không tưởng cái gì a văn chạy nhanh lôi trở lại tinh thần trên mặt có chút nóng lên chính mình tốt xấu một đống tuổi đối mặt như thế sống sắc sống hương tiểu thị tươi nhóm thế nhưng cũng nhịn không được ý ý loạn tưởng thật là quá đáng xấu hổ các ngươi như thế nào lại đây Nàng nhìn xem cảnh tang lại nhìn mắt tôn lượng, hỏi. Cảnh tang còn chưa nói lời nói, tôn lượng lại tính nôn nóng nói. Ngươi không phải nói tae cũng do là không thể một ngày mà liền sao. Lao các học viên phần lớn không nghĩ lui. Như vậy tân học viên tưởng tiến vào cũng không có biện pháp. Ngươi nói vậy phải làm sao bây giờ? Tiêm hai ngày này đều sầu đã chết. Thật nhiều trong huyện đều tới tìm yêm. tiêm cũng không biết như thế nào đáp lời. A văn đối hắn sở hữu ảo tưởng. Rốt cuộc tại đây liên tiếp tiêm tự chúng kết thúc. Nàng tiếp nối lắc đầu quả nhiên đơn có đẹp bề ngoài vẫn là không đủ tại đây thế đạo hôn hô mưa gọi gió nàng hơi tưởng tượng liền nói kia như vậy lao học viên ban sắp nhập thành hai cái bọn họ học cũng hơn nửa năm không cần thiết mỗi ngày chết cùng thời gian còn lại ta sẽ dạy tân học viên chờ tháng này qua xong ngươi liền tuyển nhận tân học viên đạo quán bên cạnh không phải lại khai ra một gian phòng sao ta ra tiền ngươi thu thập hảo hảo chính mình cũng có thể thu đồ đệ học phí ngươi liền chính mình cầm tốt lượng xoay mấy vòng cuối cùng minh bạch nàng lời nói Lập tức phản bác nói, không được, tiêm có thể thu đồ đệ, nhưng là không thể lấy tiền, tiền đều tính ngươi. Vẫn là cái thành thực mắt nhi hài tử, so lý thị không biết hảo nhiều ít, A Văn cũng không miễn cưỡng hắn, biết chính mình nếu không lấy chút tiền, hắn là sẽ băn khoăn. Lại nói, kêu hành, ngươi mỗi tháng chỉ cần cho ta lấy chút đạo quán tiền thuê là được, mỗi tháng mười lượng, đến nỗi dạy học thời gian tự hành ăn bài. Tôn lượng còn tưởng lại nói, thấy A Văn lại nghiêng đầu nhìn về phía cành tang, không cấm bẹp bẹp miệng, ừ một tiếng. Cảnh tang thấy nàng nói xong, mới cười nói: "Đàn hương chùa hoa khai không tồi, ngươi nếu là thích, ta có thể mang ngươi đi." A Văn nhìn trước mắt một mảnh duyên dáng yêu kiều hoa sen, nàng nghĩ nghĩ, kỳ thật cũng không như vậy mỹ lệ. Quanh quẩn ở cánh mũi ra hà hương, còn có từng đợt gây mũi hư thối bùn đất hương vị, đứng ở không có bóng cây bờ ruộng thượng, bị vào đầu ngày phơi đầu váng mắt hoa, còn muốn phòng ngừa không có bị bố che khuất địa phương bị mũi cắn. Hảo đi, có lẽ nơi này thật không phải cái ngắm hoa hảo địa phương. Quả nhiên văn nhân nhã sĩ chính là không giống nhau. A văn thẩm Nghĩ cảnh tang khẳng định là xem bất quá chính mình như vậy quá khó coi ngắm hoa hình thức. Lúc này mới chủ động mời, chỉ là đàn hương chùa, nàng sát mặt có chút bạch, nỗ lực đem trong đầu kia phi dương đầu hủy diệt. Lắc đầu nói, lòng ta có bóng ma, không nghĩ đi nơi đó. Nói nữa, nghỉ tắm gội cũng không phải mỗi ngày có, ta chính là đi làm nhất tộc, không như vậy nhiều thời gian chơi. Cảnh tang tựa hồ cũng mới nhớ tới về đàn hương chùa không hảo hồi ước tới, giật mình. Thân mật xoa xoa A Văn đầu, không nghĩ đi liền không đi, bác ngạn hẻm núi phong cảnh cũng không tệ lắm, ngươi chừng nào thì muốn đi liền nói cho ta một tiếng. Bác ngạn hẻm núi A Văn biết là nơi này khó được một chỗ phong cảnh tuyệt đẹp thả còn có thể đi tới hẻm núi, tuy rằng giống nhau hẻm núi đều là tọa lạc ở vách núi phía dưới, nhưng này bác ngạn hẻm núi lại có một cái thông đi vào đường hẹp quanh co, nhưng từ xưa phong cảnh duyên dáng du lịch thắng địa đều sẽ biển người tấp nập kín người hết chỗ, đến lúc đó cũng không phải là đi thưởng cảnh mà là đi thưởng người. a văn ừ một tiếng cười nói hành hôm nay chỉ sợ không cơ hội đi chỉ có thể chờ lần sau nghỉ tán gội ba người lại ngươi một câu ta một câu trò chuyện ngày thật sự quá lớn cứ việc trước mắt hoa sen rất mỹ lệ a văn cũng thật sự vô tâm tiếp tục thưởng đi xuống liền đề nghị từng người về nhà ai tìm mẹ người ấy nơi này để tài hạ màn làm chúng ta đem màn ảnh kéo hướng trường thủy huyện túy Hương lâu nói ngày ấy a văn không thể hiểu được bị một đám thần bí khó lường thích khách giám sát tuy rằng nàng đến bây giờ cũng không hoàn toàn lý giải Rốt cuộc đối phương mục tiêu là nàng đâu, vẫn là cảnh tăng đâu. Nô quyền đối phát sinh ở chính mình trong tiệm ám sát sự tình vẫn luôn lo lắng xuất ruột, vì tránh cho cùng loại vấn đề xuất hiện, hạ quyết tâm, liền ở trong tiệm lại ra tăng rồi mười tới vị thân thủ bất phàm tay đấm. Mà lúc này liền tại đây mười tới vị thân cường thể tráng tay đấm san sát dưới tình huống, lâu một góc trên bàn ngồi hai gã nam tử, trong đó một người, toàn thân tản mát ra một cổ lạnh leo hơi thở, nếu là nhìn kỹ. liền sẽ cảm thấy kia lạnh băng vô tình ánh mắt giống như đã từng quen biết lại tưởng tượng thế nhưng đúng là ngày ấy ám sát đầu lĩnh lại nghe một người khác mở miệng hỏi vì cái gì ngày ấy không hạ thủ nàng rất có khả năng chính là chúng ta người muốn tìm người nọ chỉ là lạnh lùng liếc nói chuyện người liếc mắt một cái hư lạnh một tiếng ta làm việc còn không tới phiên ngươi tới nghi ngờ nếu là muốn sống nói hiện tại bắt đầu không cần lắm miệng ngươi một người khác căm giận bưng lên chén rượu uống một hơi cạn sạch sau hoắc đứng dậy ta không phải nghi ngờ ngươi chỉ là hy vọng quyết định của ngươi không cần liên lụy đến khác huynh đệ nói xong liền quay đầu liền đi âm ý đầu đường một quán trà chung hai cái đầu đội đấu lạp nam tử mặt đối mặt ngồi nếu là xem cẩn thận liền có thể nhìn đến trong đó một người đấu lạp dưới còn mang một chương ngân bạch mặt nạ chỉ lộ ra một đôi lương bạc mà đạm mạc đôi mắt lạnh nhạt không giống chân nhân làm ngươi thả ra tin tức mặt nạ nam nhàn nhạt hỏi đối diện nam tử đệ thấp thanh âm nói hồi các chủ nói đã thả ra lời nói người của hắn tuy rằng vô dụng chút bất quá dựa vào chúng ta dẫn đường, thực mau liền sẽ điều tra ra, không cần lộ ra dấu vết. Mặt nạ nam nhìn như tùy ý lại tràn ngập uy hiếp nói. Nam tử vội túi đầu hẳn là, đại hắn lại ngẩng đầu khi, đối diện người đã không thấy bóng dáng. Biến mất hảo một thời gian toàn tiền lại xuất hiện ở huyện nha phủ cửa, hắn nôn nóng đi qua đi lại, mỗi cách một lát liền muốn hướng bên trong nhìn xung quanh liếc mắt một cái, Ngụy Trung Chỉ chậm chạp không hiện thân, hắn là hận không thể lập tức liền vọt vào đi, chỉ là ngại với cửa hai cái thị vệ không dám xúc động. rốt cuộc đợi hơn nửa canh giờ hắn trở không kiên nhẫn hướng về phía cửa hai người cả giận nói các ngươi rốt cuộc có hay không đi vào thông báo ngủ các ngươi mắt chó liền ta đều không quen biết cửa hai người lại như điêu khắc giống nhau không nói bất động toàn tiền trong lòng vốn là có việc lúc này thế nhưng còn bị hai cái thủ vệ làm lơ hắn khi không được liền phải tiến lên giáo hấn hai người nhưng mà này một chân còn không có đá ra đi liền nghe được một kiểu tiếu thanh âm vang lên ai to gan như vậy cũng dám ở huyện thái gia trong phủ nháo sự. Toàn Tiên quay đầu nhìn lại, lại là cái hồng nhạt váy áo mỹ diệm nữ tử, nữ tử trên mặt họa tinh xảo trăng dùng, váy áo gại đúng chỗ ngứa phát họa ra tốt đẹp dáng người nhi, chỉ là một bàn tay đỡ eo, hình như có ý lại vô tình rất ra cái cũng không có bao lớn bụng, bên cạnh người còn lại là cái người mặc màu xanh biếc nha hoàn phục tỷ nữ. Đúng là diệp thị. Toàn Tiên nhìn nàng, trên mặt chợt hiện lên một mạt khủng hoảng, lại bỗng chốc liếm hạ, tiến lên cung kính nói, "Thảo dân gặp qua gì thái thái?" vừa mới nói xong, rồi lại một cái hơi mang sắc bén giọng nữ vang lên. nha, toàn lao ra tới cũng không ai thông báo một tiếng, thật là vô lễ, còn không chạy nhanh đem người nên tiến vào toàn tiên lại xoay người đối với người tới nói, thảo dân gặp qua phu nhân. một cái là phu nhân, một cái là di thái thái, vốn di rất đúng, nghe vào diệp thị lô thai lại giống thứ giống nhau, nàng không cấm hừ lạnh nói, lao ra hiện tại đang ở thẩm án, người không liên quan không thể tới gần công đường. dương thị cằm khẽ nhếch, cao ngạo mà khiêu khích. mượn mượn mới đến chỉ sợ không hiểu biết vị này toàn lao ra cùng chúng ta lão ra luôn luôn giao hảo nếu là không cẩn thận chậm trễ chính sự muội mội nhưng đảm đương đến khởi nàng lại quay đầu đối toàn tiền cười nói toàn lao ra ngươi mạc trách móc cái gọi là người không biết vô tội ta vị này mượn mượn vừa tới không có gì quy củ còn thỉnh ngươi không cần để ở trong lòng mới là lao ra đã ở thiên thính bị trả toàn lao ra thỉnh đi toàn tiên lại là có việc gấp hắn ứng thanh là đi theo hạ nhân triều thiên thính mà đi Ngụy trung Chỉ xác thật là ở thẩm án, lúc này một thân quan phục đều còn không kịp đuổi, liền vội vàng đi vào thiên thính, vừa lúc thấy toàn tiền trên mặt nôn nóng chi sắc tất hiện, không cấm cả kinh, chuyện gì thế nhưng có thể làm hắn như vậy lo lắng. Toàn tiền vừa thấy đến hắn, tiến lên liền nói, đại nhân, cuối cùng nhìn thấy ngươi, này rốt cuộc sao lại thế này, ta đã ăn vài lần bế muôn canh, trong phủ người tựa hồ thay đổi rất nhiều. Ngụy trung Chỉ thật mạnh thở dài, ngồi xuống, nhìn hai sườn hầu hạ người, nói, các ngươi trước tiên lui hạ. Lao ra, phu nhân nói làm chúng ta tùy thời tùy chỗ hầu hạ ở ngài bên người. Trong đó một người nói, ngụy Trung Trì trên mặt một trận xấu hổ, nhìn về phía toàn tiền, tức khắc cả giận nói, làm càn, lời nói của ta các ngươi còn có nghe hay không, cút đi. Mấy người hai mặt nhìn nhau, có lẽ là thấy ngụy Trung Trì thật sự nổi giận, liền nâm nớp lo sợ lui ra. Thẳng đến thiên trong phòng lại không một người, ngụy Trung Trì mới suy sụp tựa lưng vào ghế ngồi, có một ngụm không một ngụm uống trà, nói đi. Ngươi tới tìm ta chuyện gì? Ngươi cũng thấy rồi, này trong phủ đã không phải ta định đoạn. Từ diệp thị tới rồi cái này ra, nội trạch đã trở nên trướng khí mù mịt, hắn cuối cùng minh bạch một câu, duy tiểu nhân cùng nữ tử khó dưỡng cũng, đặc biệt là này nữ tử vẫn là kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, hắn hồi lâu chưa từng ngủ quá một lần an ổn rác. Toàn tiên trong lòng bừng tỉnh, nghĩ nghĩ, mới chỉnh trọng nói, đại nhân, ta tra được chuyện, vô luận như thế nào đều phải cùng ngươi hội báo. Ngươi cũng biết là ai dẫn tới ngươi hiện giờ như vậy quất cảnh. Ngụy trung chỉ mờ mịt nhìn hắn, khó hiểu nói, chỉ giáo cho. Toàn tiên tưởng tượng tới tay hạ nhân được đến tin tức, trong lòng liền nhịn không được một trận run rẩy. Tiêu phiên lời nói, hắn đến nay đều còn cảm thấy hoang đường mà khó mà tin được. Di thái thái vào phủ chuyện này, kỳ thật sau lưng là bị người thao túng, mà người này đại nhân cũng nhận thức, đúng là cái kêu kêu A Văn nha đầu. Ngụy trung chỉ trong tay chén trà vừa trượt, rơi trên mặt đất phát ra phanh mà một tiếng. Hắn không để ý chiếu vào quần áo thượng thủy, hoặc đứng lên kinh ngạc nói, là nàng. Sao có thể, chuyện này hoàn toàn là ngoài ý muốn, nếu không có. Hắn muốn dĩ tưởng nói nếu không có chính mình cầm lòng không đầu hơn phân nửa đêm đi Diệp Thị trong nhà, lại không có làm tốt phòng hộ công tác, làm Dương Thị nửa đêm tỉnh lại, hơn nữa một đường theo đuôi hắn, lúc này mới bắt được hắn ngược điểm. Nhưng đột nhiên hắn lại nghĩ tới một khác sự kiện, Diệp Thị vì sao sẽ viết thư cho hắn. Vì sao vừa vặn không thiên đã bị Dương Thị gặp được, này. Sao có thể, nàng nàng hắn khiếp sợ nói không ra lời. Có phải hay không cảm thấy nàng căn bản chính là cái tiểu nữ hoa làm không được này đó? Mới đầu ta như thế nào không phải nghĩ như vậy, không chỉ có chuyện này, ngay cả mãng nhi thế nhưng cũng là nàng hạ độc thủ, như vậy ngoan độc mà có tâm kế nữ tử, ta chưa bao giờ gặp qua. Toàn tiên vừa nhớ tới toàn mãng, liền hận không thể đem á văn lột ra ăn thịt. Ngụy trung chỉ đông ngã ngồi ở ghế trên, nửa ngày mới lẩm bẩm nói, hay là hay là ngươi lại như thế nào biết được mấy tin tức này? hắn chợt hỏi toàn tiền hai mắt đỏ bừng không thôi cắn răng nói ta vẫn luôn hoài nghi mãng nhi sự có kỳ quặc lúc này mới làm người cha xét không nghĩ tới này một cha thế nhưng cha ra sau lưng có người phá dối ta sai người một đường theo cha đi xuống lại không nghĩ rằng kia sau lưng người thế nhưng là cái này quỷ nha đầu nàng thật sự quá quỷ dị chút đại nhân lần này cũng là gặp nàng an toán, mới có thể lâm vào hiện tại loại này hoàn cảnh ngụy trung chỉ dại ra một cái trước mắt trong lòng còn ở tiêu hóa toàn tiền nói Hắn hiện tại quân cảnh, một sơn không thể dung nhị hổ, trong phủ Dương Thị cùng Diệp Thị mỗi ngày đấu tranh vô số, hắn ở Dương Thị trước mặt không dám ngẩng đầu đây là không tranh sự thật, hiện tại nhiều cái Diệp Thị, hắn sinh hoạt có thể nói là ở vào nước sôi lửa bỏng bên trong, nửa điểm thanh nhàn cùng tự do đều không có. Tưởng tượng đến này đó thế nhưng đều là áp văn tạo thành, hắn trong lòng trừ bỏ khiếp sợ, càng nhiều còn lại là phẫn nộ, chuyện này nếu đúng như ngươi theo như lời, chúng ta đây liền phải liên thủ, thật là xem thường cái này nữ hoa. Ta ngay từ đầu liền cảm thấy nàng quái dị thực, căn bản không phải người bình thường. Nàng nếu là người bình thường, cũng làm không ra những việc này tới, chỉ là nếu đắc tội chúng ta, kia đã có thể muốn trả giá huyết đại giới. Toàn tiên hung hăng nói, trong mắt hiện lên một mạng tác động. Tuy rằng trong nhà điều kiện đã hảo lên, A Văn cũng thỉnh hai cái nhóm lửa nha đầu, nhưng một ngày tăng cơm, như cũng là lưu thị tự mình thao tác, dùng nàng nói chính là, nông dân lười không được, cũng lười không được. A Văn nằm ở dưới đèn tính sổ. Lưu thị đi vào tới chính nhìn đến nàng cười mặt mày hớn hở, không cấm cũng cười nói, chứ một chốc cũng coi như không xong, mau tới ăn cơm ở đi tính. A văn lừ một tiếng, đem cuối cùng một bút chướng ghi nhớ, sau đó cảm thấy mỹ mãn khép lại sổ sách, đây chính là một tháng qua ớt cay xuất nhập tình huống, tình thế rất là khả quan, dựa theo như vậy tính xuống dưới, còn có thể có một bút có thể tránh, trên mặt nàng không tự giác lại nổi lên cười tới. Xem trong đất tình huống, đại khái còn có thể trích cái ba bốn thứ. Trước kia tính ra mỗi mẫu đất nhiều nhất cũng liền sáu 600 cân sản lượng, không nghĩ tới hiện tại bình quân sản lượng tính xuống dưới đã vượt qua 700 cân, nương, chúng ta lần này tàn nhẫn kiếm một phen, sang năm ớt cay liền không đáng giá tiền, đến lúc đó dứt khoát bán tương ớt tính, liền chúng ta độc nhất vô nhị bí phương, lại ở mặt trên cấp cái cái lưu nhớ chương, đánh thành một cái nổi danh nhãn hiệu, như vậy cũng, không sợ bị người đoạt đi. A Văn một bên ngồi xuống một bên nói, nàng nhớ tới kiếp trước bán thực tốt lao mẹ nuôi. đồng dạng đều là ớt cay làm thành, có chút một hai khối tiền một cân, có chút tắc có thể bán mười mấy hai mươi khối một vại, đây là địa vị quyết định giá trị. Lưu thị đối này đó luôn luôn đều không hiểu biết, đặc biệt là A Văn nói cái gì nổi danh nhãn hiệu nói, càng là hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, bất quá nàng không đành lòng đả kích A Văn tính tích cực, liền cũng cười nói, ngươi thực thông minh, biết như thế nào làm liền hảo, không cần cấp nương nói. A Văn cầm lấy chiếc đũa, hung hăng lột một ngụm cơm, âm vừa nói. Ta này cùng ngươi nói một chút, miễn cho cái gì không hiểu trong lòng cũng hoảng, tổng phải có cái số, cái này ra còn là nương đương ra. Lưu Thị cười méo nhéo, nhéo nàng cái mũi, âu phục cả giận nói, cái này ra nhưng còn không phải là ngươi đương ra, nương cũng quá vô dụng chút, bất quá cũng hảo, có ngươi như vậy cái thông minh hải tử, nương thấy đủ. A Văn hì hì cười, trong lòng không cấm bổ sung một câu, xác thật là nàng đương ra, trong nhà nhiều ít bạc nhiều ít bất động sản. còn có nhà kho nếu là bạc trang tài khoản tiết kiệm nhưng tất cả tại nàng trên đầu đâu bởi vì tâm tình hảo này một đêm A Văn luôn là ngủ không quá thủ trong đầu đang ở cân nhắc còn có cái gì kiếm tiền thủ đoạn tuy rằng nàng hiện tại đỉnh đầu ngân lượng đủ nhiều còn là cách nôn nói rất đúng kiếm tiền vĩnh viễn sẽ không ghét bỏ tiền nhiều càng nhiều càng tốt sao đột nhiên cách vách truyền đến mân thủ bao nạc âm A Văn một cái giật mình ngồi dậy kêu một tiếng nương từ phòng ở kiến hảo sau nàng liền cùng Lưu thị tách ra đơn độc ở cái phòng cách vách không còn có động tĩnh a văn trong lòng đột nhiên có loại dự cảm bất hảo chăn một hiên liền vọt tới cách vách đi trong phòng đen tuyền thấy không rõ nàng sơ soạn tìm được ngọn nến cùng ngồi lửa phúc mỏng manh ánh lửa dần dần lớn lên trong phòng cũng sáng sau đó tiếp theo nháy mắt a văn đồng tử đột nhiên co rụt lại lại thấy lưu thị chính không hề ý thức nằm trên mặt đất bên chân là bị đụng vào ghế rửa cùng chậu nước Nương nàng nhanh chóng buông ngọn nến đem lưu thị nâng dậy tới trừng lớn mắt thử thăm dò sờ sờ người sau hơi thở cảm giác được kia mỏng manh có chút hơi lạnh hô hấp nhào vào đầu ngón tay thượng nàng trong lòng mới nhẹ nhàng thở ra nương nương ngươi tỉnh tỉnh a một trận mãnh liệt lay động cũng không có làm lưu thị tỉnh lại a văn biết tình huống không đúng lập tức đem lưu thị một lần nữa thả đi xuống sau đó xoay người liền đi tiêu cảnh địch thu cảnh địch thu cùng cảnh tang bị dồn dập tiếng đập cửa đánh thức mở cửa vừa thấy lại là cấp mồ hôi đầy đầu a văn làm sao vậy xảy ra chuyện gì hải tử cảnh địch thu một bên phủ thêm áo ngoài một bên hỏi a văn nỗ lực ngăn chặn trong lòng hoảng loạn nương nương té xỉu cảnh địch thu sắc mặt biến đổi cảnh tang lúc này đã mang theo hồng thuốc đi ra ba người đến thời điểm lưu thị đã sắc mặt tái nhợt như tờ giấy hô hấp là chỉ có tiến phần không có ra phần a văn chưa từng gặp qua cảnh địch thu lộ ra như vậy ngưng trọng biểu tình nàng hỏi dò cảnh thúc nương rốt cuộc làm sao vậy chẳng lẽ là bị bệnh cảnh địch thu lắc đầu lại lại lần nữa kiểm tra rồi lưu thị hai mắt bắt mạch sau đó mới trầm giọng nói không phải giống nhau bệnh là bị người hạ độc. Cái gì? Hạ độc? A Văn Kinh kêu ra tới, sao có thể? Ai? Nàng đột nhiên câm mồm, nhớ tới chính mình liên tục gặp vài lần ám sát, lưu thị bị hạ độc tựa hồ cũng là tình lý giữa, đám người kia, căn bản là tính toán muốn nàng mẹ con mệnh. A Văn khí hai mắt đỏ bừng, song quyền gắt gao nắm lấy, cả giận nói, rốt cuộc muốn làm gì, ta không trêu cho ai, vì cái gì lặp đi lặp lại nhiều lần muốn giết ta, đương mạng người là trò chơi. Đám nhãi danh này! nhưng mà lời nói còn chưa nói xong lại cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa thân mình nhoáng lên thiếu chút nữa ngã quỵ trên mặt đất may mắn cảnh tang mau tay nhanh mắt đỡ nàng a văn cảnh tang chạy nhanh đem nàng đặt ở trên giường cảnh địch thu đã chuẩn bị tốt bắt mạch nửa ngày mới nói chúng đồng dạng độc a văn chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi mỹ mắt đều nâng không đứng dậy nàng lại cường trống mở to mắt hỏi cảnh thúc chẳng lẽ ta cũng trúng độc cảnh địch thu làm cảnh tang đi tìm xem trong phòng có hay không có độc đồ vật đối a văn nói may mắn ngươi ăn thiếu cũng không có ngươi nương như vậy trọng ta phải đi về một chuyến tra cha giải dược như thế nào xứng ngươi trước đừng lúc nhích càng động độc khí sẽ càng công tâm a văn gật gật đầu nàng hiện tại liền tính là tưởng động cũng không động đậy một lát sau lại thấy cảnh tang bưng một chén nước trong tiến vào độc tại đây trong nước cảnh địch thu tiếp nhận nghe nghe sắc mặt trầm xuống gật đầu nói xác thật là này thủy duyên cớ ta đi về trước xứng giải dược ngươi chiếu cố các nàng hai mẹ con a văn mỹ mắt thật sự trầm Căn bản không mở ra được, chỉ có thể nghe được cảnh tang tràn ngập quan tâm thanh âm, cha đi xứng giải dược, nhịn một chút Avan. a văn. A-Tăng ca a văn cái chán mồ hôi lạnh từng trận bạo, đôi mắt từng đợt đau, gian nan nói, lần này, có thể hay không cũng là kia đám người làm. Bọn họ là không giết ta không cam lòng có phải hay không? Ta rốt cuộc chỗ nào đắc tội những người này, vì cái gì muốn cùng ta như vậy không qua được. Cảnh tang nhẹ nhàng nắm tay nàng, an ủi nói, đừng nói chuyện, nhịn một chút, thực mau liền sẽ tốt. Ta ở chỗ này, đường sợ. A văn tay run lợi hại, lưu thị đã hôn mê qua đi đảo còn hảo, nàng này chúng độc không thâm không cạn, muốn vựng cũng vượng bất quá đi, thật là thanh tỉnh thống khổ. Ta ta không phải sợ chỉ là cảm thấy này đám người ta nếu lại không làm ra chút cái gì, chỉ sợ ngày đó đã chết cũng chưa người nhặt xác. Cảnh tang mày nhăn gắt ao, hắn một bên giúp A văn xoa cái chắn hãn, một bên nói, không cho nói này đó, chỉ là lần này ta xem ra, cũng không phải những người đó hạ tay, nếu là ta đoán không tồi nói. hẳn là ngụy trung chỉ toàn tiền hai người kia. A văn tay nắm thật chặt, nỗ lực mở mắt ra, thanh âm lạnh băng không thôi, thật là bọn họ. Dùng cái gì thấy được. Này độc tuy rằng không tầm thường, nhưng cũng cũng không hiếm thấy. Hành thích người tuy rằng thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng ngươi cũng biết, bọn họ cũng không có đầu độc, mỗi lần đều là lấy ngươi ta vì mục tiêu. Cùng lần này hạ độc căn bản chính là hai cái bất đồng thủ pháp, một người gây án, sẽ thói quen chính mình phương thức, đầu độc không khỏi có vẻ quá tiểu nhi khoa. A văn hốn độn đầu góc dần dần minh bạch lại đây, cảnh tăng nói rất đúng, phía trước hai lần ám sát, tiêu tàn nhẫn quả quyết thủ đoạn căn bản không phải nàng cùng cảnh tăng có thể tránh thoát, chỉ là mỗi lần đều xuất hiện ngoài y muốn. lần đầu tiên bị một khắc phê hắc y hề nhân cứu, lần thứ hai chỉ sợ là kêu hành thích người đầu hốn độn một chút, mới có thể buông tha nàng cùng cảnh tăng đi. Phần 21. Ngụy trung trì toàn, này hai cái cấu kết với nhau làm việc xấu ra hỏa, chờ ta lần này hảo, ta thế nào cũng phải rút bọn họ ra không thể. Hảo vết xẻo đã quên đau, thật khi ta ngươi niết không thành. A Văn hận nghiến răng nghiến lợi nói. Cảnh tang xem xét nàng cái chán, thấy đã có chút phát sốt dấu hiệu, đánh hai thủy lại đây cho nàng đắp cái chán. A Văn chỉ cảm thấy chính mình trong chốc lát ở bếp lò chung, trong chốc lát ở hầm băng chung. Cả người khó chịu muốn mệnh, nàng muốn dãy ruột, lại cả người vô lực không thể động đậy, mà bên hai, lại ẩn ẩn nghe được tiếng cười. Ai? Giả thân giả quỷ làm cái gì? Ra tới! Nàng giận dữ hết! Sau đó kia tiếng cười lại không có đỉnh, A Văn dùng một chút lực, ngồi dậy, khắp nơi nhìn xung quanh, muốn tìm ra thanh âm nơi phát ra, nhưng kia tiếng cười lại dường như đến từ bốn phương tám hướng dường như, thả thanh âm càng lúc càng lớn, xảo nàng đầu trướng đau không thôi. Người là ai? Đi ra cho ta. Nàng lại kêu lên, mà thanh âm kia tựa hồ cũng thật sự có chút băn khoăn, dần dần biến mất đi. A Văn A Văn, bên hai chuyển đến thân thiết thanh âm, trên người tựa hồ còn có chút ấm áp. a văn dần dần rút về suy nghĩ đập vào mắt là cảnh tang hơi mang nôn nóng ánh mắt nàng nhìn nhìn chính mình đang ngồi ở trên giường cả người đều bị cảnh tang ôm lấy không thể động đậy nguyên lai like là ngộng a chính là ngộng nói vì sao như vậy chân thật a văn nhớ tới trong ngộng nữ tử tiếng cười cả người một trận ác hàn như là bị lãnh cảnh tang buông ra tay đem nàng ấn ở trên giường nằm xuống chăn lại che đến nàng cầm chỗ mới nói làm ác ngộng a văn đem chăn thoáng đi xuống kéo chút nói nương đâu không có việc gì đi. Lưu thị so nàng chúng độc muốn thâm, chỉ sợ không nhanh như vậy tỉnh lại. Quả nhiên cảnh ta ngừ một tiếng, người còn không có tỉnh, bất quá đã không ngại, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, bên kia cha sẽ chiếu cố tốt. A Văn bung tâm, liền phải nhắm mắt ngủ tiếp một lát, chợt lại nghĩ tới sự kiện, kinh hô, ta hôn mê bao lâu? Hai ngày. a hai ngày A Văn một phép đầu, vẻ mặt đưa đam nói, đạo còn đâu? Thế nào? Cảnh ta cười cười, đem nàng lộ ra tới tay lại thả lại trong chăn. Tôn lượng ở giúp đỡ chăm sóc, hắn hai ngày này mỗi ngày buổi tối đều sẽ tới xem ngươi. Chính hắn không phải có học viên sao như thế nào chiếu cố đến lại đây. Tựa hồ là hai cái ban xác nhập đói bụng không? Nơi này có nhiệt cháo, uống một chút. Như vậy vừa nói, A Văn thật đúng là cảm thấy có chút đói bụng. A Tăng ca, ngươi xác định độc là kia hai cái lao ra hỏa hạ đi. Nàng một bên uống cháo một bên ngẩng đầu hỏi. Cảnh Tăng dừng một chút, gật đầu nói, ta cũng làm người hỏi thăm. hạ độc người xác thật là hai người bọn họ việc làm xác định liên hảo miễn cho thảo sai rồi nợ a văn trong lòng hừ lạnh một tiếng đêm khuya tĩnh lặng hạ phong quất vào mặt ngẫu nhiên một hai chỉ vẹt đều, bờ ruộng thượng ếch minh một mảnh rất là náo nhiệt lúc này bờ ruộng thượng lại có hai bóng người chợt lóe mà qua ngay sau đó chính là một trận cánh phiến phát thanh trói hai tiếng kêu to chỉ trong chốc lát lại tính đi xuống nặng nghề đêm cũng không có bị cái này nho nhỏ nhạc đệm mà bừng tỉnh sáng sớm mùi hoa chim hót rất là thích ý vừa qua khỏi giờ mẹo liền thái dương cũng đã lộ ra cái đầu lại là một cái mặt trời lên cao thiên. nha đầu ở ngoài cửa nhẹ nhàng gọi câu lao ra toàn tiên chờ mình bên cạnh mỹ thiếp còn ngủ thục hắn hơi hơi mở mắt ra ở mỹ thiếp trên mặt sờ soạn một phen lộ ra cái dâm rỉ đừng cười tới thân mình vừa lần, nhưng mà tiếp theo nháy mắt lại là sắc mặt cứng đờ nhìn chằm chằm màn thượng ngay sau đó một tiếng kêu to thanh xuyên phá toàn bộ toàn phủ nha đầu ở ngoài cửa cả kinh chạy nhanh đẩy cửa vào nhà chính nhìn đến toàn tiền quần áo cũng chưa xuyên chật vật lăn xuống giường mà bị hắn bừng tỉnh mỹ thiếp mờ mịt mở mắt ra đập vào mắt lại là chướng đỉnh máu chảy đầm địa một mảnh a mỹ thiếp la lên một tiếng chịu không nổi kinh hách hai mắt vừa lật trực tiếp hôn mê bất tỉnh chỉ thấy nóc giường thượng chính treo một con không có đầu bạch hạc tuy rằng cả người đã bị huyết nhiễm cái biến nhưng như cũ có thể nhìn ra chút tuyết trắng lông chim tới đây là bạch hạc nhưng mà không ngừng tại đây vốn dĩ vẫn không nhúc nhích chết đi bạch hạc tựa hồ bị tiếng kêu bừng tỉnh giống nhau thế nhưng động nha đầu hoảng sợ che miệng lại mới không làm chính mình kêu ra tới nàng trơ mắt nhìn bạch hạc trên người thứ gì một trận mất máy lại nhìn kỹ lại là một cây ngon cái phẩm chất hát xà hát xà gắt gao quấn quanh trụ bạch hạc buồn máu mồm to còn có thể mơ hồ nhìn đến vết máu loang lổ. toàn tiền nghiêng ngả lảo đảo bò dậy kinh ngạc nhìn bạch hạc hoàng luận nói người tới nột người tới nột nha đầu lúc này mới phản ứng lại đây chính mình chỉ trích lấy quần áo cấp toàn quyền nhanh chóng mặc vào Sau đó ở cửa kêu người, chờ đến đêm trong phòng trong ngoài ngoại đều tìm biến, không phát hiện đệ nhị chỉ hơn nữa xử lý tốt đệ nhất chỉ bạch hạc thời điểm, đã là một canh giờ lúc sau. Lao ra, đã đi tìm, không có phát hiện những thứ khác. Gã sai vật hội báo nói, toàn tiên lúc này đã khôi phục bình tĩnh, hắn trầm giọng nói, lại cẩn thận tìm xem, cha cha có hay không người tiến vào dấu vết. Loại đồ vật này sẽ không vô duyên vô cớ xuất hiện ở trong phòng, huống hồ hắn còn ngủ ở bên trong. như thế nào sẽ chút nào động tĩnh cũng chưa nhận thấy được. Phan Thị tuy là chính thê, nhưng toàn tiền tiểu thiếp quá nhiều, mà nàng cũng sớm đã qua thanh xuân miên hoa, cũng không cùng những cái đó tuổi trẻ mỹ mạo mỹ thiếp tranh sủng, một mình ở trong phủ tu sửa cái từ đường, cả ngày quá thanh đăng cổ Phật nhật tử, toàn tiền sớm đã không thích nàng, cho nên ở toàn phủ tồn tại cảm rất thấp. nhưng dù vậy, nàng cũng là toàn mãng mẹ ruột, toàn phủ nữ chủ nhân. Từ toàn mãng xảy ra chuyện về sau, nàng liền càng thêm thành kính lễ Phật, nàng vẫn luôn thờ phụng nhân quả báo ứng cho nên vừa nghe nói trong phủ đã chết bạch hạc loại này linh vật như là bị chọc chúng thần kinh dường như cho rằng là thần ở trả thù báo ứng à, đây là báo ứng lao ra ngươi mau thu tay lại đi mạng nhi còn chưa đủ thảm sao phan thị nhìn kia bị người đưa ra đi chết bạch hạc như là nhìn đến tà vật dường như đột nhiên lui ra phía sau trong miệng niệm a di đà phật Ngươi cho ta ý miệng nói thêm nữa cút cho ta hỏi ngươi từ đường toàn tiên chính một bụng hỏa Hắn tuy rằng kết luận đây là có người đang làm quái, nhưng này tìm suối quậy chuyện này ai thích ra, một câu, đen đủi Phan Thị cũng không giận, chỉ là hoảng sợ nhìn hết thuốc chữa Toàn Tiền, nói, ngươi như vậy còn sẽ gặp báo ứng, này bạch hạc là hôm qua mới bay đến trong phủ tới, hôm nay thế nhưng liền chết ở ngươi trong phòng, này rõ ràng là ông trời ở cảnh cáo ngươi, lào ra, ngươi có phải hay không lại làm cái gì. Toàn tiên nhớ tới thủ hạ người báo cho hắn A Văn Toàn ra căn bản không có việc gì chuyện này, trong lòng lửa giận càng sâu. vùng ống tay háo người tới cho ta đem này hồ ngôn loạn ngữ điên nữ nhân mang về không chuẩn nàng trở ra phan thị bị người liền lôi túm mang theo đi ra ngoài nàng một đường còn không quên lớn tiếng nói lao ra đây là báo ứng a báo ứng muốn tới toàn tiên bị xảo chóng mặt nhức đầu nỗi lòng bực bội gã sai vật lại đây nói lao ra cũng không có phát hiện bất luận cái gì dấu vết cái gì như thế nào sẽ không có ta dưỡng các ngươi này đàn thùng cơm là dùng làm gì Thời điểm mấu chốt một cái đều dựa vào không được. Hắn cả giận nói. Lúc này toàn mãng lại đi đến, từ kia sự kiện lúc sau, hắn liền không còn có xuất nhập quá pháo hoa nơi, ngược lại chuyển hướng về phía đánh bạc. Tựa hồ vì phát tiết trong lòng lửa giận, hắn tiền đặt cược luôn luôn rất lớn, mà ra với thay đổi giữa trường duyên cớ, đánh cuộc kỹ tự nhiên không tốt, cho nên gần nhất không thiếu phá của. Toàn tiên nhìn hắn như cũng là hôm qua quần áo, tức khắc trong cơn giận dữ, đi lên liền một cái tát, ngươi cái nhãi danh, ngươi lại cho ta thua nhiều ít. toàn mãng đau nhẹ răng nết miệng một bên trôn tránh một bên xin tha cha cha đừng đánh nhi tử trong lòng không thoải mái chỉ có thể đi song bạc ngươi có bản lĩnh liền cấp nhi tử lộng cái đàn bà nhi lần trước hắn bị dương thị xối giục đi đánh tú nhi chủ ý vốn dĩ hắn còn rất sợ kia a văn nha đầu nếu dương thị muốn chống lưng tự nhiên sẽ không sợ chỉ là lại không biết vì sao dương thị sau lại đối chuyện này cũng không để ý không hỏi hắn cũng chỉ có thể từ bỏ cũng không biết tin tức là như thế nào tiết lộ đi ra ngoài dù sao hiện tại toàn bộ trường thủy huyện đều biết hắn không tính cái nam nhân tự nhiên cũng không có nữ nhân nguyện ý cùng hắn ngươi cái xuất sinh ta cho ngươi tìm cái ngươi cũng muốn có thể thượng mới được toàn tiên khí có chút nói không lựa lời toàn mãng vừa nghe tức khắc phát hỏa cũng không hề đông trốn tây thoán mở to đỏ bừng đôi mắt tựa hồ muốn ăn thịt người giống nhau toàn tiên lúc này mới phản ứng lại đây nói sai rồi lời nói trên mặt có chút hối hận ngừng lại mang nhi ngươi đừng lo lắng chuyện này cha nhất định cho ngươi báo thù cái này tiêu a văn cha nhất định sẽ đem nàng bầm thây vạn đoạn đưa đến ngươi trước mặt tới toàn mang năm chặt quyền nghiến răng nghiến lợi nói bầm thây vạn đoạn đều không còn đủ còn thỉnh cha đến lúc đó đem nàng giao cho hải nhi xử trí nếu không khẩu khí này đổ ta chết cũng không nhắm mắt kế chuyện này lúc sau lại qua hảo chút thiên trong phủ cũng không có tái xuất hiện mặt khác đồ vật nhưng mà liền ở toàn tiền tưởng ai cố ý làm ác thời điểm tình huống lại xuất hiện ngày nay lại sớm toàn tiền còn ở ngủ say lại bị nha đầu hoang mang rối loạn đánh thức nói lao ra lão ra không hảo hồ nước hồ nước sáng tinh mơ ồn ào cái gì toàn tiên ảo não không thôi tiểu nha đầu sợ tới mức không được ấp úng nửa ngày mới nói lao ra hồ nước cá toàn toàn đã chết cái gì toàn đã chết toàn tiên kinh ngồi dậy nhanh chóng xuống giường quần áo một khoác liền mau chân đi ra ngoài hắn đam mê nuôi cá những cái đó cá nhưng đều là hy hữu phẩm hiện tại thế nhưng nói toàn đã chết hắn có thể không hoảng loạn Phan Thị đứng ở ao biên bắt Phật Châu trong miệng lẩm bẩm. Toàn Tiên vừa đến, liền nhìn đến trên mặt nước phù đủ loại tinh dịch cá bụng, mà toàn bộ ao tản mát ra một cổ khó nghe tanh hôi vị, hắn không dám tin tưởng run rẩy ngón tay hồ nước, giận dữ hỏi nói, đây là có chuyện gì? Phụ trách chăm sóc ao cá ra phó nơm lớp lo sợ quỷ trên mặt đất, lao ra, này đó cá hôm qua buổi tối còn hảo hảo, hôm nay buổi sáng tiểu nhân uấn thời gian tới uy, nhưng không nghĩ tới không nghĩ tới. Hôn trướng toàn tiền khí một chân đá vào kia ra phó trên người. Làm ngươi xem cái cá đều làm không tốt Ta dưỡng ngươi gì dùng Cho ta kéo đi ra ngoài đánh Ra phó sợ tới mức run rẩy không thôi quỳ trên mặt đất liên tục xin tha Láo ra ngươi tha tiểu nhân đi Tiểu nhân thật sự không biết sao lại thế này à Này đó cá rõ ràng ngày hôm qua còn hảo hảo Này không liên quan tiểu nhân sự a láo ra Phan thị còn ở lẩm nhẩm lầm nhầm nghiệm Toàn tiền chỉ cảm thấy đầu hỗn độn trướng đau không được Giận dữ hét, Ngươi cái bà điên Còn không cho ta dừng lại Ngươi tới nột Đêm này điên nữ nhân cho ta dẫn đi Rốt cuộc là trong phụ nữ chủ nhân Cũng không có người dám chân chính tiến lên Phan thị mở mắt ra Thương hại nhìn ao cá bên trong Thở dài, lao ra Người đem tiếp thân nhốt lại không đáng ngại Chỉ đáng thương này đó đầu thai ở chúng ta trong phủ cá Đây là nhân quả báo ứng á lão ra còn nhớ rõ kia chỉ bạch hạt sao Đây đều là ông trời muốn báo ứng a, Còn không cho ta im miệng Toàn tiên sắc mặt đỏ bừng Gào giống không thôi Một cái tắt đánh vào phan thị trên mặt phan thị một cái không xong ngã trên mặt đất nước mắt chảy hào hào xuống dưới nhưng trong miệng còn ở nói lao ra ngươi đây là làm bậy, không phải không báo thời điểm chưa tới người ở ngày hôm qua đang xem này chỉ là bắt đầu chỉ là bắt đầu toàn tiên trong lòng một trận trong đầu hiện ra một ý niệm lại đột nhiên lắc đầu phủ định nói các ngươi chạy nhanh cha lần này nhất định phải cho ta điều tra ra nhìn xem là ai ở phá dối quấy phá trảo ra tới nghiêm trị không tha lần này toàn tiền xuất động toàn bộ phủ tới điều tra chuyện này thậm chí là ngụy trùng Chỉ cũng tham dự trong đó sau đó vô luận như thế nào cha thế nhưng cha không đến chút nào manh mối tới căn bản không giống như là nhân vi mà ở mấy ngày kế tiếp nội toàn phủ trên dưới đều bao phủ ở một mảnh sợ hai giữa hoặc là buổi sáng lên trong phòng bếp đầy đất máu tươi cùng lông gà hoặc là nước giếng đánh ra tới lại là máu loãng hoặc là trong phòng kết bệ kết đội ra xả thậm chí trong một đêm trong hoa viên vốn dĩ khai hảo hảo hoa nhi lại toàn bại tóm lại Toàn bộ tòa nhà thật giống như là bị một tầng bóng ma bao phủ dường như, mà ở như vậy quỷ quệt dưới tình huống, liền tính toàn tiền lại như thế nào khẳng định là nhân vi, cũng chân chờ, toàn mãng càng là nhát gan, hắn lại nghĩ tới lần trước muốn đi tiếp Á văn thời điểm gặp được sự, lần trước vốn là dọa chết khiếp, lần này thế nhưng ở nhà mình nhà cửa xuất hiện những việc này, là sợ tới mức không dám tiến viện. Trong phủ mỗi người tâm hoàng sợ, toàn tiền suy nghĩ luôn mãi, rốt cuộc tính toán thỉnh trong huyện nổi danh hồ toán tử đến xem Hồ Toán Tử là trong huyện nổi tiếng nhất âm Dương Tiên Sinh, thường xuyên nói 102, cái này nói 102 cũng không phải là nói hắn giữ lời nói, mà là hắn nói chuyện chuẩn, nếu là có cái cái gì lẽ thưởng không thể lý giải kỳ dị sự tình, tìm vị này Hồ Toán Tử chuẩn không sai. Hồ Toán Tử tới cửa vừa lúc là trời đầy mây, mà hắn vừa mới đi vào toàn phủ, sắc mặt một ngừng lại nói, có tà khí. Hồ Toán Tử cầm pháp khí ở toàn phủ đi rồi một vòng, cuối cùng ngừng ở toàn tiền sân trước, trầm giọng nói. Nơi này vốn là khối phong thủy bảo địa, đông nam tây bắc đều có thần minh, nghề hà này chạy toán khí quá nặng, là vi chủ nhân đoán hận chất chưa quá sâu, thần minh bị hao tổn, hoan quỷ tài tìm tới muôn tới, này đây gần nhất việc lạ liên tục, thứ bần đạo nhiều lời, toàn thí chủ gần nhất hay không phạm vào sát sự, đắc tội thần minh. Toàn tiên buồn còn bán tín bán nghi, nhưng hồ toán tử nói rồi lại làm hắn có chút chần chờ, hắn có thể nghĩ đến phạm vào sát sự, cũng chính là Avan, nhưng này đầu độc lại không thành công, như thế nào có thể tính. Không cấm nói, ta từ trước đến nay an thủ bổn phận, cũng chưa từng lưu hại quá người khác, chỉ sợ đại sư nhìn lầm rồi đi. Hồ toán tử lại chỉ là cười, lắc đầu nói, toàn lao ra, ngươi có thể giấu giếm được mọi người đôi mắt, lại không thể gạt được thần minh đôi mắt. Toàn tiên nhìn hồ toán tử chắc chắn ánh mắt, trong lòng có chút trở dạng, thế nhưng cũng không có làm biện giải, chỉ là hỏi, tia đại sư có thể phá giải phương pháp. Hồ toán tử rung đùi đắc ý nói, biện pháp cũng không phải không có, chỉ là chỉ sợ yêu cầu phá chút tài. chính cái gọi là hao tiền miễn hay toàn tiên không thèm để ý xua xua tay nói muốn nhiều ít đại sư chỉ lo nói là được tiền không là vấn đề hô toán tử lại nói này nhiều ít cũng không phải là bần đạo định đoạn bần đạo chỉ là cấp toàn lao ra ra cái chủ ý đến nỗi nhiều ít nói toàn xem thần minh định đoạn có lẽ lao ra ngươi chịu toán không nặng chỉ ba năm hai là có thể quản sự có lẽ lao ra phạm phải sát nghiệt hoặc là mặt khác tội nghiệt kia đã có thể khó mà nói toàn tiên bị nói có chút không kiên nhẫn rốt cuộc nhiều ít Còn thỉnh đại sư cấp cái minh bạch, vô luận nhiều ít, chỉ cần có thể làm tòa nhà này an bình. Như vậy, toàn lao ra từ hôm nay trở đi, ở trong phủ thiết một thần đàn, cần sáng trưa chiều ba nén hương, mỗi ngày mẫu khi đúng giờ mang theo ra quyến tế đàn, chỉ cần ở thần đàn thượng phóng thượng ngân phiếu, đến lúc đó thần mình tự nhiên sẽ cho người hồi đáp. Phải tránh, hiến tế khi mọi người cần thiết ly thần đàn một trượng có hơn, nếu không đem có huyết quang thai hương, cửa nát nhà tan họa. Hồ toán tử du dương thanh em phiêu phiêu đáng, đáng. Mọi người phục hồi tinh thần lại, cũng đã không thấy hồ toán tử bóng người. Toàn tiền sai người tức khắc chuẩn bị tế đàn, trừ bỏ giữa trưa buổi tối hai nén hương ngoại, buổi tối liền mang theo toàn mãng cùng Phan Thị cùng với trong phủ mặt khác Mỹ thiếp bắt đầu hiến tế. Toàn mãng mấy ngày này bị dọa đến không nhẹ, đã sớm tưởng thỉnh đạo sĩ tới đuổi trừ tà, tự nhiên rất vui lòng, đến nỗi Phan Thị, phong thư Phật tổ người, cũng là tương đương nguyện ý. Bởi vì hồ toán tử cũng không có muốn như thế nào cái hiến tế pháp, Toàn tiền liền chiếu bộ dáng mang cả nhà ở thần đàn trước mặt khái đầu, cuối cùng mới sai người thả một hai bạc ở thần đàn thượng. Phan thị mắt lộ khinh thường, nhỏ giọng nói, này căn bản không thành ý, còn vọng tưởng được đến thần minh tha thứ, thật là si tầm vọng tưởng. Toàn tiền tuy rằng nghe được, ngẫm lại cũng đúng, thầm nghĩ dù sao bạc ở chỗ này phi không được, hắn vốn tưởng rằng hồ toán tử sẽ mở miệng đòi tiền, không nghĩ tới thế nhưng là làm chính mình nhìn cấp, nói như vậy, không phải nhiều ít đều không ngại, thả này bạc còn đặt ở thần đàn thượng. cuối cùng cũng vẫn là sẽ rơi xuống chính mình hầu bao. Đi lấy một trăm lượng ngân phiếu tới. Nghĩ đến phóng nhiều ít chính mình cũng sẽ không tổn thất, hắn liền có tâm nhiều phóng chút, cũng tỏ vẻ chính mình thành ý tới rồi. Hạ nhân lại cầm một trăm lượng ngân phiếu phóng với thần đàn thượng. Toàn tiên nhìn nhìn chung quanh cũng không có hồ toán tử theo như lời cái gì thần minh ám chỉ, trong lòng không cấm cười, hồ toán tử cũng không có nói muốn tế bái nhiều ít thiên. Hắn liền nói, từ hôm nay bắt đầu tính, tế bái ba ngày bãi. toàn mãng một đôi mắt tỏa ánh sáng nhìn chằm chằm kia một trăm lượng hắn gần nhất sòng bạc tiến nhiều toàn tiền ở tiền tiêu vặt thượng cũng ước thúc đừng nhìn hắn bề ngoài ngăn nắp kỳ thật là không xu dính túi tế bay xong rồi toàn tiền dẫn đầu đi ở phía trước toàn mãng bởi vì tâm hệ kia ngân phiếu đi ở mặt sau cùng còn lưu luyến mỗi bước đi nhưng mà liền ở tất cả mọi người sắp rời đi thời điểm lại nghe hắn ác kêu sợ hãi một tiếng ngay sau đó liền ở hoảng sợ lui ra phía sau trong quá trình té lăn trên đất tất cả mọi người nghi hoặc quay đầu lại chỉ thấy toàn mãng run dậy ngón tay thần đàn phương hướng trên mặt như là thấy quỷ dường như sợ hãi quỷ có quỷ toàn tiên trong lòng nghĩ hoặc một bên làm người đem toàn mãng nâng dậy tới chính mình lại chiều thần đàn đi qua đi cha đừng qua đi toàn mãng như là điên rồi dường như đột nhiên tiến lên bắt lấy hắn có huyết quang thai ương à sẽ cửa nát nhà tan đừng qua đi toàn tiên nhìn dưới chân lại có nửa bước hắn liền phải vượt qua cái kia giới hạn dừng một chút vẫn là lui về nửa bước cha bạc bạc ta thấy được ta thấy được. Toàn mãng hoảng sợ nhìn thần đàn, cả người run bần bật. Tất cả mọi người chú ý tới, vốn nên ở thần đàn thượng bạc, thế nhưng không cánh mà bay. Toàn tiên kinh hãi, sao lại thế này? Ngân phiếu đâu? Đi ở mặt sau mấy cái gia nô đều là lắc đầu tỏ vẻ không biết. Bạc bị cầm đi, ta tận mắt nhìn thấy đến, tựa như một cổ phong nhi dường như, phiêu đi lên, nháy mắt, liền không có. Toàn mãng hình dung nói. Toàn tiên ngẩn ra, không dám tin tưởng nói, sao có thể, này bạc em đẹp. Như thế nào sẽ không thấy, có phải hay không ngươi cầm? Cha, ta làm sao dám lấy loại sự tình này nói giỡn, mấy ngày này trong nhà không một cái yên lặng thời điểm, hài nhi là ước gì sớm ngày đêm này đó tả khí đuổi đi đi ra ngoài. Toàn mãng phủ nhận nói. Phan thị trong tay Phật Châu lại bắt đầu khẻ lên, trong miệng lẩm bẩm nói, Lao thiên tiên linh, nhất định là ông trời tiên linh. Toàn tiên không tin ta, chạy nhanh lại làm người cầm một trăm lượng ngân phiếu, hắn tự mình nhìn ngân phiếu đặt ở thần đàn thượng, nhưng mà lúc này đây, hắn cũng không có vội vã rời đi mà là chờ ở tại chỗ mà một lát sau một cổ gió thổi qua trên bàn ngân phiếu một phi lung lay bay lên không cuối cùng biến mất ở trong đêm đen xem đi xem đi ta liền nói tòa nhà này khẳng định cổ quái toàn mãng đem tả hữu Zano nô đều kéo đến chính mình chung quanh đem bản thân bao quanh vây quanh mỹ thiếp đều một đám sợ tới mức trắng mặt toàn tiền cũng là đinh tại chỗ một hồi lâu mới tìm về hô hấp này chẳng lẽ chính là hồ đại sư nói thần minh gợi ý thần minh tại thượng Xin nhận tín đồ nhất bái. Phan thị mặc kệ những người khác cái gì biểu tình, chính mình thanh thúy một bên nói, một bên quỳ xuống bang bang dập đầu. Mà nàng như vậy một làm, mặt khác nhát gan cũng đi theo quỳ xuống dập đầu, cuối cùng làm toàn tiền không thể không cũng đi theo quỳ xuống, trong lòng lại là khủng hoảng lại là khiếp sợ không thể tin được. Vốn nên tràn ngập côn trùng kêu vang ban đêm, lúc này lại an tĩnh đáng sợ mà quái dị. mọi người hoảng hốt cảm thấy từng luồng âm phong phất quá, như là có thứ gì ở nhẹ nhàng nuốt ve. lệnh người cả người ngăn không được run rẩy lao ra còn phóng sao gã sai vật hỏi hắn nói tự nhiên là bạc còn phóng không toàn tiền do dự một cái trước mắt khẽ cắn môi lại phóng 200 lượng vì thế gã sai vật nơm nớp lo sợ cầm ngân phiếu đặt ở thần đàn thượng lại nhanh chóng trở lại tại chỗ quý hảo tất cả mọi người không dám ngẩng đầu một lát sau toàn tiền mới ngẩng đầu nhìn ánh mắt đàn lại là sắc mặt sắt một bạch hít ngược một hơi khí lạnh nguyên lai thần đàn thượng hai lượng ngân phiếu đã không cánh mà bay Toàn tiên ngày thứ hai lại đem hồ toán tử thỉnh tới rồi trong phủ, mà lúc này đây, thái độ của hắn càng thêm cung kính, không chỉ có dâng lên hảo trà, còn phong 500 lượng bạc cấp người sau, hoàn toàn đem này coi là thượng tân, tiêu hạ nhân hảo sinh chiêu đãi. Hồ toán tử cũng không phô trương, chỉ uống lên trà, mặt khác đều khái không tiếp thu. Hắn không tiếp thu bạc, này liền làm toàn tiền có chút buồn rầu, không cấm khuyên đủ, đại sư, này đó đều là người nên đến, cần phải thỉnh đại sư giúp giúp ta. Tối hôm qua thượng hắn đem thần đàn thượng phát sinh quái dị sự tình nói. Hồ toán tử bấm tay tính toán, nhắm mắt nói, bần đạo nói qua, muốn tiêu này thai, tất yếu hao tiền, thần minh sẽ cho người hồi đáp. Toàn tiên giật mình, nếu là hồ toán tử thu tiền, hắn còn hảo thuyết, nhưng hiện tại hồ toán tử xu không thu, ngược lại kêu hắn không biết như thế nào bác, lại nói, tiêu y đi đại sư y tứ, này đó tiền là bị bị thần minh lấy đi. Tiêu này đến nhiều ít thích hợp. Hắn ban tín bán nghi nhìn hồ toán tử, Toàn lao ra phạm phải nghiệt sự quá nhiều, nhiều ít đều nói không chừng, lại nói này tiền đều không phải là bần đạo sở lấy. Toàn lao ra hiện tại đem thần đàn hủy đi tới cũng không liên quan bần đạo sự. Cái này toàn tiền là hoàn toàn không lời gì để nói, nghĩ nghĩ, hỏi, đó là không thần đàn tiếp tục nói, là có thể bảo đảm trong phủ những cái đó quái dị sự đình chỉ. Hồ toán tử lắc đầu, này bần đạo cũng không dám bảo đảm, rốt cuộc đây là cái tuần tự tiệm tiến quá trình, ngươi thần đàn thiết thời gian càng dài, trong phủ việc lạ liền sẽ càng ít. Phản chi chỉ sợ không có gì hiệu quả Tiến đi hồ toán tử Toàn tiền lâm vào chấm tư Nhớ tới này đó thời gian tới trong phủ việc lạ Hắn cũng là làm cho đầu đại Mặc cho ai đều không muốn buổi sáng Ở một mảnh huyết hồng giường đệm trung tình lại Cho nên thần đàn tiếp tục tiết Mỗi ngày buổi tối hắn đều sẽ mang theo cả nhà tế bái Hơn nữa lấy ra ngân phiếu tới cung phụ Dân ra Trong phủ việc lạ sắc thật thiếu rất nhiều Nhưng mà này bạc lại cũng như nước chảy giống nhau Chảy đi ra ngoài Hắn là đau lòng không được Nhưng chỉ cần dừng lại. Ngày thứ hai việc lạ liền sẽ gấp bội, tuy rằng hắn cũng hoài nghi là nhân vi, nhưng như thế nào cũng tìm không thấy manh mối, trong lòng rất là nghẹn quất. Ngày này, đương cuối cùng một trăm lượng bị lấy sau khi đi, toàn tiền buồn bực mang theo cả nhà rời đi. ma liên ở tất cả mọi người sau khi đi, cách đó không xa tường viên thượng, hai cái thân ảnh nhoáng lên, toát ra đầu. A Văn cười tủm tỉm đem ngân phiếu đặt ở trong lòng ngực, nhìn mắt bên cạnh bình tĩnh tự nhiên cảnh tang A Tăng ca, ta thật sự khá tò mò, ngươi đi đâu tìm được thứ này. Nàng rơ rơ lên trong tay đồ vật, đó là một đoàn như ẩn như hiện ngân bạch tuyến, thoáng cách khá xa, là căn bản nhìn không tới. Không sai, này đó là nàng dùng để điếu tiền công cụ, đứng ở một trượng có hơn toàn tiền đám người căn bản nhìn không tới nàng dùng sợi tơ đem ngân phiếu điếu đi. Cảnh tang thu hồi một quạt bộ dáng đồ vật, nhảy xuống tường viên, sau đó giang hai tay cánh tay, cười nói, xuống dưới. A văn thả người nhảy dựng, chuẩn sắc dừng ở cảnh tang trong lòng ngực, rơi xuống đất. Thứ này nhưng thật ra dùng tốt. Cảnh Tăng không có trả lời nàng lời nói, mà là dơ dơ lên trong tay quạt. Này đó là A Văn bằng vào hiện đại tri thức làm thợ thủ công làm tay động chắn quạt, chỉ là vì đúng lúc thổi một cổ gió lạnh, tô đậm không khí thôi. Trở về ta nghĩ lại có thể hay không đổi thành tự động chắn, như vậy mùa hè cũng không nhiệt Nàng cười nói, người còn không có trả lời ta vấn đề, cái này Hồ Toán Tử là cái người nào? Chẳng lẽ hắn thật sự thực thần thông? A Văn nhớ tới lần đầu tiên thấy Hồ Toán Tử khi hắn nói kia phiên lời nói. tới đâu hay tới đó cô nương nếu tới nơi này đơn giản buông trong lòng nhớ mong ngươi đã từng có được hiện tại cũng có thể có được những lời này nàng lăn qua lộn lại tưởng đều cảm thấy có khác thâm ý có lẽ là chính mình đa tâm lại hoặc là hồ toán tử vẫn là có chút xem mặt đoán ý bản lĩnh dù sao vẫn luôn gác ở nàng trong lòng dầu dĩ cảnh tang vừa đi vừa nói láng giềng gian đều nói hắn có bản lĩnh đến nỗi hay không thực sự có chuyện lạ ta cũng không dám nói a văn có chút thất vọng nga một tiếng trầm ngâm một lát Lại nói, lần này hắn làm chúng ta đồng lõa, sẽ không tới cái qua cầu rút vắn đi. Nay không cần lo lắng, ta tìm người nhìn hắn, nếu có dị động ta sẽ xử lý tốt. A Văn vốn muốn hỏi rửa không đáng tin cậy, lại nghĩ đến cảnh tăng làm việc từ trước đến nay đáng tin cậy, liền lại sửa lại khẩu, trầm giọng nói, nơi này có thể lâu lâu tới một chuyến, dư lại đó là cùng tế xong bạc, lúc này đây, ta muốn cho này phụ tử hai táng ra bại sản. Kế tiếp mấy ngày, toàn tiền dâng lên ngân phiếu chỉ ngẫu nhiên thiếu một chút, mà trong phủ việc lạ cũng cơ hồ không có, cái này làm cho hắn có một loại rốt cuộc nhìn đến ánh dạng đông cảm giác, mỗi ngày tế bái càng thêm thành kính. Cùng tế sổng bạc mỗi ngày đều kín người hết chỗ, ở trong phủ đóng hảo chút thiên toàn mãng tóm được một cơ hội, rốt cuộc chạy tới. đương nhiên, trên người còn nhân tiện một phiếu bạc. nha, là toàn thiếu gia, bên trong thỉnh bên trong thỉnh, gã sai vật nhiệt tình tiếp đón. toàn mãng vất vất tay ý bảo chính mình nhìn làm, sau đó không để ý tới gã sai vật tiếp đón. Lập tức trong chiều gian lớn nhất chiếu bạc đi, phàm là có thể ở cái này trên chiếu bạc bài bạc, kia đều là có chút thân ra. Ngồi ở lầu hai nhã gian A Văn triều đối diện cảnh tang cười cười, quả nhiên ra tới, đều nói tay mới nhất tay ngứa, chiếu như vậy đi xuống, chỉ sợ núi vàng núi bạc cũng sẽ cho hắn bại quang. Ở giữa người lòng kẻ dưới này, cảnh tang cười nói, A Văn không tỏ ý kiến nhún nhún vai, nhìn phía dưới đánh cuộc. Toàn tiên yêu thích lá cây diễn, nhưng toàn mãng lại yêu thích đơn giản nhất ném xúc sắc. a văn thẩm nghĩ toàn mãng khẳng định là cái không đầu góc lá cây diễn muốn động cân não mà ném xúc sắc liền đơn giản nhiều bắt đầu rồi nàng đạm cười một tiếng nhìn phía dưới khí thế ngất trời kêu khai mở rộng ra tiểu đánh cuộc đến trung tràng toàn mãng có thua có thắng nếu là toàn thua đảo khả năng làm hắn biết khó mà lui nhưng này thắng một chút thua một chút ngược lại chảo nhân tâm ngứa dịch minh lúc này lại lên sân khấu hắn đầu tiên là nhìn mắt lầu hai nhã gian phương hướng khoe miệng không dễ phát hiện lộ ra một tia cười tới Sau đó hét lớn một tiếng nói, chư vị, chưa yên lặng một chút, nghe dễ mỗ một lời. Hắn thanh âm to lớn vang dội, xuyên thấu toàn bộ song bạc, tất cả mọi người là ngẩn đầu mờ mịt nhìn hắn, bao gồm toàn mãng. Hôm nay là ta cùng tế song bạc khai trương 10 năm khánh, từ ta đại lý, khai một hồi đại, thắng được không nói, thua, ta cũng đánh giảm 10%, vì làm đại gia chơi tận hứng. Mấy ngày trước đây ta từ biên cương dị vực mang về một nữ tử, hôm nay ai nếu là thành lớn nhất người thắng, này nữ tử liền đưa cho ai. Hắn vô vô tay, sau đó một mảnh đàn sáo tiếng vang, từ lầu hai đi xuống một che mặt thiếu nữ, tuy rằng che mặt, nhưng một đôi mị hoặc đôi mắt chỉ đảo qua, là có thể câu nhân hồn phách, thức tha dáng người bị sa mỏng gắt gao bao lấy, gọi người không rời mắt được, thật thật là cái tuyệt sắc nữ tử. Mỹ diệm nữ tử đi xuống lâu, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, chờ nhìn đến Mỹ nhân khỏe mắt ý cười khi, tức khắc toàn trường như nổ tung nổi giường như sôi trào, toàn mãng chỉ cảm thấy cả người máu đều phải động lại giống nhau. Trên người chợt lánh chợt nhiệt khó chịu không được, Giang Sơn dễ đổi bản tính khó rời, yêu thích mỹ nhân trùng quy không thắng nổi mỹ nhân. Hắn thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm người sau, đôi mắt không kiêng nể gì ở này trên người nhìn quét, mà mỹ nhân cũng tựa hồ nhìn đến hắn dường như, thế nhưng hướng hắn hơi hơi mỉm cười. Toàn mãng ngần ra, trật mừng như điên, nghĩ thầm chính mình dung mạo khí chất đều là nhất lưu, này mỹ nhân khẳng định là nhìn chúng chính mình, nghĩ như vậy, càng thêm có như muốn chiếm cho riêng mình ý tưởng, nhưng mà hắn lại đã quên. liền tính là mang theo mỹ nhân về nhà, kia cũng chỉ có thể nhìn. A Văn lộ ra khinh thường cười tới, quả nhiên cầu không đổi được căn phân, như vậy chỉ sợ kế hoạch sẽ thuận lợi rất nhiều a. Cảnh Tang nhẹ nhấp một miệng trà, vẫn là nhìn kỹ hăng nói, miễn cho sinh biến cố. Đại đại đại cùng tế sòng bạc tuy rằng luôn luôn khí thế ngất trời, nhưng hôm nay lại phá lệ náo nhiệt, thậm chí mang theo một loại phấn khởi cảm xúc ở bên trong. Đương nhiên này hết thảy đều nguyên với kia ngồi ở thượng đầu che mặt sa mạo mỹ nữ tử. Dịch vạch trần cái nắp, cười nói: là đại, áp đại đều hoan hô lên, trong đó toàn mãng nhất cao hứng. hắn hai mắt thả ra hưng phấn sáng giỏi, đã liền thắng mấy cái, thả mỗi một ván đều không dưới ngàn lượng, lại nhìn về phía mỹ nhân kia càng thêm mang cười đôi mắt khi, linh hồn nhỏ bé cũng chưa, đơn giản đem thắng tiền cùng trên người ngân phiếu đều áp lên, thêm lên chừng vào lượng. Đại đại đại hắn một bên mặc niệm, một bên khẩn trương nhìn Dịch Mính trong tay hộp diêu tới diêu đi. Dịch Mính không tự giác gợi lên khoe môi, giơ tay lên, lại một lần vạch trần. Toàn mãng trên mặt mừng như điên không thôi, nhưng mà tiếp theo nháy mắt thấy rõ bên trong thuộc khi, biểu tình lại bông chốc cứng đờ ở trên mặt, sao sao có thể. Là tiểu dịch mính cười nói. Vì thế áp tiểu nhân bắt đầu cuồng hoan không thôi. Toàn mãng bùn một tiếng ngồi ở vị trí thượng, dại ra nhìn mặt bàn, lại nhận thấy được một khổ cực nóng tầm mắt, hán vọng qua đi, lại là kia mỹ nhân hơi mang tiết hận ánh mắt, đầu góc một cái hỗn đột, nháy mắt lại tràn ngập ý chí chiến đấu, chỉ là một phen mà thôi, chỉ là thoáng vận khí không hào chút, chỉ cần còn có bạc. Hắn còn có thể lại đem sở hữu đều thắng trở về, bao gồm cái này mỹ nhân. Dịch Minh nhìn Toàn Mãng chậm chạp không giới chú, không cấm nói, Toàn công tử, ngươi còn muốn hạ chú? Toàn Mãng cắn răng một cái, nói, hôm nay ra cửa ngân lượng không mang đủ, ta trước tiên ở nơi này một chút, dù sao dễ phường chủ biết ta thân phận, này tiền bảo đảm sẽ còn thượng, ngày mai không, hôm nay đi xuống ta khiến cho người cho ngươi mang tiền lại đây. Dịch Minh tựa hồ có chút khó xử, này không phải dễ mộ không tin Toàn công tử. Chỉ là này nói miệng không bằng chứng, chúng ta cũng là người làm ăn, ai sẽ làm lô vốn mua bán không phải. Nếu không như vậy, toàn công tử cho ta thêm cái hiệp nghị, chúng ta liền nói cái gì đều hảo thuyết. Toàn mã ngấm lại cũng đúng, liền gật đầu đồng ý. Dịch minh là người mang theo hắn đi thêm hiệp nghị, sau đó lấy ngân phiếu, bởi vì tiền đặt cược lấy ngàn lượng khởi, cho nên hắn liền đơn giản mượn năm ngàn lượng, sảng khoái ký tên che lại dấu tay. Tựa hồ vừa rồi kia một thua chỉ là cái ngoài ý muốn. kế tiếp toàn mãng thế nhưng một đường đánh đầu thắng đó, không gì cả nổi, từ 5.000 lượng trực tiếp thắng đến vạn lượng, đã thành hiện trường lớn nhất người thắng, hắn cười nở hoa, đem kêu mị nữ trong mắt y cười xem ở trong mắt, thầm nghĩ, cuối cùng một phen, thắng liền đi. Nhưng hắn không có ý thức được, này đã không phải hắn trong lòng lần đầu tiên nói, lại không biết là lần thứ mấy. Phần 22 A Văn cười cười, nhân tính đều là tham lam, đi đến chỗ nào đều là bất biến chân lý. Hắn đã thắng đỏ hai mắt, Căn bản sẽ không hiểu được Thu Liễm." Cảnh Tang tiếp lời nói, Dịch Minh trên mặt tựa hồ có chút không tốt nhan sắc, tuy rằng hắn cực lực che lấp, toàn mãng vẫn là cảm thấy chính mình đã nhìn ra. Không chỉ có là hắn, ở đây chỉ sợ không có mấy cái sắc mặt tốt, cũng khó trách, toàn mãng nhìn chính mình trước mặt xếp thành sơn ngân phiếu, cười ha ha một tiếng, "Dễ phương chủ, khai a." Dịch Minh ánh mắt trầm xuống, chậm rãi vạch trần cái nắp, đồng tử co rụt lại, trầm giọng nói, "Chúc mừng toàn công tử, lại thắng." Toàn mãng cười không khép miệng được. vừa nói khách khí ngượng ngùng nói một bên đem ngân phiếu kéo lại chính mình trước mặt lúc này hắn có một loại khai cục liền có thể thắng ảo giác trước mặt đã chừng 10 vạn lượng đây chính là thiên đại số lượng liền tính là nhà hắn sở hữu mà thêm lên cũng so ra kém nghĩ đến chính mình lập tức có thể đem này số tiền lấy về ra còn nhân tiện một cái mỹ nhân trong lòng liền hưng phấn không thôi cuối cùng một phen thật sự cuối cùng một phen hắn nghĩ nghĩ đẩy ra năm vạn lượng làm tiền đặt cược dịch mình đang muốn bắt đầu riêu xúc sắc hắn lại nói Chờ một chút, ta toàn bộ áp lên. Tất cả mọi người hít hà một hơi, 10 vạn lượng toàn bộ áp lên, đây là điên rồi. Nếu là thua, kia nhưng không được táng ra bại sản. Nhưng toàn mãng lại nhìn không tới này đó, hắn chỉ có thể nghĩ đến, lúc này đây cũng nhất định sẽ thắng, chỉ cần thắng, 10 vạn lượng là có thể biến thành 20 vạn lượng, 20 vạn lượng ở cái này nho nhỏ trường thủy huyện, hắn đủ khả năng làm nhà giàu số 1. Dịch minh làm như có chút kinh ngạc nói, toàn công tử, ngươi có thể tưởng tượng hào. Thật sự toàn áp lên. Áp lên áp lên, đừng nói nhằng nữa, chạy nhanh bắt đầu đi. Toàn mãng thúc giục nói. Dịch mình không hề làm quên, trong tay hộp trên dưới tả hữu lay động một trận, cuối cùng phanh mà một tiếng rừng ở trên bàn. Hiện trường đột nhiên lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh chung, tất cả mọi người ngừng thở, trong không khí tản ra khó nghe hãn xú vị, nhưng không có người để ý, sở hữu đôi mắt đều nhìn chằm chằm hộp liền tại đây một cái trước mắt, dịch minh trong mắt lộ ra một tia không dễ phát hiện cười tới, tay lên. Cái nắp vỡ trần, trong nháy mắt tất cả mọi người bị xúc sắc thượng con số hấp dẫn qua đi, trầm mặc chỉ tiếp tục một cái chớp mắt công phu, tiếp theo nháy mắt, lại là ầm ầm nổ vang. Toàn mạng chỉ cảm thấy bên thai một mảnh vù vù, trước mắt hoảng hốt thấy không rõ, hắn lung lay, đầu óc càng thêm hôn mê, ngay sau đó, trước mắt tối sầm, một cái đảo tải ưng ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. A Văn Buông đã lệnh chén trà, tấm tắc hai tiếng, đứng lên nói, đi thôi, không có gì xem đến, kế tiếp liền không liên quan chuyện của chúng ta. Cảnh Tăng cười cười, hẳn là có người đi thông tri, ngươi không hiếu kỳ kế tiếp sẽ thế nào. A Văn nghĩ nghĩ, phục lại ngồi xuống, ngươi như vậy vừa nói thật là có chút tò mò, kia nhìn nhìn lại, Toàn Tiền có cái như vậy phá của vô dụng nhi tử, không biết hắn đời trước làm nhiều ít nghiệt. Không bao lâu, liền thấy Toàn Tiền mang theo một đoàn người gia đình sắc mặt xanh mét đi vào cùng tế sông bạc. Lúc này, trừ bỏ một ít lớn mật đứng ở lầu hai cửa thang lầu vây xem tình thế phát triển, còn lại đều sợ bị ương cập mà lý trí rời đi. Dịch Minh tiến lên cười nói, Toàn lao ra, nhiều ngày không thấy, thân thể càng thêm hảo. Toàn tiên trầm khuôn mặt nhìn hắn, người đâu? Hắn hỏi tự nhiên đó là Toàn Mãng. Dịch Minh nhứng mẩy, giơ tay lên, phía sau mấy cái tráng hắn liền dẫn theo đã hôn mê quá khứ Toàn Mãng. Rốt cuộc là chính mình nhi tử, tuy rằng vừa nghe nói thua mười vạn lượng, hắn là hận không thể phủ định toàn bộ Toàn Mãng. Nhưng hiện tại nhìn đến người sau hôn mê qua đi, trên mặt cũng là nhịn không được cả giận nói, Mãng Nhi làm sao vậy? Hắn nếu là có bất chắc gì, dịch mính, ta cùng ngươi không để yên. Dịch mính dù bận vẫn ung dung ngồi xuống, lại chỉ chỉ đối diện đế toàn lao ra bất giận, ta cũng không có đối lệnh công tử làm cái gì, bất quá là công tử thua 10 vạn lượng, nhất thời chịu không nổi đả kích, ngắt xỉu thôi. Toàn tiên thấy hắn nhẹ nhàng phun ra 10 vạn lượng, như là vì nhắc nhở hắn giống nhau, khỏe miệng một trận run rẩy, nỗ lực gáp xuống trong lòng lửa giận, cười nói, dễ phương chủ, ngươi ta quen biết nhiều năm, khuyển nhi không hiểu chuyện. ngươi một đống tuổi thế nhưng cũng nhìn hắn phạm sai lầm thực sự có chút không thể nào nói nổi a toàn lao ra lời này sai rồi lệnh công tử nhất ý cô hành ở đây tất cả mọi người có thể làm chứng ta đều không phải là không có khuyên can như thế nào chẳng lẽ toàn lao ra hiện tại nghĩ đến cái thua không nhận chứng? này nhưng như thế nào cho phải a rốt cuộc này tiền cũng không phải một mình ta lấy chính là ở đây tất cả mọi người có phân chẳng lẽ toàn lao ra sẽ không sợ khiến cho nhiều người tức giận sao toàn tiên nhìn bốn phía người trong đó vài vị đều vẫn là hơi có chút thể diện người, hắn tuy rằng có chút thân phận, khá vậy không thể độc bá nhất phương, nếu là đắc tội những người này, hắn toàn phủ cũng đừng nghĩ ở trường thủy huyện rừng chân. Nhưng mười vạn lượng hắn trong lòng nhanh trong tính toán, vừa ý đầu như vậy đều là một đoàn loạn, khoảng thời gian trước vẫn luôn làm thần minh cung phụng, thường xuyên 3 trăm lượng chảy ra đi, hắn sớm đã tính không rõ rốt cuộc bị thần minh cầm đi nhiều ít, liền nói, kẻ hèn mười vạn lượng ta còn không bỏ ở trong mắt, chỉ là ra tới vội vàng cũng chưa từng mang nhiều như vậy hiện bạc, còn thỉnh phường chủ châm trước một chút, dùng ta đi về trước lấy lại đến. Dịch minh nhưng thật ra hảo phóng cười, chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy, đối toàn lao ra vẫn là thực tín nhiệm, ta đây này liền an bài người hảo sinh chiêu đãi lệnh công tử, nga đúng rồi, còn có này khế ước, lệnh công tử vẽ dấu tay, ta cũng chờ đến toàn lao ra đem tiền lấy tới, lại cùng nhau giao cho người đi. Lời này rõ ràng là muốn đem toàn mạng trước tạm giam ở cùng tế song bạc, toàn tiền khí cắn răng. Suy xét hay không muốn trực tiếp động thủ, hắn tuy rằng lý không rõ trong phủ rốt cuộc còn có bao nhiêu tài sản, nhưng mười vạn lượng, liền tính là hắn giàu có thời điểm, cũng là một tuyệt bút số lượng, nếu là liền như vậy thua không có, hắn liền không còn có xoay người đường sống. Hắn gắt gao nhỏ quyền, phía sau gia Đinh hình như có phát hiện sôi nổi tiến lên một bước, bày ra muốn đấu võ tư thế. Dịch minh nhẹ nhàng cười, không thèm để ý nói, toàn lao ra, ngươi cũng là cái người thông minh. ta dễ mua ở trường thủy huyện tuy rằng không coi là cái gì đại nhân vật khá vậy không phải nhậm người đắn đo mềm quả hồng nếu là toàn lao ra không chịu thua hoặc là trong lòng nghĩ mặt khác kia dễ mua cũng không ngại phụng bồi rốt cuộc nói phía sau một đám càng nhiều cao lớn tráng hán chạm thành một loạt này rõ ràng là muốn đấu võ điểm báo hai bên đều trầm mặc không thôi không khí lại như dương cung bạc kiếm mà liên tại đây khẩn trương bầu không khí chung hôn mê quá khứ toàn mãng lại từ từ chuyển tỉnh toàn mãng mới vừa vừa tỉnh lại đây tựa hồ còn không có hiểu được tình huống như thế nào hắn còn đắm chìm ở một mảnh hương phấn đánh bạc bầu không khí chung thượng còn không hiểu được vì sao lập tức hiện trường như vậy an tĩnh mà đường hắn nhìn đến vẻ mặt âm trầm toàn tiên khi đầu ông một tiếng nhớ tới sở hữu lập tức sắc mặt trắng nhợt, chân mềm nhũn liền phải ngã ngồi đi xuống may mắn bị hai cái kẹp hắn đại hắn giữ chặt mới không ngã xuống đi toàn tiên thấy hắn tỉnh lại là hận không thể lập tức tiến lên mấy bàn tay đánh chết cái này bại ra tử tính toàn mãng không dám nhìn tới hắn chỉ có thể run rẩy rũ đầu 10 vạn lượng này đủ để điên đảo hắn toàn phủ số lượng liền như vậy thua vốn dĩ có thể thắng có thể thắng chỉ là vận khí không hảo chút dịch Mính nhìn phụ tử hai chi gian hỏa hoa vang khắp nơi rất là hảo tâm nói nếu không dễ mô cấp toàn lao ra cùng lệnh công tử an bài cái nhã gian đang có ý này toàn tiên nhìn dịch Mính một chút gật gật đầu hắn xác thật phải hảo hảo hỏi một chút rốt cuộc là chuyện như thế nào tuy rằng có nghe hạ nhân hội báo nhưng hắn chỉ biết toàn mạng thua mười vạn lượng mười vạn lượng à, này cũng không phải là đùa giỡn toàn mãng đối này tựa hồ thực mâu thuẫn né tránh không muốn qua đi còn không qua tới toàn tiền gầm lên giận dữ sợ tới mức toàn mãng thân mình run lên lại không dám phản kháng chỉ có thể rũ đầu chậm rãi đi qua đi nói là nhã gian kỳ thật bất quá là dùng tấm ván gỗ cách cái nhà ở mà thôi đây là chuyên môn dùng để đối pho ở sòng bạc nội nháo sự người phòng cánh mũi gian một cổ mùi múc tản ra không đi toàn tiền cau mày ngồi xuống nhìn toàn mãng hỏi Hiện tại nói đi, rốt cuộc sao lại thế này, nếu là có người dám can đảm khi dễ ngươi, ta tự nhiên sẽ không bỏ qua. Hắn nhìn mắt tấm ngăn ngoại phương hướng. Toàn mạng ấp uống nửa ngày nói không nên lời cái nguyên cơ tới, bùng một tiếng quỷ xuống nói, cha, đều là đều là nhất thời vận may không tốt, ngươi không biết, Hải Nhi phía trước chính là tháng 10 vạn lượng à, này này ai biết lập tức liền toàn thua không có, cha à, này thật sự không trách Hải Nhi, Nhi tử cũng là vì trong nhà suy nghĩ. Này không trước đó vài ngày trong nhà thiết thần đàn tiêu dùng không nhỏ sao, ta liền muốn nhìn một chút vật khí, có không cấp trong nhà chia sẻ chút. Này vốn dĩ 10 vạn lượng à, đều tới tay, nếu là lại đến một phen, ta nhất định sẽ thắng, đến lúc đó chính là 20 vạn lượng. Toàn tiên nắm tay xếp chặt, nhưng mà chân lại nhịn không được một chân cất vào toàn mãng tâm loa, cả giận nói, ngươi cái xuất sinh, ngươi còn tưởng lại đến một phen, lại đến một phen, có phải hay không muốn đem ta này mạng già đều thua. toàn mãng đau nhẹ răng trận mắt ngưỡng ngã trên mặt đất nửa ngày mới bỏ dậy không cam lòng nói cha ngươi lại cho ta mười vạn lượng ta bảo đảm có thể thắng trở về hôm nay ta vẫn may hảo ngươi không thấy được phía trước kia mấy chục đem a đều là ta thắng một mâm cũng chưa thua quá khẳng định là phía trước trong nhà thiết thần đàn thần minh không đều không thích tiền tài sao bọn họ khẳng định là thấy được cha thành ý cảm thấy thu tiền không đành lòng lại đổi loại phương thức đem bác trả lại cho chúng ta ngươi còn dám nói bậy? Ta không đánh chết ngươi toàn tiền khí cả người run rẩy, đứng lên đối với toàn mãng liền một trận tay đấm chân đá, hắn là khí hồ đồ, thua nhiều như vậy còn không biết hối cải, thế nhưng còn nghĩ lại đến một phen. Toàn mãng một bên trốn tránh một bên xin tha nói, cha, ngươi đừng đánh, ta còn là không phải ngươi nhi tử, có ngươi như vậy đối thân sinh nhi tử sao? Cha ngươi lại đánh liền thật sự muốn đánh chết ta, còn không đơn giản đem ta giao cho dễ phường chủ tính. Toàn tiền đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, nhớ tới bên ngoài còn có như vậy nhiều người nhìn nghe. Không cấm lại là tức giận không thôi, một chân đá vào toàn mãng bắp chân thượng, cả giận nói, ngươi còn có mặt mũi nói, ta hôm nay thật đúng là liền đem ngươi giao cho dễ phường chủ, dễ phường chủ tuy rằng làm người thiện tử, nhưng gặp được ngươi người như vậy, cũng không cần cho ta cái gì mặt mũi, ta đây liền đem ngươi giao cho hắn xử trí. Nói liền dẫn theo toàn mãng cổ áo đi ra cách gian. Dịch Minh cười nhìn một màn này, cũng không đáp lại. Toàn tiên vốn tưởng rằng dựa vào hắn ở trường thủy huyện lực ảnh hưởng. Dịch mình như thế nào cũng sẽ cho chính mình một ít mặt mũi, rốt cuộc 10 vạn lượng cũng không phải nói lấy là có thể lấy ra tới, hắn vừa rồi kia phiên lời nói chính là cố ý nói cho người sau nghe. Dịch mình không nói lời nào, hắn cũng chỉ hảo trước mở miệng, dễ Phương chủ, Khuyển nhi không hiểu chuyện, lúc này đây phạm phải lớn như vậy sai, đều là ta quản giáo không nghiêm, nếu hắn làm sai, ta đây liền đem hắn giao cho dễ phường chủ xử trí, xử trí như thế nào toàn từ ngươi định đoạt. dễ phưởng chủ hoàn toàn không cần suy xét ta. Hắn một tay đem toàn mãng đẩy đến dịch Minh trước mặt, trong lòng lại tưởng chính là, ta hiện tại đem cái đại người sống giao cho ngươi, ngươi tổng không đến mức cho ta lộng chết hắn, hử, dù sao đòi tiền không có muốn mệnh một cái, hắn là liệu định dịch mình sẽ không thật sự động thủ đánh chết toàn mãng, chỉ cần người bất tử, mặt khác đều hảo thuyết, tổng hảo quá lây ra 10 vạn lượng tới hảo. Dịch Minh tựa hồ có chút khó xử, một bên làm tay đấm đem toàn mãng đè lại, một bên khó xử nói, toàn lao ra, ngươi này không phải làm khó ta sao. Lệnh công tử cũng không có phạm sai lầm, chỉ là thua mà thôi, hắn thiếu hạ 10 vạn lượng bên trong đa số đều là ở đây chư vị nên đến, này nếu là ta dễ mổ ra tay nói, chỉ sợ không ổn, không bằng đem toàn công tử giao cho ở đây chư vị xử trí. Hắn lại chuyển hướng chung quanh vây xem người, tuy rằng đi rồi hơn phân nửa, nhưng nơi này lưu lại chính là chân chính không sợ người, thả phần lớn vẫn là thắng người, toàn mãng thiếu nhiều người như vậy, liền tính là đại gia một người một ngụm nước bọt ngôi sao, cũng có thể chết đối hắn. Hùng chi hiện tại Toàn Tiền lên tiếng nói tùy tiện xử trí, này nhưng không phải do hắn là Toàn Công Tử vẫn là Toàn Lao Gia. Chư vị, Toàn Lao Gia lên tiếng, Toàn Công Tử giao dư chư vị xử trí, chư vị phải làm như thế nào. Ta dễ mốt đều không có ý kiến, tùy tiện đại gia. Toàn Tiền hai mắt đỏ bừng, này nhi tử là của hắn, nói ra nói cùng cái cái gì dường như, thế nhưng còn muốn tùy tiện đại gia, hắn cả giận nói, dễ phương chủ, ta kính chọn ngươi, mới nói ra lời này. Ngươi vì sao như thế hùng hổ dọa người không cho người đứng ra, ngươi biết rõ mười vạn lượng ý nghĩa cái gì, chẳng lẽ thật sự muốn ngươi ta thế cùng nước lửa mới bằng lòng bỏ qua. Dịch Minh chút nào không thoái nhượng, cũng là nhàn nhạt nói, toàn lao ra, dễ mộ cũng là kính trọng ngươi, mới nói ra lời này tới, chính như ngươi theo như lời, mười vạn lượng không phải số lượng nhỏ, liền tính ta có thể nói tính, kia cũng phải nhìn ở đây người hay không nguyện ý tính, này thắng được khởi lại thua không nổi người, chỉ sợ khó có thể tiêu trừ nhiều người tức giận a. Đối hắn thua tiền, phải cho chúng ta lấy tiền, dựa vào cái gì có thể thắng không thể thua, lúc trước thắng tiền thời điểm nhưng không như vậy do dự quá. Nói chuyện chính là một cái trung niên hắn tử, hắn là hôm nay thua nhất thảm một cái, ước chừng có 5.000 lượng bạc ca. Hắn nói lập tức khiến cho chung quanh người phụ họa, mọi người đều phẫn nộ quát lớn chửi bậy, trong lúc nhất thời tiếng ồn ào vang vọng toàn bộ song bạc. Toàn mãng sợ tới mức chặt lại cổ, đáng thương hề hề nhìn toàn tiền. Toàn lao ra. Ngươi cũng coi như là trường thủy huyện có uy tín danh dự nhân vật, hôm nay nếu là lấy không ra bạc tới, vậy đừng trách chúng ta không cho mặt mũi, lệnh công tử nếu quả thực giao cho chúng ta xử trí, chúng ta đây nhưng không cam đoàn có thể hay không làm hắn thiếu cánh tay đoạn chân nhi. Có người lớn tiếng nói, toàn tiền trên mặt rốt cuộc chấn định không được, gắt gao nắm lấy ghế rửa bính, sắc mặt một trận bạch một trận thanh, hắn hiện tại là cưới lên lưng cọt khó leo xuống, nếu là mặc kệ toàn mãng cấp những người này xử trí, chỉ sợ bất tử cũng sẽ lột ra. nhưng nếu là lấy ra bạc nói hắn liền thật sự xong rồi ngôi ở nhã gian nội á văn lùi về đầu khinh thường nói đều nói hổ độc không thực tử đây là hắn thân sinh nhi tử ở tiền tài cùng cốt nhục chi gian thế nhưng còn sẽ do dự quả nhiên nơi này thân tình đều giá rẻ nàng nói như vậy cũng là có đạo lý có lẽ là bởi vì cổ đại người con cái đông đảo cho nên cùng cha mẹ chi gian thân tình cũng không có như vậy lùng không hòa tan được có chút có năm sáu cái hài tử nữ hài tử thậm chí sẽ cầm đi bán đi Loại sự tình này nàng vốn tưởng rằng chỉ có phim truyền hình có thể nhìn đến, lại không nghĩ hiện thực cũng là thật sự có. Cảnh tăng tắc không cho là đúng nói, ít nhất hắn hưởng thụ mười mấy năm giàu có sinh hoạt, chuyện gì đều là muốn trả giá đại giới, bao gồm giàu có sinh hoạt hoàn cảnh. Đúng vậy, chuyện gì đều phải trả giá đại giới, nếu có thể làm ra tăng thiên lương sự, kia đã có thể đừng trách ta tâm tàn nhẫn, lại nói tiếp, không làm hắn cửa nát nhà tan đã xem như tiện nghi hắn. A Văn có chút tiếc hận nói, Kỳ thật chuyện này phát triển cũng không có như vậy khó có thể suy đoán, tuy rằng Toàn tiền đau lòng mười và lượng, nhưng hắn rốt cuộc chỉ có Toàn Mãng một cái nhi tử, nếu là còn có mặt khác nói, có lẽ hắn còn sẽ thật sự do dự không chừng, mà khi nhìn đến Toàn Mãng bị người kéo ấn ở trên bàn muốn đào đi đôi mắt cùng băng đi tay chân thời điểm, hắn vẫn là vô pháp trơ mắt nhìn. Dễ phương chủ, nếu khuyển tử thua, ta đây cũng đã đánh cuộc thì phải chịu thua, dùng ta đi về trước thấu bạc đủ tuổi 2, lại đến chỗ người. Toàn Tiên sắc mặt rất khó xem. Dịch Mính gật đầu cười nói, toàn lao ra làm việc luôn luôn sấm rền gió cuốn, nói vậy thực mau liền sẽ trở về, dễ mũ bảo đảm, hai nén hương thời gian nội, toàn công tử tất nhiên bình yên vô sự. Hắn ý bảo người điểm thượng một nén nhang. Ngươi toàn tiền chỉ cảm thấy thái dương từng đợt nhảy, đầu quả tim đau lợi hại, một cái hoảng hốt thiếu chút nữa thua tại trên mặt đất, may mắn bị hạ nhân đỡ. Hắn ổn định thân hình nói, dễ phường chủ yên tâm đó là. Hắn từng câu từng chữ như muốn đem đối phương ăn tươi nuốt sống giống nhau nói. Dịch Mính cũng không thèm để ý, nhún vai, nhìn theo người trước rời đi sòng bạc. Hai nén hương sắp châm tất khi, Toàn Tiền rốt cuộc sai người nâng hai đại cái dương vào cùng tế sòng bạc. Thời gian tuy rằng lâu rồi chút, nhưng sòng bạc nội người chẳng những không thiếu, ngược lại nhiều. Trong lúc này, Dịch Minh đã lặng lẽ phái người thả tin tức đi ra ngoài, sở hữu thua lại không có dám cùng Toàn Tiền đối kháng rời đi người, lúc này đều đã trở lại, này trong đó lớn đến ngàn lượng, nhỏ đến mấy lượng, đều có. Tất cả mọi người cầm bằng chứng. Ở toàn tiền trước mặt lênh tiền, toàn tiền nhìn một bút số tiền từ chính mình trong tay chạy ra đi, trong lòng ở lấy máu, sắc mặt càng ngày càng trắng bệnh, cuối cùng thẳng nhìn đến đáy hòm ít ỏi số tấm ngân phiếu khi, thế nhưng kịch liệt hò khăn lên. Đứng ở mặt sau toàn mãng chạy nhanh tiến lên, đỡ hắn, có chút sợ hay nói, cha ngươi ngươi không sao chứ. Kia thua nhất thảm đại hán đứng ở toàn tiền trước mặt, dương trong tay bằng chứng, cười nói, toàn lao ra, lệnh công tử tổng cộng thua ta 5.374 hai năm tiền. Năm tiền ta liền từ bỏ, ngươi cho ta tư hai là đủ rồi. Tựa hồ rất hào phóng. Toàn tiền rốt cuộc chịu không nổi, ho khan một hơi xuyến bất quá tới, cuối cùng phụt một ngụm, phun ra một búng máu tới. Cha cha, ngươi làm sao vậy? Toàn mạng cái này sốt ruột, trong lòng cũng bắt đầu hối hận, nếu là chính mình không như vậy xúc động, nếu là sớm một chút thu tay lại, cũng sẽ không hiện tại cái dạng này. Ta ta không hiếm lại cho hắn cho hắn 5374 hai năm tiền, một ly đều không thể thiếu. Toàn tiền làm quản trướng người kia ngân phiếu, hơi có chút hơi thở mong manh cảm giác. A Văn một lần nữa đứng dậy, nhàn nhặt nói, cái này có thể đi rồi, hắn tinh thần bị thương, chỉ sợ về sau làm vì không đứng dậy. Cảnh tăng cũng là đứng dậy, nhìn phía dưới toàn tiền phụ tử, trong mắt hiện lên một mạt mạc danh ý cười. Mười vạn lượng là toàn tiền đem sở hữu điển sản đều bán của cải lấy tiền mặt, cùng với trong nhà mặt khác có thể bán đều bán, mới biến đến ra, cho nên đương còn xong rồi toàn mãng thiếu hạ nợ khi. Toàn phủ có thể nói chỉ là cái vỏ giống, mà bởi vì chịu không nổi loại này đả kích, toàn tiền ở phun ra kia khẩu huyết sau, liền vẫn luôn tinh thần hoảng hốt ốm đau trên giường. Sinh bệnh tự nhiên muốn trị liệu, từ trước hắn có tiền thời điểm, còn có thể nuôi nổi người hầu, bao đến khởi một phiếu mỹ nhân, hiện tại nghèo túng lúc sau, trong phủ có thể đi đều đi rồi, bao gồm những cái đó cùng hắn đã từng ân ái mỹ thiếp, lưu tại bên người chỉ có phan thị mà thôi. Đương vị Trung chỉ biết toàn tiền nghèo túng lúc sau. hơn nữa vẫn là bởi vì như vậy buồn cười lý do khi lập tức làm ra chính xác lựa chọn bởi vì xem bệnh yêu cầu quá nhiều bạc phan thị chủ bị không ra chỉ có thể thượng huyện thái gia phủ xin giúp đỡ nhưng ngày xưa vẫn là minh hữu hiện tại lại như kẻ thù giống nhau cự bất tương kiến phan thị tất cả bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục bán của cải lấy tiền mặt trong nhà đồ vật thẳng đến cuối cùng liền vải vóc quần áo đều bán của cải lấy tiền mặt nhưng toàn tiền bệnh lại càng thêm nghiêm trọng đại phu chỉ nói một câu tâm bệnh còn cần tâm dược ý Nếu là chính mình đi không ra, kia chỉ có thể bệnh nguy kịch, chuẩn bị hậu sự. Nhưng hiển nhiên, quá quán cẩm y ngọc thực người, một ngày chi gian nghèo túng đến tận đây, nếu không có, có cường đại tâm tính, là rất khó thật sự đi ra, toàn tiền hiển nhiên không phải nội tâm cường đại kia loại người. Giải quyết hoàn toàn tiền, A Văn khó được ngừng nghỉ một thời gian, lại bắt đầu mỗi ngày đi tới đi lui trong nhà đạo quán trong nhà hai điểm một đường. Ngày nay về nhà. Đương nhìn đến trên bàn lại là thanh xảo củ sen thêm củ sen hầm ga lại thêm xương sần củ sen canh khi, A Văn rốt cuộc nhịn không được lộ ra một tia và hắn giận, nương, như thế nào lại là củ sen A, này đầy bàn củ sen, liền tính hiện tại củ sen thành thục khá vậy không mang theo như vậy ăn bãi. Lưu thị có chút xin lỗi nói, nhà của chúng ta không có củ sen, người vương thẩm nhi ra lại loại nhiều, này mỗi ngày đều phải đưa chút tới, không ăn phóng rất đáng tiếc A. A Văn thở dài, ngồi xuống, nhận mệnh lùa cơm, loại nhiều như vậy. như thế nào không cầm đi bán lần sau lại đưa lại đây cũng đừng cầm hiện tại đúng là bán củ sen mùa chúng ta cùng cam tuyền thôn cũng hòa hảo cam tuyền hà có thể hảo hảo lợi dụng lên năm nay hẳn là có thể bán cái hảo giới đi nói lên cam tuyền thôn a văn lại nghĩ tới cái vấn đề tới phía trước vẫn luôn vội vàng liền cấp đã quên tú nhi cùng đại bảo hôn sự đã sớm định ra tới nói là một tháng sau hiện tại đều mo hơn một tháng như thế nào còn không có tin nhi đâu lưu thị thở dài vung chén đua nói cũng không biết là như thế nào, tổng cảm thấy năm nay là cái thời buổi rối loạn, chuyện gì nhi đều phát sinh, tú nhi cùng đại bảo hôn sự vốn là muốn định ở 7 tháng, người vương thẩm nhi ra liền nghĩ chờ này phê ngó sen bán, liền có tiền cấp đại bảo cưới vợ, chỉ là cũng không biết như thế nào, năm rồi lúc này đều có rất nhiều ngoại thương tới mua hóa, nhưng năm nay chỉ có ít ỏi mấy cái, hai cái thôn loại nhiều, này củ sen đã trồng chất thành sơn hoặc là lạn ở ngoài ruộng, thật là đáng tiếc ca. a văn trầm tư một lát, nghi hoặc nói. này đó ngoại thương hẳn là nhiều năm qua đánh tốt mạng lưới quan hệ như thế nào sẽ đột nhiên không tới cho nên nói kỳ quái a nay hào hảo, rất nhiều trong nhà cùng những cái đó thương hộ còn nhận thức hiện tại nhân ra không tới cụ sen không chỗ bán ngươi vương thẩm nhi ra loại mười tới mẫu điển này nhưng như thế nào cho phải a lưu thị sâu nói a văn đỡ chán thầm nghĩ muốn đi hỏi một chút cảnh tăng có biết hay không tình huống liền ba lượng khẩu bái xong cơm đi cảnh tăng ra cảnh tăng hai cha con cũng vừa mới vừa ăn cơm xong a văn nói muốn tìm cảnh tăng hỏi chuyện cảnh địch thu liền bản thân đi thu thập chén búa a tăng ca này củ sen sự tình ngươi nên biết đi nàng mở miệng hỏi cảnh tăng một bên đưa cho nàng một ly trà một bên gật đầu nói ta cũng là vừa mới biết ngoại lai thương hộ năm rồi lúc này đã ở huyện nha làm thủ tục chỉ là không biết vì sao năm nay lại không có tới muốn quá ngụy trung trì tay a văn kinh ngạc nói tia này thật đúng là đến hảo hảo ngấm lại nàng cau mày chấm tư trái lo phải nghĩ tổng cảm thấy vấn đề ở ngụy trung trì trên người rồi lại nói không nên lời cái nguyên cơ tới rốt cuộc nếu là thương hộ ở ngụy trung trì trong tay làm thủ tục nói hắn khẳng định sẽ từ giữa moi ra một bút đến chính mình hầu bao theo đạo lý sẽ không bỏ qua này kiếm tiền cơ hội a cảnh tang làm như biết nàng suy nghĩ cười nói mỗi năm ngụy trung trì từ thương hộ trong tay đều phải lấy đi một tuyệt bút tiền kể từ đó thương hộ liền đem thu mua củ sen giá cả đẻ thấp đại gia tuy rằng đều cảm thấy giá cả thấp nhưng không có biện pháp Giá thấp bán đi tổng so bán không ra đi hảo, theo lý ngụy Trung Trì hẳn là sẽ không ngăn cản ngoại lai thương hộ. A Văn cũng là nhận đồng gật gật đầu, đề tài ở đây đã vô pháp tiếp tục đi xuống, nàng làm không rõ ràng lắm, cáo biệt cảnh tăng, liền đi mấy cái chính mình nhất đắc ý học viên trong nhà, làm này lợi dụng trong nhà mạng lưới quan hệ hỗ trợ hỏi thăm chuyện này. Hai ngày sau, rốt cuộc có người nói cho nàng, không phải không có người đi huyện nha làm thủ tục, mà là một mực bị ngụy Trung Trì cử chi ngoài cửa, này liền làm A Văn rất là buồn bực. Vì thế ngày đó buổi chiều, cải trang giả dạng một phen sau, nàng một thân đẹp đẽ quý giá xuất hiện ở trường thủy huyện. Tỷ tỷ, vị phu nhân kia liền ở phía trước cửa hàng. A Văn móc ra ba cái đồng tiền đặt ở tiểu khất cái trong tay, cười nói, ngăn, lão quy củ, lần sau cho ngươi trướng tiền lương." Tiểu khất cái thỏa mãn thu hảo tiền đồng, nhanh như chớp chạy đi. A Văn sửa sang lại quần áo, trên mặt mang theo nhợt nhạt ý cười, trải qua tỉ mỉ trang điểm nàng Không hề là cái tia yêu cầu nhìn kỹ mới có thể bị phát hiện là một đóa bị sương mù che khuất hú liên nữ tử, mà là cả người tản mát ra cao quý khí trước, như là sinh ra đã có sẵn giống nhau làm người bỏ qua không được, thanh nhã như liên lại cao ngạo như mai. Diệp Thị đinh cái bụng to ở quần áo cửa hàng đi dạo, A Văn đi vào đi, nhìn nàng, hữu hảo cười cười, quay đầu đi xem những cái đó quần áo nguyên liệu. Buồn bực như vậy một cái xa lạ nữ tử vì sao đối chính mình cười, Diệp Thị ở nha đầu nâng hạ tiến lên nói, Vị tiểu thư này nhận được ta A Văn kinh ngạc nói Vì sao không quen biết Ngươi không phải huyện Thái gia phu nhân sao Ta đã sớm nghe nói ngươi chuyện xưa Dám yêu dám hận thả có mạo có tài Chỉ là đáng tiếc nàng đột nhiên ý miệng Như là nói sai rồi lời nói dường như Xin lỗi nói, ngượng ngủng Ta nói sai lời nói Diệp Thị rất tò mò nàng rốt cuộc sẽ đáng tiếc cái gì Thấy người sau quần áo đẹp đẽ quý giá Thầm nghĩ khẳng định là mổ vị phú quý nhân ra con cái Nghĩ đến Dương Thị có cái khó lường nhà mẹ đẻ Làm Ngụy trung trì nhiều lần đối này thỏa hiệp, chính mình thân phận hèn mọn, nếu là có thể có cái thân phận cao quý nữ tử làm bằng hữu cũng hảo a. Nàng hơi hơi mỉm cười, không thèm để ý nói, vị tiểu thư này không cần khách khí, có cái gì cứ nói đừng ngại. A Văn dừng một chút, tiện đà cười, kỳ thật cũng không có gì, ta chỉ là cảm thấy ngươi như vậy tài mạo, khuất cư với người hạ không khỏi đáng tiếc chút. Diệp thị bị chọc chúng đau điểm, nàng tự nhận chính mình vô luận tài văn chương cùng tướng mạo đều xa xa thắng qua Dương thị. Hiện tại càng là hoài đứa con trai, lại còn muốn mỗi khi xem Dương Thị sắc mặt, thật là thực nghẹn quất, người khác đều nói nàng là thiếp, lại nhìn không tới nàng hảo. Nhưng trước mắt vị tiểu thư này thế nhưng nói ra nói như vậy, nàng trong lòng lập tức đối với đối phương sinh ra hảo cảm. Không nghĩ tới tiểu thư vẫn là người có cá tính, người ta hai người hợp ý, nếu là không chế nói, túy hương lâu một tụ như thế nào. Nga đúng rồi, còn không có hỏi tiểu thư họ gì. Nàng nói, A Văn Thẩm nghĩ túy hương lâu nhận thức ta nhưng nhiều đi. Liền cười nói, ta họ lưu, túy hương lâu hảo là hảo, bất quá không có gì đặc sắc, nếu ngươi ta có duyên, ta liền mang ngươi đi cá biệt trí địa phương, ta làm ông chủ, bảo quản ngươi vừa lòng. Diệp thị không nghi ngờ có hắn, gật đầu đồng ý. A Văn mang theo Diệp thị đi vào một nhà tên là tuyệt sắc phường cửa hàng trước. Đừng nhìn tên này diễm chút, nó cũng là cái tiểu lầu, hơn nữa thái sắc cùng túy hương lâu đều có liều mạng. A Văn giải thích nói, Diệp thị nhìn bề mặt nhi lại là không trước mắt. bên trong ăn cơm người cũng ít ỏi mấy cái, nàng trong lòng có chút không hài lòng, thầm nghĩ hay là này nữ tử đều không phải là chính mình tưởng nhà có tiền nữ nhi. Nhưng đến đều tới rồi, cũng không dám nói không đi vào, liền cười nói, như thế liền đa tạ lưu tiểu thư. Ngoài dự đoán, nơi này đồ vật cũng không có diệp thị tưởng tượng như vậy tiện nghi, tương phản, thế nhưng các đều quý người chết, tầm thường một mâm món ăn mặn cũng liền ba lượng tiền, nhưng nơi này thế nhưng có cao tới một hai, cái này làm cho người lưu lười không thôi. Bất quá càng lệnh người kinh ngạc, vẫn là nơi này đồ ăn, thế nhưng các đều là chưa từng gặp qua, thả hương vị đều là cực hảo. Trường quay nhìn mắt A Văn, trong mắt có chút nghi hoặc, thấy người sau hương chính mình chớp chớp mắt, liền lại túi đầu làm chính mình sự. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, hương vị không tồi đi. A Văn nói, nghe nói nơi này đầu bếp chỉ lâu lâu lần sau bếp, thả mỗi một loại đồ ăn phẩm đều chỉ là một mầm, ở chỗ này ăn cơm chính là muốn trước tiên hẹn trước. Diệp Thị rất là kinh ngạc. Nàng vừa rồi đã cẩn thận quan sát qua, nơi này tuy rằng không giống túy hương lâu như vậy cao điệu xa hoa trang trí, nhưng lại là cực có nội hàm, đơn này trên vách tưởng mấy chương bức họa, kia đều là xuất từ danh sư bút tích, điệu thấp mà xa hoa không thôi. Hiện tại nàng rốt cuộc đem A Văn coi như là trong huyện mộ vị phú quý nhân gia nữ nhi, trong lòng liền có muốn kết giao tâm tư, cười nói, không nghĩ tới nơi này còn có như vậy độc đáo địa phương, trước kia còn tưởng rằng túy hương lâu đó là tốt nhất. không nghĩ tới nơi này xa xa thắng qua túy hương lâu. A Văn cười cười, một bên dùng đỡ một bên cố ý vô tình nói, hương vị nhưng thật ra không tồi, bất quá như thế nào nơi này sở hữu đồ ăn đều có củ sen đâu. Nàng tựa nghi hoặc nói. Diệp Thị lúc này mới phát hiện, xác thật mỗi một đạo đồ ăn đều có củ sen, nàng dừng một chút, tỏ vẻ khó hiểu. Nàng trên mặt nhìn không ra có dấu dếm, A Văn thầm nghĩ, xem ra ngụy Trung chỉ cũng không có ở Diệp Thị trước mặt nhắc tới quá. Bất quá đây cũng là ở nàng đoán trước bên trong, rốt cuộc thế đạo này, rất ít có nam nhân sẽ đem đại sự nói cho nữ nhân, nữ nhân tựa hồ chỉ cần quản hảo nội trạch sự là đủ rồi. A Văn Trạng nếu bừng tỉnh nói, chẳng lẽ là phía trước mâu thân nói sự trở thành sự thật. Diệp thị hiếu kỳ nói, chuyện gì trở thành sự thật. Phía trước nghe ra mâu nói lên quá, nói là hiện tại trường thủy huyện Củ Sen bán không ra đi, này trong đó tựa hồ liên quan đến đến huyện Thái Gia A. Diệp thị trấn kinh rồi một cái trước mắt. lưu tiểu thư mẫu thân là như thế nào biết được a văn không thèm để ý nói mẫu thân lần trước đi huyện thái gia phủ thời điểm cùng huyện thái gia phu nhân hàn huyên vài câu ta còn tưởng rằng ngươi biết đâu dương thị biết chính mình lại không biết nghe a văn khẩu khí tựa hầu người sau cùng dương thị còn có chút quan hệ diệp thị trong lòng có chút hoảng cười nói ngươi nói chuyện này ta biết chỉ là lao ra nói này không xác định sự liền không thể lộ ra bất quá nếu hôm nay cùng tiểu thư có duyên ngươi nếu nhận ta cái này bằng hữu đại ta trở về xin hỏi lao gia lại cho ngươi cái chuẩn xác tin tức rốt cuộc chuyện này tin vỉa hè cũng không tính chuẩn a a văn lý giải nàng trong lời nói ý tứ ngọt ngào cười kia đảo cũng là nói không chừng huyện thái gia phu nhân cũng là loại bẻ rốt cuộc so với nàng huyện thái gia khẳng định là càng thích ngươi diệp thị thực xuôi thai những lời này nghĩ thầm muốn làm tốt quan hệ liền từ chuyện này xuất phát vội vàng ăn một lát liền đẩy nói thân mình không khỏe cùng a văn cáo biệt A Văn cũng không lo lắng Diệp Thị hỏi không ra cái gì tới, Ngụy Trung chỉ nói đến cùng vẫn là cái bá lô thai, nếu không cũng sẽ không kẹp ở Diệp Thị cùng Dương Thị giữa hai bên khó xử, Diệp Thị chỉ cần thoáng thổi thổi bên gối phong, giải cái tiểu bán cái manh, húng chi người sau trong bụng còn hoài đứa con trai nột. Thời đại này, nữ nhân lớn nhất giá trị liền ở có thể sinh nhi tử, chỉ bằng điểm này, Diệp Thị ở Ngụy Phủ Trung địa vị cũng là củng cố, tuy rằng không đến mức lướt qua Dương Thị, khá vậy không thể bị xem nhẹ đi. Đương nhiên tiền đề là nàng thật sự sinh đứa con trai. Nàng đoán không sai, Diệp Thị sắc thật một khóc hai náo ba thắt cổ hỏi ra sự tình chân tướng, nhưng nàng lại đã quên chuyện này, đó chính là đã quên hỏi như thế nào mới có thể tái kiến A Văn. Diệp Thị hướng nàng lần đầu tiên nhìn thấy A Văn cửa hàng trưởng quay hỏi, lại là nói mỗi ngày đi tới đi lui khách nhân quá nhiều cũng không cái gì ấn tượng, nàng lại đi tuyệt sắc phường, thầm nghĩ chính mình sơ sẩy không hỏi rõ ràng, nhưng không có biện pháp. chỉ có thể cầu nguyện có thể ở chỗ này lại đụng vào đến A Văn tuyệt xác phường hậu viện nhi trưởng quay đứng ở rèm cửa ngoại cung kính nói, chủ nhân, nàng lại tới nữa hôm nay cần phải thấy A Văn ở trong phòng buồn đến hoảng ngẫm lại đã lạnh Diệp Thị hai ngày cũng không sai biệt lắm, liền nói an bài đi, bởi vì nơi này đồ ăn quá sang quý, Diệp Thị mỗi lần đều chỉ điểm một đạo thanh xào tiểu thái một bên ăn một bên chờ, mỗi khi ngồi xuống chính là một canh giờ hôm nay mắt thấy lại muốn bất lực trở về Nàng thất vọng thở dài, đang chuẩn bị đứng dậy, lại nghe tới cửa truyền đến một cái thanh thúy thanh âm. trưởng Quầy, cho ta tới một mâm làm nổi chân vịt. Diệp thị theo tiếng vọng qua đi, trên mặt tức khắc một trận mừng như điên, nói, lưu tiểu thư, rốt cuộc một câu ngạnh ở cổ họng, nàng phương giác chính mình biểu hiện quá mức rõ ràng, ho nhẹ hai tiếng, áp xuống trong lòng kích động, có chút kinh ngạc nói, không nghĩ tới ở chỗ này đụng tới ngươi, xem ra chúng ta thật đúng là có duyên A. A văn cũng là sửng sốt, rất là kinh ngạc. cười cười, tìm cái chỗ ngồi ngồi xuống, phu nhân muốn chuẩn bị rời đi. Diệp thị ở nàng đối diện ngồi xuống, lần trước bị ngươi đưa tới nơi này tới sau, cảm thấy hương vị thật là không tồi, này có thai nữ nhân à, khẩu vị chính là không tốt, ít nhiều người, ta này hai ngày thường xuyên lại đây, ăn uống hảo rất nhiều. Kia hóa ra hảo, bất quá ngươi đều ăn qua, ta buồn còn tưởng mời ngươi cùng nhau ăn đâu. A Văn cười nói. Phần 23 Diệp thị thấy nàng cũng không hỏi lần trước chuyện này, không cấm có chút sốt ruột. Nàng vốn là muốn mượn cơ hội này cùng Á văn thân cận, nhưng người ta không hỏi, nàng liền có vẻ không như vậy quan trọng, có thể tưởng tượng khởi cái này chấn động trình độ. Nàng cắn chặt răng, nói, ta nhưng thật ra không ngại lại ăn một hồi, bụng lớn, ăn uống cũng đại, còn thỉnh lưu tiểu thư xin đừng trách mới là Vậy lại ăn chút nhi, vì trong bụng hài tử cũng hảo, này bụng vừa thấy, chuẩn là con trai. Gã sai vật bưng lên làm nổi chân vịt, Á văn ăn nghiêm túc. Diệp Thị chỉ là ngẫu nhiên kẹp một chiếc đũa đột nhiên. Nàng nhìn đến trong nồi có hai mảnh củ sen, trên mặt vui vẻ, chẳng nếu vô tình nói, này củ sen hương vị nhưng thật ra không tồi đúng rồi, lần trước lưu tiểu thư không phải hỏi khởi quá này củ sen sự sao, ta trở về hỏi hỏi. A văn ngẩng đầu, nghi hoặc nói, củ sen. Nga đúng rồi, ngươi nói chính là chuyện đó nhi A, chẳng lẽ không phải ngoại lai thương hộ không mua. Diệp thị cẩn thận tả hữu nhìn xem, thấy không có gì người, mới nói nhỏ, kỳ thật chuyện này, lao ra nhà ta có khác tính toán. Hắn nói ngoại lai thương hộ mỗi lần đem giá cả áp quá thấp, làm người kiếm không đến cái gì tiền. Hắn làm một phương quan phụ mẫu, tự nhiên muốn suy xét mấy vấn đề này, cho nên năm nay lão gia tính toán tự mình thu mua, đến lúc đó còn có thể đem giá cả điều cao một ít, đây cũng là vì đại gia suy nghĩ. A Văn trong lòng cười lạnh một tiếng, Diệp Thị một cái nữ tác nhân ra không thể tưởng được cũng có thể lý giải, nhưng nàng lại lập tức liền biết Ngụy Trung chỉ làm cái gì tính toán. Nếu là thật sự hảo tâm muốn nâng lên giá cả, vì sao hiện tại không thu mua mà phải đợi củ sen ở ngoài ruộng lặn rớt ngụy trung chỉ rõ ràng là tưởng chờ đến anh nông dân nhóm trong lòng không có biện pháp sau đó làm bộ người tốt dường như bốn phía giá thấp thu mua đến lúc đó ngoại lai thương hộ thiếu hóa hắn lại có thể giá cao bán đi này trung gian lợi nhuận chính là so làm một cái người môi giới muốn hảo quá nhiều diệp thị trong lòng có chút đắc ý nàng hỏi qua ngụy trung chỉ chuyện này dương thị cũng không biết chấn tướng a văn cười cười trên mặt nhìn không ra chút nào để ý nguyên lai là như thế này Yên tâm, lời này ta ai cũng sẽ không nói, hôm nay ta còn có chút sự, liền đi trước, lần sau có cơ hội chúng ta lại liêu. Diệp thị rất là cao hứng, nàng cho rằng chính mình cung cấp tin tức này, có thể làm chính mình ở A Văn trong lòng lưu lại ấn tượng, như vậy về sau liền tính dương thị lại kiêu ngạo, nàng cũng có cái có thể lấy đến ra tay hậu trường. Á Văn đi ra thật xa, hầu hạ ở Diệp thị bên người tiểu nha đầu nhắc nhở nàng nói, phu nhân, có phải hay không muốn hỏi cái này vị tiểu thư gia trụ phương nào? Diệp thị đột nhiên tỉnh ngộ lại đây, ảo nao nói, không xong, đã quên hỏi, ngươi mau đuổi theo thượng nàng. Tiểu nha đầu ứng là, chạy ra đi, không nhiều lắm một lát, lại tiến vào, lắc lắc đầu, phu nhân, người đi xa, nô tỳ không đuổi theo. Đồ vô dụng. Diệp thị mang câu, lại xoay người đi hỏi kia trường quầy, trường quầy cũng là lắc đầu tỏ vẻ nói không quen biết. Cái này, Diệp thị là thật sự không có biện pháp, mà kế tiếp mấy ngày, nàng đều không có ở tuyệt sắc phường đụng tới A Avan. cuối cùng cũng chỉ có thể hầm hực rời đi lại nói a văn biết ngụy trung trì trong lòng chủ ý sau là có tâm không nghĩ làm người sau thực hiện được nhưng này như thế nào làm lại thành cái vấn đề rốt cuộc nàng không thể cột lấy ngụy trung trì đáp ứng thương hộ tiến vào mua hóa chuyện này vẫn luôn vây ở nàng trong lòng ăn cơm ngủ đều nghĩ đến ngày này cảnh tăng thấy nàng tâm sự nặng nề liền chủ động hỏi có tâm sự a văn đem ngụy trung trì bản tính cùng ý nghĩ của chính mình nói cùng cảnh tăng nghe sau lại nói ngươi giúp ta ngẫm lại Ta này đầu không đủ dùng, nghị không ra cái gì đặc biệt tốt biện pháp. Kỳ thật nàng trong lòng đều không phải là không có cách nào, nếu là thật muốn ra cái tổn hại chiêu, muốn ngụy trung trì tánh mạng cũng không phải không có khả năng, nhưng nàng không muốn, ngụy trung trì là quan, tuy rằng nơi này ly hoàng cung cách mấy ngàn giảm, nhưng chúng quy sợ đưa tới khâm sai linh tinh, đến lúc đó liền khó làm. Cảnh tang bình tĩnh nhìn nàng, như là muốn đem nàng nhìn thấu giống nhau. A văn bị xem không được tự nhiên, sờ sờ mặt nói, nhìn cái gì? Cảnh Tăng rời đi tầm mắt, nói, kỳ thật cũng không phải không có cách nào, ngụy trung chỉ bất quá là cái lục phẩm tri huyện, nếu muốn áp án, chỉ cần có thể tìm được so này phẩm giai đại là được. Ngươi là nói chi phủ đại nhân. A Văn Nghi hoặc nói, chính là lần trước ngươi không phải nói chi phủ là bởi vì thiếu cảnh thúc nhân tình mới ra ngựa sao, chẳng lẽ chúng ta còn có thể lặp đi lặp lại nhiều lần phiền thoái hắn. Chỉ sợ không thể đi. Cảnh Tăng trầm mặc trong chốc lát, lại nói, có lẽ chúng ta cần phải đem chuyện này nói cho cấp chi phủ. Ta nghe nói hắn làm quan thanh liêm, nếu là biết việc này, hẳn là sẽ làm ra công chính quyết định tới. A văn nga một tiếng, lần trước nàng gặp qua kia tri phủ, cảm thấy đối phương người nhìn qua cũng không tệ lắm, thử nói, vậy ngươi cùng ta đi một chuyến. Cảnh Tang tự nhiên là sẽ không cự tuyệt, vì thế sáng sớm hôm sau, liền cùng A văn triều Ngô Châu mà đi. Nô Châu là bao quát trường thủy huyện ở bên trong mười mấy cái huyện châu, hai người ngồi một ngày xe ngựa, mới vừa tới Ngô Châu, sau đó hỏi người qua đường. Mới biết nơi này khoảng cách Chi Phủ còn có non nửa thiên khoảng cách, rơi vào đường cùng A Văn cùng cảnh tang chỉ có thể trước tiên ở khách điếm nghỉ tạm một ngày, ngày thứ hai sáng sớm lại tiếp tục lên đường, rốt cuộc ở chính ngọ phía trước, chạy tới Chi Phủ cửa. Chi Phủ quy mô hoàn toàn không phải trường thủy huyện nho nhỏ huyện nha có thể bằng được, A Văn đứng ở cửa nhìn lên kia đại đại bảng hiệu, không cấm nói, A Tăng ca, không nghĩ tới từ trường thủy huyện đến Chi Châu muốn lâu như vậy, lần trước các ngươi có thể đem Chi Phủ mang lại đây, phí không ít được đi. cảnh tang xoa xoa nàng mềm mại phát cười nói là ngươi vận khí tốt thôi vừa vận khi đó thẩm đại nhân ở trường thủy huyện nếu là ở chỗ này chỉ sợ cũng tính hắn đi cũng không đuổi kịp cứu ngươi a văn nga một tiếng không hề hỏi nhiều đi đến phủ cửa cửa tả hưu đứng hai gã thị vệ trong tay trường mâu một dao nhau che ở cửa trong đó một người nói đứng lại các ngươi là người nào cũng biết nơi này là chi phủ nha môn cũng dám xông loạn nhị vị đại ca chúng ta là trường thủy huyện dân chúng trong lòng có oan khuất lúc này mới thượng chi phủ nơi này tới cây van a văn lộ ra chút nhu nhược đáng thương nói kia nói chuyện người hầu nghi nói trường thủy huyện cũng có huyện lệnh các ngươi vì sao phải ở đây tới cây van a văn đang nghĩ ngợi tới muốn như thế nào giải thích cảnh tang lại giữ chặt nàng chiều kia hai người xin lỗi nói hai vị đại ca chúng ta đi nhầm địa phương này liền rời đi nói không khỏi phân trần lôi kéo á văn liền rời đi thẳng đến đi ra thật xa cảnh tang mới dừng lại tới á văn khó hiểu nhìn hắn Làm sao vậy? Không phải nói phải cho vị này thẩm đại nhân nói sao, như vậy đi rồi như thế nào làm? Trước không đổi, hiện tại đều tới rồi ăn cơm chưa thời gian, ngươi liền tính đi vào, người khác cũng không chừng có thời gian gặp ngươi, chúng ta vẫn là đi trước lấp đầy bụng đi. Hắn cười nhìn A Văn nói. A Văn mặt hơi hơi đỏ lên, nàng cho rằng cảnh tang không có nghe được chính mình bụng thẩm thịt kêu hành, ăn cơm trước. Nô Châu so với trường thủy huyện lớn quá nhiều, hai người tùy tiện tìm ra quán mì, điểm hai lượng hỗn độn. Ai lần này xem ra lại phải tốn lạc Nô Gia? Này nhưng không nhất định A, ta xem lần này trần gia cũng hấp dẫn, nghe nói lần này bình thẩm người là trong cung tới người, nhưng nghiêm, Nô Gia về điểm này quan hệ, sợ là không dùng được. Nói cũng là, ai giống loại này cạnh tranh, chúng ta loại này tiểu thương hội chính là hoàn toàn không có cơ hội, chạy nhanh ăn xong đi xem, buổi chiều hẳn là còn sẽ càng kịch liệt. Bên cạnh trên bàn truyền đến từng trận nói chuyện thanh, A Văn nghe như lọt vào trong sương ngủ, trong lòng ngứa không được, không cấm hỏi Hai vị đại ca, lần này Ngô Gia cùng Trần Gia, ta xem là sản sản như nhau a. Nếu là cẩn thận vừa nghe, liền sẽ nhận thấy được nàng này hoàn toàn là đánh thái cực nói, nhưng kia hai người rõ ràng không nghe ra tới, trong đó một người lập tức nói, kém đảo cũng không nhiều lắm, Trần Ngô hai nhà giao dưa đều hảo, chỉ là Ngô Gia cùng Chi Phủ có quan hệ, nhiều năm như vậy hàng năm đều là thượng cống nhà, ta xem Trần Gia muốn thắng, huyền, thượng cống. A văn đối cái này từ nhưng không xa lạ, trong tivi thường xuyên diễn, Địa phương phải hướng triều đình nộp lên trên cống phẩm, đây chính là lớn lao thủ vinh, nhà ai đồ vật nếu là thượng cung, kia giá trị con người nhưng không ngừng phiên một phen A. Nàng lại hỏi, kia xem ra ngô ra phần thắng lớn hơn một chút, chỉ là không biết ngô Gia có này đó đồ vật có thể thượng cống. Kia hai người thấy A Văn rất là đáng yêu, ngươi một lời ta một ngữ đem lần này cống phẩm tuyển chọn tái nói cho A Văn nghe, một bữa cơm ăn xong, hai người vội vã đi xem thi đấu, hỏi A Văn có phải hay không muốn đi. A Văn chỉ lắc đầu nói trong nhà còn có việc không có phương tiện, hai người bất đắc dĩ, chỉ có thể trước rời đi. Nhìn hai người bọn họ đi rồi, A Văn trong mắt lập lòe loá mắt quan mang, A Tăng ca, cống phẩm bên trong còn có củ sen, ta quyết định thử một lần, củ sen tuyển chọn sẽ vào ngày mai buổi chiều, chúng ta hiện tại ra roi thuốc ngựa trở về, hẳn là có thể đổi kịp. A Văn tính toán rất đơn giản, nếu là trường thủy huyện củ sen có thể bị tuyển thượng, tiêu đem đại đại đề cao mức độ nổi tiếng, đến lúc đó sẽ không sợ không ai tới mua. Tương phản, nếu là đem chuyện này nói cho cấp chi phủ đại nhân, cũng không chừng khi nào mới có thể xử lý xuống dưới. Cảnh tăng lược tưởng tượng, liền gật đầu nói, chúng ta đây sửa cưỡi ngựa trở về. Xe ngựa bị rỡ xuống tới, cảnh tăng thả người nhảy lên ngựa, A Văn nhìn kia so với chính mình cao gấp đôi mã, nửa ngày tìm không thấy phương hướng như thế nào đi lên, này vẫn là lần đầu nàng cưỡi ngựa, nói không sợ hai đó là không có khả năng. Cảnh tăng vươn tay, đi lên. A Văn do do dự dự vươn tay. còn không có chuẩn bị tốt, liền mánh rắc một cổ mạnh mẽ đem chính mình nhắc lên, sau đó tiếp theo nháy mắt, nàng liền ngồi ở cảnh tang phía trước, nhìn dưới mặt đất, trong lòng hung hăng run lên, trong lúc nhất thời không biết làn nên dính sắt và ở cảnh tang trên người đâu, vẫn là gắt gao phủ ở trên lưng ngựa, run rẩy nói, ngươi kỵ chậm một chút, ta ta không quá sẽ. Cảnh tang rất là chiếu cố nàng cảm thụ, dọc theo đường đi cũng không có kỵ quá nhanh, không có xe ngựa liên lụy, so sánh với thời gian, trực tiếp ngắn lại một nửa, Tuy rằng về nhà thời điểm đã đêm khuya, bất quá hai người đều không kịp nghỉ ngơi, A Văn làm lưu thị tìm vương thẩm nhi chuẩn bị một túi nhất thượng thừa củ sen, nhưng mà lại mang theo một bao ớt khô, không kịp giải thích, lại vội vàng phản hồi Ngô Châu. Đương hai người đuổi tới Ngô Châu thời điểm, lại là vừa vặn có thể đuổi kịp buổi chiều tỉ thí. Hiện trường bầu không khí rất là náo nhiệt, A Văn dẫn theo túi nỗ lực đi phía trước tế, tuy rằng được đông đảo xem thường, bất quá rốt cuộc vẫn là làm nàng tế tới rồi trước nhất bài. trên khán đài phóng từng hàng cái bàn, mỗi cái bàn thượng đều phô một trương vải bồ trắng mặt trên phóng đủ loại rau dưa trái cây sống sở sờ một cái chợ nông sản dường như a văn nhìn bình chọn người đang xem trên đài tới tới lui lui sáng chọn mỗi khi bút dừng ở một cái bàn thượng liền có người đi lên đem cái bàn nâng đi xuống sau đó là có thể nghe được trong đám người nào đó vị trí phát ra một trận tiếng thở dài cuối cùng thẳng đến mặt trên chỉ còn lại có hai cái bàn thời điểm hiện trường không hẹn mà cùng đều tĩnh lặng lại đột nhiên Đừng sợi cực nóng tầm mắt rừng ở A văn trên mặt, nàng ngậy bén nhận thấy được, tả nhìn xem hữu nhìn xem, phát hiện tả hữu đứng hai đám người, địa vị ngang nhau đối diện, A văn tâm tư vừa chuyển, liền biết này định là ngô ra cùng Trần ra, nàng không cấm cười cười, mắt thấy kêu bình chọn người cầm lấy bút lông, tựa hồ ở tự hỏi muốn ở đâu ra trên bàn đặt bút khi, A văn đột nhiên cao giọng ngăn cả nói, chậm đã nơi này còn có người muốn thăm ra, tất cả mọi người bị nàng hấp dẫn qua đi, đứng ở mặt sau người sôi nổi nhón mũi chân, muốn nhìn xem là ai còn sẽ ở ngay lúc này nói muốn tham gia tỉ thí, rốt cuộc trần ngô hai nhà tại đây, mặt khác cơ hội là không có cơ hội. Bình chọn người nhìn về phía A Văn, lại thấy nàng chỉ là cái tiểu cô nương, bộ dạng rất là thanh lệ động lòng người, không cấm nghi hoặc nói, tiểu cô nương ngươi muốn tỉ thí. A Văn bỏ lên trên khán đài, đầu tiên là ở trong đám người tìm kiếm cảnh tang, vừa rồi nàng chỉ lo chính mình chen vào tới, mới phát hiện đem cảnh tang cấp đánh mất. Đám người nhất bên ngoài, đứng một phiên phiên thiếu niên, Nhàn nhạt ý cười ở khoe miệng, lệnh nhân tâm an, nàng yên lòng, lớn tiếng nói, ta là đến từ trường Thủy huyện Thủy Ma Thôn, nghe nói nơi này muốn sàng chọn công phẩm, cũng không có quy định người nào mới có thể tham gia, ta liền mang theo quê nhà đặc sản củ sen. Nàng nói xong, từ bao tải lấy ra hai căn củ sen tới, làm người dọn cái bàn đi lên A. Bình chọn người ngẩn người, quay đầu lại nhìn trên gác mái liếc mắt một cái, sau đó xoay người chiều phía sau người phân phó nói, nâng cái bàn đi lên. A Văn đem hai đoạn củ sen phóng hảo, đứng ở một bên, nàng muốn nhìn này bình chọn tiêu chuẩn hay không thật là dựa theo quy củ tới. Bình chọn người cũng không thèm để ý, hắn cầm lấy A Văn củ sen, nhìn kỹ xem, lại lấy ở cái mũi trước người người, gật đầu nói, ra phát hoàng, mặt vỡ chỗ có thể gửi được một cổ thanh hương, ngó sen thân thô dài so viên chính, tiết đoạn, là thượng thừa củ sen. A Văn gật gật đầu, xem ra người này cũng không phải bài trí, đang chuẩn bị đi xuống đài, rồi lại bị người nó ngăn lại nói. Tiểu cô nương đi thong thả, ngươi cũng thấy rồi, nơi này tam gia củ sen đều sản sản như nhau, vì có thể càng tốt sàng chọn ra tốt nhất, chúng ta trừ bỏ vẻ ngoài, còn có nấu nướng quá trình, nhà ai vị tốt nhất, lần này thượng cống cơ hội liền hoa lạc nhà ai. A Văn cười thầm một tiếng, nàng chính là biết còn có nấu nướng quá trình, mới mang theo ớt khô. Trần Ngô hai nhà đều ra chính mình đầu bếp, Bình chọn người nhìn A Văn, hỏi: "Tiểu cô nương, ngươi đầu bếp ở đâu?" "Theo ta chính mình." A Văn chỉ chỉ chính mình nói. Nấu nướng an bài ở sau lưng tự lầu, trừ bỏ vài vị chủ yếu bình chọn người, những người khác đều không thể đi vào. Không thể nghi ngờ, A Văn làm chính là sang xào củ sen, ớt cay tuy rằng đã bán không sai biệt lắm, cũng biết châu xa như vậy địa phương, nàng tin tưởng biết đến người hẳn là cơ hội không có. Thời gian chỉ có 30 phút, này đối với A Văn tới nói dư giả, tẩy sạch cắt miếng, sau đó chỉ chờ trong nồi ru ôn đủ rồi, ngã vào ớt khô tỏi hạng bét gia vị làm thơm chảo, lại ngã vào ngó sen phiến. Lửa lớn bạo xào trong chốc lát, liền ẩn ẩn người được chút sặc múi lại khắc thường mùi hương tới. Đương đồ an phẩm ra nổi khi, vài vị bình chọn người đã bị A văn nơi này hương khí hấp dẫn lại đây. Đây là cái gì hương vị? Chưa từng người qua, có người đã không chịu nổi tính tình gấp một khối tinh tế phẩm lên. Mọi người nhìn hắn sắc mặt trong chốc lát hồng trong chốc lát bạch, trên mặt trong chốc lát kinh hỉ trong chốc lát nghi hoặc, biểu tình rất là phong phú. Như thế nào? Sáng giòn, vị độc đáo. Quan trọng nhất vẫn là này, này Hương vị nói không nên lời người nọ nghi hoặc cau mày, hắn cũng là chi Châu nổi danh đầu bếp, 10 năm sau tới vẫn là lần đầu tiên ăn đến như vậy Hương vị, lại nói không ra là cái gì Hương vị. Hắn nói không nên lời tự nhiên chính là cay vị, A Văn cười cười, này màu đỏ đồ vật cũng là gia vị chi nhất, ta kêu nó ớt cay, sư phó ngươi ăn đến chính là cay mùi vị. Ớt cay. Chẳng lẽ là Trường Thủy huyện đặc sản ớt cay? Lại có người hỏi. A Văn nhìn về phía hắn, gật gật đầu. Không nghĩ tới ớt cay thế nhưng thật đúng là chuyển tới nơi này. Vai vị bình chọn người đều vây quanh ở A Văn trước bàn, Trần Ngô hai nhà rất là không cam lòng, đều sôi nổi cầm chính mình đồ ăn phẩm tiến lên yêu cầu nhấm nháp, sau đó ăn qua A Văn sang xào hương vị, hai nhà thanh đạm mùi vị không thể nghi ngờ muốn kém cỏi quá nhiều. Rốt cuộc, mọi người nhất trí quyết định, lần này tỉ thí người thắng tính A Văn. Đương tin tức này thông chi đến bên ngoài người khi, tất cả mọi người khiếp sợ không thể tin được, rốt cuộc này vẫn là nhiều năm như vậy. Lần đầu tiên có người có thể thắng Trần Ngô hai nhà A Văn lại lần nữa trở lại bên ngoài Cảnh Tăng lúc này đã đứng ở trước nhất bài Trong mắt ý cười rõ ràng Hiển nhiên là đã biết kết quả Nếu kết quả ra tới Kia kế tiếp chính là nói sinh ý lúc Mỗi năm, chỉ cần cống phẩm tuyển ra tới Mặt khác yêu cầu mua sắm thương ra đều sẽ tệ phá đầu cùng cống chủ chấp nối. Lúc này, củ sen không hề là đơn thuần cụ sen Mà là vương công quý tộc thậm chí là thiên tử ăn củ sen Này liền trực tiếp là giá trị phiên phiên A Văn vội vàng ứng phó chung quanh càng ngày càng nhiều thương hộ, cho nên cũng không có chú ý tới đến từ sau lưng Tiểu Lầu Lầu hai sát cửa sổ chỗ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt. Không nghĩ tới ở chỗ này còn có thể đụng tới này Tiểu Cô nương, thật không biết đối nàng là hạnh vẫn là bất hạnh. Nói chuyện chính là một tuấn tiếu nam tử, nhưng mà nam tử khuôn mặt cùng với đối diện người so sánh với lại còn muốn kém cỏi vài phần. Vô Danh, chớ quên chúng ta lần này ra tới mục đích, lao gia tử là làm chúng ta tới tra án. Vô Danh khó hiểu nhìn hắn. ra, ngươi không phải nói này tiểu cô nương có thể giúp ngươi đại ân sao vì sao hiện tại lại không quan tâm nam tử khép cười một tiếng nhàn nhạt nói, không cần chúng ta ra tay cũng sẽ có người làm nàng xuất hiện ở chúng ta trước mặt, nguyên cơ các này trận tại đây một thế hệ thường xuyên lui tới nếu là có thể đem kia các chủ bắt lấy lao gia tử nhất định sẽ thật cao hứng vô danh biểu tình ngưng trọng lên này nguyên cơ các bên ngoài làm sàng làm bậy mấy năm, nhiều năm như vậy đều chưa từng có người bắt lấy quá các chủ ta nghe nói vị tiêu các chủ xuất quỷ nhập thần rất khó nắm lấy muốn hay không lại tăng số người chút nhân thủ lại đây nam tử lắc đầu chúng ta tận lực liền bãi mà liền tại đây tòa tiểu lầu đối diện tiểu lầu lầu hai chỗ lại là một mặt mang màu bạc mặt nạ nam tử hắn cười cười tựa hầu nghe tới rồi cái gì buồn cười bên cạnh một thân màu đen kính trang nam tử theo hắn ánh mắt nhìn phía đối diện nghi hoặc nói các chủ nếu biết nơi này mai phục thật mạnh vì sao còn muốn hiện thân nàng đã dựa theo ngài an bài đi vào nơi này Dư lại sự giao cho thuộc hạ làm là được, căn bản không cần ngài tự mình động thủ. Võ Thanh, ngươi có biết ta vì sao an bài này hết thảy? Mặt nạ nam nhàn nhạt hỏi. Võ Thanh giật mình, lắc đầu nói, thứ võ Thanh ngu dốt, đoán không ra các chủ tâm tư. Nếu đoán không ra, ngươi lại như thế nào có thể hoàn thành ta sở an bài sự? Mặt nạ nam ngữ khi đã có chút chuyển lãnh. Võ Thanh trên mặt lộ ra một trận sợ hãi, quy xuống nói, thuộc hạ vượt qua, các chủ thứ tội. Hắn chờ đợi trừng phạt. Sau đó một lát sau đều không thấy cái gì động tĩnh, không cấm ngẩng đầu vừa thấy, chung quanh cũng đã không có người, võ thanh nghi hoặc lẩm bẩm nói, các chủ hôm nay tâm tình tựa hồ không tồi. Thế nhưng không có xử phạt. Chủ bình chọn người cố ý lôi kéo a văn công đạo lựa chọn như thế nào cống phẩm, muốn nhiều ít số lượng, cùng với khi nào thượng cống từ từ, nàng đều nhất nhất ghi nhớ, chờ vội xong rồi sở hữu xong việc, đã tới rồi chẳng vạng, căn bản vô pháp đi trở về. Cảnh tăng cũng kiên nhẫn chờ ở bên cạnh. thẳng đến nàng vẽ ra cuối cùng một bút dự định giao dịch mới tiến lên nói ngươi mệt mỏi một ngày đêm nay là vô pháp đi trở về chúng ta trước tiên ở nơi này ở một đêm sáng mai lại trở về cảnh tang tuy rằng trên mặt nhìn không ra cái gì nhưng trong mắt vẫn là có vài phần đủ rũ bọn họ từ ngày hôm qua buổi chiều cho tới hôm nay buổi tối đều không có nghỉ ngơi quá ngay cả cơm trưa đều là qua loa ăn cái màn thầu nàng trong lòng có chút băn khoăn a tang ca cảm ơn ngươi bồi ta tới nơi này Cũng trách ta xen vào việc người khác, nếu không cũng sẽ không phiền thoái nhiều như vậy chuyện này. Chúng ta đi trước hảo hảo ăn một đốn, sau đó ngủ một giấc, ngày mai trở về. Cảnh tăng thói quen tính xoa xoa nàng đầu, ta nhưng thật ra không có gì, chỉ sợ ngươi làm mẹ không được, còn có thể đi. A văn ân ân hai tiếng, nâng nâng bùn dùng chân, đi rồi hai bước, xem, tung tăng nhảy nhót, đi thôi. Cảnh tăng bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó đi đến nàng trước mặt ngồi sổm xuống, đi lên. A... Đi lên hắn lôi kéo A Văn tay vòng qua chính mình bả vai, sau đó cùng nhau, một tủng, đem nàng bối ở chính mình trên lưng. A Văn cả người cứng đờ, chỉ cảm thấy vạn phần không được tự nhiên, lắp bắp nói, kia cái kia gì, ta có thể đi, A Tăng ca ngươi phóng ta xuống dưới, ta thật sự có thể đi. Như vậy đi sẽ mau chút. Cảnh Tăng dưới chân tốc độ nhanh hơn, cong A Văn liền chiều gần nhất khách điếm mà đi. A Văn trở lại thủy ma thôn, đem củ sen thượng cống tin tức truyền khắp hai cái thôn, tức khắc. Thủy ma thôn cùng cam Tuyền thôn đều sôi trào. Củ sen bị tuyển vì công phẩm, thả A Văn còn mang về rất nhiều thương gia đơn đặt hàng, cái này làm cho bị ưu ám bao phủ nhiều ngày loại ngó sen người, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, đều sôi nổi dẫn theo lễ tới cửa nói lời cảm tạ. A Văn đem tiến cống thời gian cùng củ sen phẩm chất chờ yêu cầu đều nói cùng đại gia.